Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, bất trung bất hiếu, không biết xấu hổ Tâm hát thủ độc, hầu môn ác nữ cô tịch lưng bèo một thân nêu danh Trọng sinh Trọng sinh ở 3 năm sau, thành giang nam hoài thành một tiểu môn hộ cố gia tiểu nữ cố tây đường Cha mẹ nung chiều, huynh tỷ yêu thương, còn có một đôi tổ phụ mẫu đặc biệt bên vực người mình Hàng ngày đuổi đi đuổi đi gà đậu đậu cẩu nhàm chán vận may khí chú thím lưu lưu tiểu đệ loại này tiểu nhật tử cố tây đường cảm thấy rất có ý tứ tính toán phóng hạ đồ đao làm người tốt nghề hà kiếp trước thù địch một hai phải hướng nàng trước mặt nhảy nhót một đám thượng vội vàng tìm chết dẫm nàng điểm mấu chốt xúc nàng nghịch lân cố tây đường rút ra trong tay háo chỉ vàng bệ nghệ cười lạnh tha các ngươi sinh lộ không đi càng muốn sấm ta này địa ngục môn cô mãi mãi thành toàn các ngươi thanh tuyển nam tử từ sau đi ra đem tay nàng nhẹ nhàng ấn xuống đường nhi Chỉ vàng cắt tay, vùng. Cố tây đường dây thiết cáo trạng hình thức, bọn họ trước khi dễ ta. Nam tử ngậm cười nhạt, môi mỏng khẽ mở, này đó ngại ngươi mắt đồ vật, phu quân tới thu thập, Sau lại thế nhân mới biết, quân không nhiễm Trần Hiền Vương, kéo xuống bạch thi chính là Diêm Vương. Mà Diêm Vương hiện thế, chỉ vì cố tây đường. Trước một kiếp sau, các ngươi đầu thai xuất sinh đạo đi. Thừa Đức 32 năm, Thượng Kinh, Quảng Bình hồi Phủ, Cố Tịch Xanh Thống Đạo Bào. Như lũa tóc dài dùng một cây một chi vãn thành búi tóc, đứng ở cố thị từ đường đại đường, chán đến chết khẩy bản thờ thượng rất nhiều bài vị. Một bài chạm vào nhau thùng thùng rung động, từ đường túc mục bầu không khí không còn sót lại chút gì. Quay đầu ra bên ngoài nhìn xem sắc trời, tính ra những người đó cũng không sai biệt lắm nên tới rồi, cố tịch lại đem lộn loạn bài vị cấp bát trở về. Nghiên xúc Đó là cố gia liệt tổ liệt tông, há tha cho ngươi làm cản. Tức giận mắng thanh theo hầu bước thanh đồng thời tới, cố tịch chờ người tới. quảng bình hầu cố chiêu vinh hầu phu nhân chu thị cố ninh cố đào đi đầu lâm vương yến nguyên tế cùng với hầu phủ mặt khắc các phòng người theo sát sau đó tới rất là tê sống hùng hổ ta không làm cản, bọn họ liền sẽ từ bài vị nhảy ra tới phù hộ ta sao cố tịch quay đầu nhìn tức giận mắng nàng quảng bình hầu tuyệt mị khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghi hoặc tò mò quảng bình hầu bị chọc tức phát run đỏ đậm hai mắt bính ra sát ý hận không thể hai bước vượt đến cố tịch trước mặt đem nàng bóp chết Cố Tịch mày liếu nhẹ chọn, bàn tay mềm nâng lên hướng từ đường cửa tùy ý một lòng tay, đã quên nhắc nhở, lúc ta tới nhất thời hứng khởi cấp đại môn leo tầng độc cao, độc tính liệt thật sự, một dính mất mạng. Các ngươi tiến vào cần phải tiểu tâm chút, ta không có giải dưng a. Quảng Bình Hầu đã là nâng lên đang muốn bước vào ngạch cửa chân ngạnh sinh xinh quải cái cong, lui trở về. Còn lại tưởng vọt vào tới người cũng toàn định ở ngoài cửa không dám tiến thêm. Cố Tịch bang môn tà đạo, bọn họ là kiến thức quá. Quả nhiên là cái thiên sát tinh. đại ở thích giả sơn 16 năm như cũ không thông giáo hóa vừa trở về liền đem ta quảng bình hầu phủ họa họa đến thiên thả bằng ngày xuống dốc không thanh gần không được giết không được quảng bình hầu đứng ở ngoài cửa chửi ầm lên sớm biết như thế lúc trước ngươi sinh ra thời điểm bản hầu nên giết ngươi miễn cho ngươi thai họa ta hầu phủ trăm năm cơ nghiệp hầu phu nhân chu thị cũng đi ra căm ghét nhìn chằm chằm cố tịch ngươi cái này miệt nữ mục vô tôn trưởng tàn hại thủ túc, không biết xấu hổ tâm hát thủ độc bất trung bất hiếu Như thế ác nữ, hôm nay ta nhất định phải ngươi ở liệt tổ liệt tông trước mặt lấy chết tạ tội. Cố ninh hai mắt hơi đổi, dưng dưng nói, cố tịch, uổng ta kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng uổng cố tỷ mội tình cảm, hại ta vị hôn phu, hủy ta rất tốt nhân duyên. Cố đảo, giết nàng. Nhà của chúng ta không thể lại lưu như vậy cái thai họa. Lâm Vương càng là hận đến đôi mắt sung huyết, cố tịch. Ngươi làm hại bổn Vương hai bàn tay trắng, hôm nay, ngươi mơ tưởng bình yên rời đi. ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn giết nàng giết nàng giết nàng cố tịch thân mình lười nhắc ỉ ở bàn thờ nhìn mọi người cười khẽ các ngươi đều muốn ta mệnh thật là làm ta thụ sủng nước kinh chỉ là các ngươi sở dĩ tiếp ta trở về không phải bởi vì cố ninh không nghĩ gả cho lúc ấy vẫn là ngốc tử lâm vương làm ta thế thân hôn ước sao lâm vương từ nhỏ giảng ngu dấu tài biết được hôn ước bị thế thân sau tương kế tử kế muốn lợi dụng ta thiên sát tinh mệnh cách vì ngươi làm thuận để ngươi càng tốt đoạt đích Ngươi âm thầm thuyết phục Quảng Bình hầu duy trì ngươi, hứa hẹn nghiệp lớn một thành tiểu sử quyết ta, cấp cố ninh đàng ra tôn vị. Ngươi dám nói không phải? Tự mình trở lại thượng kinh, gần một năm cũng chưa từng ra cửa giải quá dã, bên ngoài lại nơi trốn truyền ra ta ác nữ thanh rành, này đó không đều là hầu phu nhân cùng cố nhị tiểu thư kiệt tác sao? Ngươi xem các ngươi làm nhiều như vậy, ta mới bất qua cấp đại hoàng tử đệ một phong mật báo tin mà thôi, các ngươi liền tới tìm ta kêu đánh kêu giết, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. quá không nói quy tắc trò chơi nhìn chung quanh ngoài cửa sắc mặt từng người xuất sắc một đám người chờ cố tịch thở dài lại đối quảng bình hầu vợ chồng nói kết bẹ kết cánh ngưu đoạt đại thống triều đình xử trí liền phải xuống dưới đi có phải hay không thực sợ hãi ai cho các ngươi không giải đầu góc đâu hoàng thượng long thể khỏe mạnh một lòng chăm lo việc nước vội đến liền thái tử cũng chưa thời gian lập các ngươi như vậy trắng trận táo bạo mơ ước hắn bảo tọa hoàng thượng có thể không tức giận sao một đám thượng vội vàng tìm chết ai Mắt thấy giữ cửa người ngoài tức giận đến liền kém không miệng sùi bắp mép, cố tịch vừa lòng sơ qua, chắp tay sau lưng hướng ra ngoài dạo bước. Vượt qua ngay cửa, đi đến mọi người trước mặt. Vừa rồi còn luôn miệng kêu muốn sát nàng mọi người, nàng gần trong gang tức thời điểm lại do dự mà không dám động thủ. Đừng nóng vội động thủ. Nàng dám như vậy đi ra, trên người tất nhiên có trá. Trong đám người có người nói câu, ly cố tịch gần người lập tức sau này thối lui. Cố tịch mỉa mai cười, cất bước. Đám người một phân thành hai cho nàng nhường ra lộ tới, chẳng sợ hận nàng tận xương, cũng không một người dám dẫn đầu ra tay. Tháng 6 chính ngọ mặt trời lên cao, ánh mặt trời từ đỉnh đầu bắn thẳng đến xuống dưới, đâm vào người không mở ra được mắt. Đi ra từ đường, Cố Tịch quay đầu lại, khíp mắt nhìn nhìn từ đường nóc nhà, ước hai trượng độ cao, phía trên màu xanh lơ ngói lưu ly li chết xạ bạch quang. Ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, Cố Tịch dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy mà thượng, ngồi ở ngói lưu ly li mái, tầm mắt xuyên thấu chói mắt ánh mặt trời. nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía nơi xa. Đừng nóng nổi, các ngươi kết cục ta đều giúp các ngươi nghĩ kỹ rồi. Lâm Vương thích giả ngốc tử, một trang chính là mười mấy năm, vậy làm thật khờ tử đi, sau này cũng không cần phải vất vả trang. Đến nỗi Quảng Bình hầu phủ, kinh này một chuyện tước vị sợ là giữ không nổi, khả năng sẽ hàng cái một hai trở. Hầu ra hầu phu nhân các ngươi nhớ rõ đến liệt tổ liệt tông trước mặt cáo tội A. Không có hầu tước vị, xuống chút nữa tước vị không có thừa kế chế, cố đào. còn tưởng tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý dựa vào chính mình thật bản lĩnh đi cố ninh ta hảo muội muội nếu ngươi cùng lâm vương lẫn nhau tình thâm nghĩ đến cùng hắn đối nghịch khổ mệnh lên ương ngươi cũng có thể vui vẻ chịu đựng trước tiên chúc mừng các ngươi bách niên hảo hợp sớm sinh quý tử phía dưới một đám người chờ hận đến bộ mặt dữ thợn. quảng bình hầu giơ tay chiều phía sau làm cái thủ thế cố tịch thấy được cũng thấy được nơi xa vào chỗ cung tiến thủ chỉ dương môi nhàn nhạt cười một cái không cần nàng mệnh Quảng Bình hầu phủ người há có thể cam tâm. Thật là hảo không thú vị a. Cố tịch hưng thú dã rời. Thắng, thua, lại như thế nào đâu. Mặc kệ thắng vẫn là thua, tóm lại nàng cố tịch tại đây thế gian, không một người đối nàng vui mừng. Từ sinh ra khởi, nàng đã đến liền không một người vui mừng. Cố tịch ngoắc ngoắc khỏe môi, cười đến châm trọng. nàng nhân sinh số tới 17 năm, giống cái chê cười. Lúc này, từ đường ngoại viện truyền đến đều nhịp tiếng bước chân, huấn luyện có tố. con có vẹo một tiếng lay động, cố tịch hơi hơi ngửa đầu, giơ tay chảo nắm trong hư không ánh mặt trời, này mệnh còn cho các ngươi. tiếp sau, các ngươi đầu thai suốt sinh đạo đi, từ nay về sau sinh tử luân hồi, đều đừng lại đánh đối mặt. Quán thượng các ngươi như vậy cha mẹ, số ruột, lợi thì phá không. cố tịch thân hình cuốc lơ, ngực chỗ bị mũi tên nhọn xuyên thấu, đỏ tươi máu tươi chảy ra, nháy mắt đem màu xanh lơ đạo bảo nhiễm ra một mảnh diễm sắc. có phong phất tới, đặc sệt mùi máu tươi ở không trung tản ra. cố tịch có màu trắng thân ảnh phi thần tới xưa nay hỉ nộ không hiện ra sắc người đáy mắt cấp sắc vẻ đau xót cơ hổ từ đáy mắt tràn ra cố tịch hướng kia phương nhàn nhạt liếc mắt một cái chọn môi cởi nhạt chấm rãi nhắm mắt lại tư tả huynh ngươi quả nhiên tới đáng tiếc ta phải đi ẩm vang một tiếng sấm vang phía chân trời tia chớp phá vỡ trời cao tửa đem không trùng chém thành hai nửa mây đen thổi quét mưa to tầm tã chương hai cố ra có nữ cố tây đường thứ đức 35 năm giang nam hoài thành vọng tiểu trấn lão người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong tay phe phẩy rẽ sóng cổ trong miệng từng tiếng thét to mạch đường khối liệt mạch đường khối liệt thanh âm kéo đến dài lâu bạn bướng bỉnh tiểu đồng nhóm thanh thúy cười đùa thanh bay vào gạch xanh đại ngói tường viện tường viện nội đào hoa khai đến vừa lúc đào hồng chuế tân lục nơi trốn là xuân ý bố trí thanh nhã xương phòng tiểu mỹ thiếu nữ một bộ hồng y ý, ý nằm nghiêng ở kế cửa sổ trường kỳ thượng tiểu ưu nhã chân bắt chéo Mắt đẹp nhẹ hạp, khắc Hoa một cửa sổ mở ra, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi tới, nhẹ nhàng phất ở thiếu nữ như ngọc khuôn mặt, nhỏ dài cong vút lông mi tựa điệp vũ theo gió rung rẩy. Ngủ nhan chính hàm. xoạch, Ngoài cửa sổ lay động, một con siêu siêu mèo mèo tiểu phát đoàn từ cửa sổ biên lén lút thoát ra tới. Thiếu nữ như cũng ngủ, tú cánh tay vừa nhấc, tinh chuẩn chụp ở tiểu phát đoàn thượng. Ngao, 8 tuổi tiểu đồng chu lên, che lại đầu nhỏ đứng lên lên án, "Tỷ tỷ, ngươi lại đánh ta?" lén lút cùng chỉ tiểu chuột dường như không đánh ngươi đánh ai thiếu nữ mở miệng thanh âm dễ nghe như hoàng anh điệu lười biếng tiểu đông dầu dầu miệng tay béo nhỏ đem dừng ở cửa sổ đào hoa cánh đào qua sau đó đạp lên ghế đầu thượng hự hữ hự hướng trong phòng bò tỷ tỷ nếu ngươi tỉnh liền cho ta kể chuyện xưa đi không chuyện xưa giảng thiếu nữ trở mình vô tình cự tuyệt giảng sao tỷ tỷ liền giảng thích giả sơn chuyện xưa tiểu đông đã thành công đổ bộ nào vào thiếu nữ bên cạnh người dùng sức ma nàng Ngủ là khẳng định không thể ngủ. căn cứ kinh nghiệm, này chỉ tiểu đoàn tử không hảo tống cổ. Thiếu nữ nằm yên giãn ra tứ chi, lưỡi biếng mở miệng qua loa cho xong. Từ trước có tòa sơn, trên núi có chùa miếu, trong miếu có tăng nữ, mỗi ngày ăn chay niệm kinh a di đà phật. Đây là trong truyền thuyết thích giả sơn. Tỷ tỷ, người có lệ ta. Phía trước rõ ràng không phải như vậy giảng. Tiểu Đông dầu miệng, bất mãn đánh gãy thiếu nữ niệm kinh. Ta hôm nay liền tưởng như vậy giảng. tiểu đồng run run vươn một con tiểu phi chỉ ủy khuất đến không được tỷ tỷ ngươi khi dễ người cáo trạng đi máy tiểu đồng tới bất quá một lát quay đầu lại từ cửa sổ bỏ ra đang đang đang cáo trạng đi đuổi đi người thiếu nữ chậm gì gì mở ra hai mắt đứng dậy ngồi vào bàn trang điểm gương đồng trước một tay chi cắp nhìn trong gương người dung nhan tuyệt mỹ thủy mắt liếm diễm nhìn quanh gian tràn đầy phong hoa nàng không nghĩ tới chính mình còn có thể lại trợn mắt tỉnh lại một bế trợn mắt gian thế nhưng đi vào ba năm sau Thành vọng kiểu trấn cố ra cố tây đường. Đối với trọng sinh, bạch nhặt một cái mệnh loại sự tình này, nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, đến tột cùng đây là như thế nào tới nhân duyên. Đương nhiên, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Nếu lại sống đến giờ, nàng khẳng định là sẽ không lại đi tìm chết. Rốt cuộc tìm chết loại sự tình này, rất phí dũng khí. Cố tây đường ngâng lên ngón tay ngọc nhẹ điểm trong gương người. Nguyên chủ 3 tuổi năm ấy bướng bỉnh, trộn bò lên trên núi giả, sau đó té xuống. Từ nay về sau lại không tỉnh quá. Ở trên giường nằm suốt 13 năm, bất tử không sống. Nhưng mà trừ bỏ bởi vì nhiều năm không hoạt động quá mức gầy yếu ở ngoài, thân thể thế nhưng không có mặt khác tật xấu, thủ túc cũng chưa xuất hiện rõ ràng héo rút. Nàng người nhà đem nàng chiếu cố thực hảo. Điểm này, cố tịch trở thành cố tây đường sau là tràn đầy thể hội. Nếu không nàng cũng sẽ không gần tiêu phí hai tháng là có thể từ trên giường đứng lên, đến hiện tại đã là khôi phục hơn phân nửa cá nhân dạng. Ừ. ngươi rất gặp may mắn. ngón tay ngọc đối với trong gương mặt trọc ga trọng, cố tây đường điểm môi. trong gương gương mặt này cùng nàng kiếp trước có 8 phần giống, duy nhất bất đồng chính là đôi mắt. đồng dạng hạnh nhân nhi mắt, trước kia lược thiên hẹp dài, đôi mắt thượng tiểu, liếc xéo người khi mang theo tả khí cùng lãnh não, khí tràn mười phần. nghĩ đến đây, cố tây đường đối kính làm cái liếc xéo động tác. trong gương thiếu nữ mắt hạnh thiên viên, đôi mắt hơi hơi rũ xuống, thiên nhiên ngây thơ vô tội. Liếc xéo người khi tựa như ở hờn dỗi cầu người chịu mến. Cố tây đường mặt kéo đến thật dài. Đường nhi, nghe tiểu tứ nói ngươi tỉnh, nương lại đây nhìn xem. Cửa phòng bị người từ ngoại đẩy ra, một trung niên phụ nhân mang theo nha hoàn đi đến. 30 tới tuổi, phụ nhân tấn, dung sát quyển chuyển tú Mỹ, quanh thân phong độ trí thức. Cố tây đường ánh mắt lóe lóe, một tiếng nương tạp ở trong miệng như thế nào đều kêu không ra. Người đến là đại phòng phu nhân tiểu khương thị, nàng mẫu thân. chỉ là nàng trước sau không có thể thói quen têu không ra kia một câu xưng hô tiếp trước đến cho tới nay nàng chưa bao giờ như vậy gọi quá bất luận kẻ nào tiểu khương thị nhìn ra nàng mới lạ biệt lưu giấu đi đáy mắt thảm đạm duỗi tay ở nàng phát thượng yêu thương xoa xoa cười nói có phải hay không còn không thói quen không quan hệ đổi ai ngủ một giấc tỉnh lại nhìn đến mẫu thân đột nhiên biến già rồi khỏe mắt đều có nếp nhăn đều sẽ có chút không thói quen cố tây đường có điểm cương nàng không thói quen như vậy đụng chạm Liên nay trình độ, nàng vẫn là hoa gần 3 tháng thời gian mới miễn cương tiếp thu. Khu, cố tiểu tứ cái này rộng miệng thú, là chạy ngài trước mặt cáo trạng đi đi. Cố tiểu tứ, đại danh cố tây chu, cố gia nhị phòng con trai độc nhất, cùng thế hệ chung đứng hàng đệ tứ. Cố tây đường ở trong lòng cho hắn ghi nhớ một bút. Tuy là nàng kêu hắn đi cáo trạng, cũng không ảnh hưởng nàng mang thủ. đỉnh đầu ô yếm biến thành vỗ nhẹ, tiểu khương thị giận nàng, có thể nào nói như vậy ngươi đệ đệ. Hắn cũng là quan tâm ngươi. trước mắt tỉnh ngủ nhưng có thấy nơi nào không thoải mái tay chân toan sao choáng váng đầu không vựng đã đói bụng không đói bụng không toan không vựng không đói bụng tình cảnh này một ngày ít nhất trình diễn 10 hồi 8 hồi cố tây đường có điểm chết lặng nếu không phải sợ làm sợ người nàng thật muốn đương trường biểu diễn nhất chiêu tay không phách gạch chứng minh nàng hảo thật sự khoe mắt liếc hướng gỗ đặc bàn trang điểm một góc cố tây đường trầm âm, nếu không bẻ cái góc bàn thử xem nếu thân mình không có gì không khỏe vậy bồi nương đi cho ngươi tổ mẫu thỉnh cái an Thỉnh cái an cố tây đường nhướng mày nay vi biểu tình gác trước kia đó là nhìn thấu huyền cơ ý tứ rất có khí thế bị nàng như vậy xem người tổng hội hiện ra một hai phân chột dạ tới nhưng là gác hiện tại đó chính là thuần thiên nhiên ngây thơ không dành thế sự thiên chân bộ dáng đem tiểu khương thị cấp manh hóa ảm đạm nháy mắt trở thành hư không từ mẫu tâm đại trướng dỗi tay liền hướng tiểu nữ nhi gương mặt đánh tới cố tây đường một chút trận tròn mắt hạnh Cả người tặng bao. Đừng tới. Đình chỉ. Ta cảnh cáo ngươi a, đừng động thủ. Ta đem ngươi tay cấp ninh ta nói cho ngươi. Từ mẫu tay thật đánh thật méo nàng không có gì thịt gương mặt, còn ra bên ngoài xả hai hạ, đi theo một phen kéo nàng. Đúng vậy, thỉnh cái ăn. Cố tay đường gục xuống hạ khỏe mắt, một tiếng không nghĩ cổ họng, Cư nhiên nắm nàng. Nhớ năm đó ở Thích Già Sơn, nàng một người sất trá đỉnh núi, ai dám hướng trên mặt nàng dối tay. nay tiểu khương thị là gan phì trời cao. chương ba tổ mẫu ngài nói cái gì cố ra tại vọng kiều trấn lấy kinh doanh cửa hàng dược liệu mà sống gia cảnh giàu có đặt mua nhà cửa rất đại từ đông sương đi hướng đại đường trung gian cần trải qua hai cái sân nhỏ dọc theo đường đi tùy ý có thể thấy được tỉ mỉ trồng trọt trúc tương phi cập phong lan thỉnh thoảng lập ăn mặc sức dùng kỳ thạch nơi trốn lộ ra thanh lưu lịch sự tao nhã tắm gội tháng tư ấm áp ánh mặt trời nghe trong không khí không biết từ nào bay tới mùi hoa cố tây đường thả chậm bước chân tâm tình đột nhiên thì tốt rồi châm rãi đi, không nổi. Tiểu Khương Thị ở bên nửa sam cố tây đường, đi tới một đường cơ hồ không đỉnh quá miệng, nếu là cảm thấy nơi nào không khỏe liền cùng nương nói. Cố tây đường liếc nhìn nàng một cái, ta hiện tại không khỏe, có thể trở về phòng sao. Tiểu Khương Thị giận nàng, đều lớn như vậy, như thế nào còn cùng khi còn nhỏ giống nhau bướng bình đâu. Xem, nói cũng vô dụng. Tuy là Tiểu Khương Thị tính tình hảo, khi thì cũng sẽ sinh ra một cổ tấu nữ nhi xúc động, ngươi tính tình này thật không biết giống ai Theo sau lại bắt đầu lại nhải. canh giờ này cha ngươi cùng nhị thúc còn chưa có đi phô đầu, ca ca ngươi hôm nay cũng nghỉ tắm gội ở nhà, đợi lát nữa vừa lúc đều gặp một lần. Thật vất vả ngươi tỉnh lại, mọi người đều quan tâm vô cùng. Mãi cho đến đại đường, cố tây đường lỗ thai mới tìm đến một lát thanh tĩnh. Nhìn chung quanh toàn bộ thính đường, cố gia người tề sống được thực, một hàng nam tuấn nữ Mỹ, nàng đều gặp qua. Thượng đầu ngồi ngay ngắn chính là cố gia lão gia tử lão phu nhân. Nhị lão tuổi sấp xỉ. đều là 60 mươi trên dưới đầu tóc hoa dâm lão gia tử tướng mạo từ thiện chỉ là khí sắc xem ra không tốt lắm khi thì ho khan bên sườn lão phu nhân tắc tương đối nghiêm khắc ít khi nói cười tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề trong tay bưng một con trung trả quanh thân lộ ra uy nghiêm phía dưới phía bên phải là đại phòng đương gia cũng tức là nàng hiện giờ cha cố kính sơn bên cạnh người theo thứ tự là đại phòng trưởng tử cố tây lĩnh nhị nữ nhi cố tây phủ bên trái là nhị phòng đương gia cố kính xuyên này thê lý thị cùng với hai người con trai độc nhất, cùng thế hệ đứng hàng đệ tứ cố Tây Chu. Dân cư rất đơn giản. Nghe nói lão gia tử cùng lão phu nhân lúc trước là từ nơi khác chạy nạn lại đây, thân tộc chỉ còn lại có hắn này một chi, không có khác họ hàng gần họ hàng xa. Lúc này những người này tầm mắt toàn rừng ở trên người nàng, đôi mắt sáng long lanh. mất công cố ra này những đều là lớn lên cảnh đẹp ý vui, không đến mức làm người khó coi. Cha, nương, hôm nay đường nhi lại rất tốt chút. con dâu mang nàng lại đây cấp nhị lao Thịnh an tiểu khương thị lôi kéo cô tây đường tay chiều thượng đầu nhị lao hành lễ cười tủm tịm cố tây đường thấy thế đi theo hành lễ cháu gái cấp tổ phụ tổ mẫu Thịnh an cấp chư vị trưởng bối Thịnh an nàng cương trực đứng dậy tả hữu hai sườn người liền tranh nhau cướp mở miệng cố phụ cố kính sơn đại hoài an ủi mặt mày hớn hở đường nhi hôm nay không tồi có thể đi rất xa đại ca cô tây lĩnh theo sát mệnh không thiếu còn có sức lực sao nhị tỷ cố tây phủ đáy mắt phù ý mừng nhìn tinh thần đầu còn hành đường nhi lần này hẳn là thật sự rất tốt tổ phụ tổ mẫu cùng cha mẹ cũng có thể yên tâm chút kia đầu nhị phòng lý thị sợ thanh âm bị che đi riêng cao giọng cười nói có câu nói kêu đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối lời ta đường nhi về sau phúc khí lớn đâu cố lao nhị cố kính xuyên lập tức ứng hòa, đúng vậy về sau chỉ có phúc không có khó mọi người thanh âm hội tụ ồn ào đến đầu người đau cũng may loại này tình hình không có liên tục bao lâu cố lao ra tử kịp thời mở miệng đem nàng giải cứu ra tới đừng cãi cọ ầm ĩ đường nhi bệnh nặng mới khỏi còn cần hảo hảo tinh dưỡng đường nhi ngươi ngồi xuống nói chuyện cảm ơn tổ phụ cố tây đường xoa xoa thái dương thuận thế đi đến phía bên phải đuôi tỏa cùng tiểu khương thị cùng ngồi xuống chờ mọi người đều an tĩnh lại vẫn luôn thần sắc nhàn nhạt cố lao phu nhân mới buông chén trà, mở miệng đường nhi ngươi tỉnh lại đã 3 tháng có thừa, thân mình mắt thấy từng ngày chuyển biến tốt đẹp Có chút an bài cũng nên để lên đây. Cố tây đường có điểm nghi hoặc. An bài. Cái gì an bài? Ngươi tự 3 tuổi ra ngoài ý muốn trước sau hôn mê, đến bây giờ đã 16 tuổi, Tầm thường nữ tử nên hiểu đồ vật giống nhau không biết, như vậy không được. Tuy nói hiện tại mới bắt đầu có điểm chậm, cũng tốt hơn ngây thơ mở mịt cả đời. Hôm nay khởi, ngươi liền đi theo Chu Nhi một khối thức văn hiểu lý đi. Cố tây đường đào đào lỗ thai, cho rằng chính mình nghe lầm, tổ mẫu, ngài nói cái gì? Lão phu nhân. Hôm nay khởi, ngươi cùng Chu Nhi một khối thức văn hiểu lý, có không hiểu từ hắn tới giáo ngươi. Cố tây đường khỏe miệng chịu chịu. Không nói đến nàng có cần hay không, liền tính thật muốn đọc sách tập viết, ít nhất cũng cho nàng tìm cái đáng tin cậy phu tử đi. Lam Nang cùng cố tiểu tứ học. Kia cố tiểu tứ cái đôi chẳng phải kiểu trời cao. Tổ mẫu, cố tiểu tứ mới tám tuổi. Chu Nhi tuy là 18 tuổi, nhưng là tự 3 tuổi bắt đầu vỡ lòng, hiện giờ đã học có 5 năm, tạm thời giáo giáo ngươi cũng là sử dụng. Ta không học. ân, lão phu nhân tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, sắc mặt trầm hạ tới, ánh mắt chuyển vì sắc bén. Đại đường một chút tiến tĩnh. Ngồi ở cố tây đường bên cạnh tiểu khương thị thấy thế, ngầm bay nhanh xả nàng ống tay háo, ý bảo nàng đừng cùng Lao phu nhân tranh luận. Những người khác tắc sôi nổi ngồi đến thẳng tắp, mục không dám mắt lẽ, vừa rồi hỏi hàn ân cần hình như là giả. Hiện nhiên, lão phu nhân ở trong nhà xây dựng ảnh hưởng cơ quảng, ngày thường hẳn là nói một không hai không dung cự tuyệt nhân vật. cố tây đường nhất không sợ chính là người khác cương thế loại này trận trượng nàng thấy nhiều lấy cớ hạ bút thành văn nữ tử không tài mới là đức nhất phái nói vậy lão phu nhân sắc mặt càng trầm mẫu thân ngươi liền xuất thân thư hương dòng dõi thuộc độc tứ thư ngũ kinh chi thư đặt lễ tỷ tỷ ngươi từ nhỏ chịu mẫu thân ngươi hôn đúc càng là trò giỏi hơn thầy như thế nào đến ngươi nơi này liền nữ tử không tài mới là đức chúng ta cố ra không có như vậy cách nói ra đây cùng mẫu thân học mẫu thân ngươi muốn trường ra Ra đây cùng tỷ tỷ, phú Nhi đã đến bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, càng vô nhàn hạ. Cố Tây Đường cùng cố Lao Phu Nhân bốn mắt nhìn nhau, yên lặng vô ngữ. Này hai đều không thành, những người khác liền càng không thích hợp. Lao Thái Thái là quyết định một hai phải nàng đi theo cố tiểu tứ mông phía sau học tập bái. Tiếp tục cái cỏ đi xuống vô dụng cũng không ý nghĩa. Cố Tây Đường dựa thượng lưng ghế, giống như thỏa hiệp. Như thế, Đường Nhi nghe theo tổ mâu an bài. Vừa rồi còn nghĩ mọi cách đẩy đường. đột nhiên liền sửa lại khẩu phong đáp ứng đến dị thường dứt khoát cố lao phu nhân đấy mắt hiện lên hồ nghi cuối cùng nói vậy như vậy định rồi vô mặt khắc sự đều tan đi chu nhi mang ngươi tam tỷ đi thư phòng là tổ mẫu cố tiểu tứ bước ra khỏi hàng ra dáng ra hình chắp tay thi lễ cố lao phu nhân đứng dậy sam láo ra tử rời đi chờ đến nhị lao đi rồi vừa rồi banh mọi người mới bắt đầu thở dốc sôi nổi chuyển hướng cố tây đường cố phụ đường nhi nếu đáp ứng ngươi tổ mẫu liền đi theo chu nhi đi thôi hảo hảo học cố nhị thúc khu đường nhi ngươi từ nhỏ thông minh nhị thúc tin tưởng ngươi thực mau là có thể đổi kịp và vượt qua chu nhi đại ca cố tây lĩnh đường nhi đại ca mỗi ngày cần đi tới đi lui học viện chuẩn bị kỳ thi mùa thu kết cục khảo thí nếu không phải thời gian khẩn đại ca liền tự mình giáo ngươi nhị tỷ cố tây phủ đường nhi ta gần nhất đang ở cùng tú nương tinh tiến nữ hồng quay đầu lại ta thân thủ theo trường khăn đưa ngươi người đi theo chu nhi nghiêm túc chút cố mẫu quay đầu lại nương đem hôm nay chén thuốc đưa đi thư phòng cho ngươi cố nhị thẩm chu nhi muốn chiếu cố hảo ngươi tăng tỉ cố tây đường nhìn chung quanh mỉm cười cho rằng nàng nhìn không ra tới một đám nghẹn cười nghẹn đến mức mặt đều biến hình a phụ từ mẫu ái a huynh hữu đệ cung chương bốn con mất dạy, lỗi của cha đi hướng thư phòng một đường tăng tuổi tiểu đồng hai tay phụ đối ra vẻ láo thành Nỗ lực bày ra phu tử mới có tư thế Tỷ tỷ, ngươi yên tâm Ta tuy là lần đầu tiên làm phu tử dạy người Nhưng là so với tư thục phu tử cũng không kém Bọn họ đã dạy đồ vật ta đều sẽ Khu, kỳ thật nếu là ngươi có thể đi tư thục Ta cũng tương đối bất lo Đáng tiếc tư thục có quy định Giống ngươi tuổi lớn như vậy nữ hoa nhi Nhân ra không thu lạp Tuổi đại Cáo nàng trạng, cho nàng gây chuyện Còn cắm nàng đào Rộng miệng thú năng lực A Cố tiểu tứ Cố tây đường những mày, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo tỷ tỷ nha. Bao ở ta trên người. Cố tiểu tứ dựng thằng eo, tay nhỏ chụp thượng ngực hùng tâm vạn trượng. Chỉ là loại này hùng tâm vạn trượng chỉ duy trì một chén trà nhỏ công phu. Trong thư phòng, tỷ đệ hai người cách đán mà ngồi. Cố tiểu tứ đem viết chữ to trang giấy lại lần nữa đẩy đến cố tây đường trước mặt. Tỷ tỷ, này bốn cái là cái gì tự? Cố tây đường một tay căng má, ngồi siêu siêu vẻo vẻo, đầu trâu mặt ngựa. Không phải. Ta đã giáo ngươi đọc quá mười một biến. Đây là một, nhị, tam, vương. Nga, một hai ba vương. Này Trương đâu? Hoàn toàn thay đổi. Đây là một hòa mỹ thuật. Này Trương. Hòa khai phú quý. Một hai ba vương. Đây là một hai ba vương. Cố tiểu tứ tuyệt vọng. Cố tây đường ở thư phòng cho hết thời gian thời điểm. Những người khác cũng không nhàn rỗi Đại phòng nhị phòng từng người tụ ở một khối. Âm thầm nghị luận. Đông xương viện tiểu thính. tiểu khương thị mi có ưu sắc đứng ngồi không yên lao ra đường nhi tuy rằng thân mình lược có chuyển biến tốt đẹp nhưng là ly rất tốt cũng còn xa đâu bà bà như thế nào này liền vội vã muốn nàng học đồ vật cố kính sơn tương đối bình tĩnh chút mẫu thân tính tình ngươi lại không phải không biết tuy nói nghiêm khắc cũng là vì đường nhi hảo trước hay chờ xem nếu là đường nhi thật tao không được ta lại tìm mẫu thân cầu cầu tình cố tây lĩnh tổ mẫu định ra sự tình ít có sửa đổi còn nữa phụ thân cũng không dám cầu tình Bị một ngữ chọc phá, cố kính sơn mặt mũi có chút không nhịn được, mặt trầm xuống quát, nói bậy. Ta như thế nào cũng không dám cầu tình. Nói chuyện làm việc có nề nếp, cũng không biết người rốt cuộc giống ai. Cố tây phủ che miệng cười trộm, bị lão Phụ thân tầm mắt đảo qua, vội ngồi nghiêm chỉnh. Cha, nương, ta xem mội mội tỉnh lại sau tính tình rất là cơ linh, nàng chỉ cần nghiêm túc học, định có thể làm tổ mẫu vừa lòng, đến lúc đó cũng không cần chúng ta lo lắng. Nhắc tới lão Phu Nhân, Tiểu Khương Thị càng lo lắng. Đường Nhi kia hải tử cũng là, như thế nào liền dám trước công chúng cùng các ngươi tổ mẫu tranh luận đâu, ai? Mọi người không dám nói tiếp. Nhị phòng, cố kính xuyên cùng thê tử Lý Thị cũng ghé vào một khối có chuyện nói. Đại phòng vốn là hải tử nhiều, hiện giờ cố tây đường cũng tỉnh, chúng ta chu nhi ngày sau chẳng phải là càng có hại. Lý Thị rào khăn tay, mày nhăn có thể kẹp chết rồi bỏ. Cố kính xuyên phẩm khẩu trà, hồn không thèm để ý, vừa rồi ở đại đường nhưng thật ra thân mật một ngụm một cái đường Nhi, trước mắt thao cái gì tâm. Đường Nhi tỉnh như thế nào? Đại ca dưới gối tuy có ba cái hài tử, nhưng là phù Nhi cùng đường Nhi ngày sau đều là phải gả đi ra ngoài, gia sản phân không. Trong nhà có ta Chu Nhi cùng Tây Lĩnh cất chiếm một nửa, mệnh không được. Lời này nói, kia hai chị em xuất giá không cần bị của hồi môn. Không phải là đến từ chúng ta Chu Nhi trong túi đảo một phần. Ai làm ngươi bụng không biết cố gắng. Ngươi nếu có thể sinh, sinh cái 5-6-7-8, kia về sau ngươi là có thể lên mặt đầu. Lý thị vỗ tay đoạt được cố lão nhị trong tay chén trà, cả giận nói, ngươi là ghét bỏ ta tới. Tường nạp tiểu có phải hay không? Ai? Ai ai? Nói chuyện phải hảo hảo nói, đừng động thủ A. Chủ viện, phong khách. Cố lão ra tử ở khắc hoa ghế bành ngồi xuống, trong cổ họng ngứa ý khó nhịn, đệ nặng giọng nói khụ hai tiếng. Trước mắt tức xuất hiện một con trung trà, vào tay hơi ôn. Liền trung trà uống lên mấy khẩu, đem kia cổ ngứa ý áp xuống đi sau. lão gia tử nhìn về phía bên sườn thần sắc nhàn nhạt lao phụ nhân, thở dài, đường nhi mới vừa tỉnh lại không lâu, người tuy 16 tuổi, kỳ thật vẫn là 3 tuổi tính nhi, mọi việc không hiểu, ngươi chớ có cùng nàng so đo. Cố lao phu nhân vẫn chưa trả lời, chuyển hướng bên người vũ giả, khúc liên, ngươi đi cha cha là ai ở tam thiếu tiểu thư trước phòng khua môi múa mép, giáo nàng nữ tử không tài mới là đức, là, lao phu nhân. Vũ giả khúc liên lập tức theo tiếng lui ra. Chờ khúc liên đi rồi. Lao ra tử phương lại thở dài, nhà chúng ta dân cư đơn giản, hạ nhân tổng cộng cũng liền như vậy hai ba cái, làm sao có người riêng đi giáo đường nhi này đó. Còn nữa bất quá là kiện việc nhỏ, ngươi, ngươi cũng muốn chọc ta không mau? Cố lao phu nhân sắc mặt lãnh xuống dưới. Khu khu khu cố lao ra tử nâng chung trà lên uống trà, chén trà che lại nửa khuôn mặt. Ngoài cửa sổ hoàng hôn tây nghiêng, phía chân trời hiện lên tảng lớn ánh nắng chiều, dáng màu phi lệ. Đảo mắt đã là trạng vạng. Trong thư phòng Đức Quán vẫn có tiểu đồng thanh âm truyền sắp xuất hiện tới, chỉ là thanh âm vệ vải, hữu khí vô lực. Bên cửa sổ chỗ, đầu tóc hoa dâm lão phụ nhân đứng đã có chút thời điểm, quanh thân lanh trầm làm phía sau vũ giả không dám nhìn thẳng. Ê a Cửa thư phòng mở ra, lão phụ nhân cất bước đi vào. Cố tây đường ngồi ở đối diện môn trường án trước, ngước mắt chiều lão phụ nhân nhìn lại, khỏe miệng nít lên, tổ mẫu, ngại như thế nào tới. Cố tiểu tứ nghe tiếng nhìn lại, vừa thấy đã đến người ủy khuất đến thiếu chút nữa nước mắt rơi xuống tổ mẫu tam tỷ thật sự quá ngu ngốc như thế nào đều dạy không hiểu cái miệng nhỏ bá bá bá ngữ tốc bay nhanh hận không thể đem đầy bụng chua xót lập tức huynh đảo ra tới cố lao phu nhân lập tức đi đến cô tây đường trước mặt may khóa sắc lạnh một buổi trưa thời gian ngươi đều ở cố ý trêu trọc cấu đệ cố tiểu tứ miệng nửa trường, ngốc ngốc có chút chuyển bất quá cong cố ý trêu chọc tam tỷ lại lại khi dễ hắn cố tây đường cười đến ngoan ngoan ngoan, ngoan. Hơi hơi hoài đầu, tổ mẫu hiểu lầm, đường nhi sơ sơ tỉnh lại đầu góc còn hôn độn, lúc này mới học được chậm chút. Bất quá tổ mẫu yên tâm, ta sẽ nghiêm túc nỗ lực, lại học thượng 2-3 tháng, này đó tổng có thể học được. Cố tiểu tứ miệng toàn viên, bãi tay ngắn nhỏ đầu diêu thành chống bỏi. Hắn không nghĩ dậy. Cấp tam tỷ đường phu tử, so giáo như còn khó. Cố lao phu nhân tử vũ giả trong tay lấy ra thước, lạnh lùng nhìn cố tay đường, duỗi tay. Cố tay đường tầm mắt từ lao phụ nhân trên mặt chuyển qua thước. Lại rời về lao phụ nhân ít khi nói cười mặt, khoe miệng chịu chịu. Nàng dự đoán được lão phụ nhân sẽ đến xem xét, cũng biết nàng ở ngoài cửa đứng yên thật lâu, chính là không đoán được lao thái thái tới liền tới rồi, cư nhiên còn mang theo ra hỏa cai tới. Thứ này nàng nhận thức, phu tử đánh học sinh khi dùng. Đem hai tay tàng đến phía sau, cố tay đường đánh thương lượng, tổ mẫu, ta bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn yếu đâu. Rui tay, cố tay đường đem hai tay che đến càng khẩn, cập nhà Hôn nhiên một bộ lợn rừng không sợ nước sôi năng tư thế, bốn mắt nhìn nhau, giang có không khí ở trong thư phòng vô thanh vô tức mạc khai. Thật sâu nhìn cố tây đường liếc mắt một cái, cố lao phu nhân đấy mắt hiện lên thất vọng, tính tình bất hảo, bất kham giáo hóa, không chịu nghe giáo, là ngươi có lỗi; quản giáo không được ngươi, là ta có lỗi. Dứt lời, lao phụ nhân trong tay thước cào cao dơ lên, cố tây đường mắt chớp cũng không chớp, không tránh không né, chờ thước rơi xuống. Nhiên tiếp theo nháy mắt, cố tây đường sắc mặt khẽ biến. Kia thước không đánh vào trên người nàng, mà làn lện ở lao phụ nhân tay trái lòng bàn tay. Bảo dưỡng thỏa đang tay, lòng bàn tay nhanh chóng sưng đỏ. Sự tình chuyển biến làm người chuẩn bị không kịp, ngay cả cố tây đường đều hoàng thần. Bang, bang, bang. Liên tiếp tam hạ giòn vang, lão phụ nhân xuống tay không chút do dự, lòng bàn tay đã là trồi lên vết máu. Lao phụ nhân. Vú giả kêu sợ hãi, vội muốn tiến lên ngăn cản, bị cố lao phụ nhân lánh lệ ánh mắt ngăn lại. cố tiểu tứ bị trước mắt một màn sợ ngây người chờ phản ứng lại đây oa một tiếng khóc thét vừa kinh vừa sợ tổ mẫu tổ mẫu đường đánh ngài muốn đánh liền đánh tiểu tứ nhi là ta không hảo hảo giáo tam tỷ là ta không ngoan ô ô ô cố lao phu nhân mặt mày bất động đệ tứ thước lại lần nữa rơi xuống bị một con mảnh khảnh bàn tay trắng vững vàng bắt lấy tiệt ở giữa không trung cố tây đường ngưng lão phụ nhân tựa muốn nhìn tiếng nàng đấy mắt chỗ sâu tròng, tổ mẫu đây là tại sao con mất dậy lỗi của cha Bố Lao Phu nhân sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, Thái Dương toát ra tinh tế mồ hôi lạnh. khiển trách ở trên người mình, nàng cũng chưa lưu một phân lực. Nàng nói, ta tuy không phải phụ thân ngươi, lại là một nhà chi chủ. Ngươi không muốn bị phạt, ta không miễn cơ ngươi. Này quá phạt, liền Lao thân tới chịu. Trước mắt Lao Phu, nhược đến cố Tây đường một bàn tay là có thể đem nàng đẩy ra, động động ngón tay liền có thể đem thức đoạt được. Chỉ là nàng cũng không có động thủ. Trong nhà trừ bỏ tiểu đồng ngao ngao tiếng khóc. nhất thời lặng im xuống dưới một lát sau cố tây đường đem lão phụ nhân xương đỏ tay áp xuống phục lại bắt tay tâm dơ lên lão phụ nhân trước mặt nhạ ta nhận phạt chương năm đại bá bị phạt quỷ. cố tây đường ăn bảy hạ thật đánh thật một bàn tay xương thành móng heo ngươi làm nương nói ngươi cái gì hảo như thế nào liền dám một lần hai lần chống đối ngươi tổ mẫu đâu đông xương phòng tiểu khương thị một bên cỡ trách một bên cấp cố tây đường thượng dượng lại là buồn bực lại là đau lòng nữ nhi nháo này ra Quả thực là bắt thủy nhập chảo dầu, liền kém không đem trong nhà ra ngoại nổ tung. Bà bà trưởng ra vài thập niên, trong nhà có từng ra quá như vậy trần trượng. Liền không ai có đường nhi này gan. Quay đầu lại đi chủ viện, lại cho ngươi tổ mẫu bồi một hồi tội. Cố tây đường nhìn chính mình móng heo tay, trong miệng tê tê hút không khí, này lao thái thái, đánh người cũng thật có thể xuống tay, là kẻ tàn nhẫn nột. Lại hồ ngôn loạn ngữ. Nếu không phải ngươi quá mức bất hảo, ngươi tổ mẫu như thế nào phạt ngươi? Thiên Tư ngu dốt học đồ vật chậm, trách ta à? Ngươi tranh luận thời điểm nhanh mồm dẻo miệng nhưng nhìn không ra nơi nào ngu dốt, cũng không biết đều đánh nào học được. Dứt lời, Tiểu Khương Thị chính sắc lên, Đường Nhi, phạt ngươi cũng bị, nương không nghĩ lại quá nhiều trách cứ ngươi, nhưng là ngươi hỏi một chút chính mình, thật sự không sai. Cố Tây Đường nước mắt đối thượng Tiểu Khương Thị tầm mắt, ngừng lại, ngay sau đó dơ lên hoàn hảo cái tay kia ở phụ nhân trước mặt lung lay hạ, ta đem này chỉ tay cũng làm lao thái thái đánh vài cái. Tiểu Khương Thị nghẹn lại. Ngón trỏ hướng nữ nhi chán một chọc, cái gì lao thái thái, đó là ngươi tổ mẫu. Mẹ con chính đấu miệng, một chuỗi dồn dập tiếng bước chân từ xa tới gần. Thực mau cố tiểu tứ xuất hiện ở cửa phòng, thở phi phò, hiển nhiên là một đường chạy tới, bá nương. Tam tỷ Đại bá bị phạt quỳ. Các ngươi mau đi xem một chút. Ở nơi nào? Thiểu Khương thị kinh hãi, vội hỏi nói. Liên ở chủ viện tiểu thính, là tổ phụ cấp phạt, tổ phụ nhưng sinh khí. Cố tiểu tứ nói. Cố tay đường thở dài, xem ra ta một cái tay khác thật muốn giữ không nổi. Tiểu Khương Thị không thể nhịn được nữa, một phen méo thiếu nữ lốt hay, đều khi nào, ngươi như thế nào còn ra đâu. Ai ai ai, Mỹ nhân nhi. Ngươi chính là thư hương dòng dõi tiểu thư khuê cát, Câm miệng. Bên ngoài màn đêm đã hàng, không chung một vòng tàn nguyệt, mấy viên đời sao, ánh sáng ảm đạm mông lung. Tiểu Khương Thị nóng nội, tự mình đề ra trản đèn lồng đi nhanh ở phía trước, hướng chủ viện phương hướng bước vào. Cố Tây Đường ở phía sau đi theo, nện bước nhìn không nhanh không chậm, lại trước sau cùng Tiểu Khương thị bảo trì song hành khoảng cách. Chỉ có Cố Tiểu Tứ thở hồn hển nhưng như, yêu, người khác cẳng chân đoản, cần đến kén chân chạy mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp hai cái đại nhân. Cố gia chủ viện cùng Đông Sương Chi gian chỉ cách cái hoa viên nhỏ, xuyên qua hai cái cửa thủy hoa liền đến. Tự tỉnh lại sau, Cố Tây Đường vẫn là lần đầu tiên bước vào cái này địa phương, thoáng đánh giá một phen. Chủ viện chủ nói phô đá xanh hai sườn vườn hoa loại lịch sự tao nhã hoa lan chủng loại không ít hỗn loạn ở giữa tố tâm huệ lan chính phủ hoa kỳ mùi hoa tươi mát nhã đạm vườn hoa phía sau là dán tường mà kiến khoanh tay hành lang sơn son khắc hoa cổ xưa lại tinh xảo hành lang cuối đó là chủ viện tiểu thính liên tiểu đại sảnh lộ ra tới ánh đèn cố tây đường liếc mắt một cái liền thấy được quỷ gối cửa tiện nghi lao cha cùng với hắn phía sau hai cái đứng chim cút nàng huynh tỷ cố tây lĩnh cố tây phủ tiểu khương thị cũng thấy được bên kia tình hình Bước chân hơi hoan hoãn, giữ chặt cố tây đường. Một hồi đi cha ngươi bên người quỳ xuống, nói vài câu dễ nghe mềm mại lời nói tiểu khương thị đốn hạ, lại sửa miệng, không, ngươi liền quỳ, lấy ra nhận sai thái độ là được, một chữ đều đừng nói. Hóa ra nàng miệng có độc bái không cho nàng nói chuyện. Cố tây đường không nói một câu tiến lên, đi đến tiện nghi láo cha bên người, nhìn xem quỳ người, nhìn nhìn lại tiểu đại sảnh đầu ngồi cố lao gia tử. Thấy nàng như vậy, tiểu khương thị mạc danh mí mắt kinh hoàng. Có loại điểm xấu dự cảm. Không chờ nàng đem cái loại cảm giác này áp xuống đi, nàng nhìn đến nhà nàng tiểu nữ nhi thăm đầu chiều đại sảnh mở miệng. Tổ phụ, nếu không ta cho ngài lao lấy đem thức tới, ngài cũng đánh ta lòng bàn tay xin bất giận. Đánh xong việc này ta liền bóc đi qua, đừng vạ lây cá trong chậu như thế nào. Phía sau mấy chỉ cá trong chậu đồng thời rỗi tay lôi kéo cô tay đường, tưởng đem nàng ngay tại chỗ ném văng ra. Sẽ không nói ngươi liền câm miệng đi. Con ngại sự tình không đủ làm âm ý. Tiểu đại sảnh, lão gia tử ngồi ở ghế bành thượng. Ánh đèn đánh vào hắn sơn mặt, tức giận có thể thấy được, ngươi tiểu hoa nhi biết cái gì. Hảo hảo ở bên cạnh ốc. Con mất dạy, lỗi của cha, ta liền phạt cha ngươi. Tiểu hoa nhi, cố tây đường túi đầu nhìn xem chính mình 16 tuổi thân thể, nhất thời không biết nàng muốn hay không cảm ơn lão nhân. Quỳ trên mặt đất cố kính sơn tắc thực bị khuất, hắn nhưng thật ra tưởng tẫn làm cha trách nhiệm, kia cũng đến cho hắn cơ hội nha. Nữ nhi một hôn mê chính là 13 năm. hắn cùng ai dạy đi ra đây cho ngài lấy thước ngài chịu ngươi đại nhi tử lòng bàn tay quý như vậy không đau không ngứa có thể trường cái gì giáo hấn. thiếu nữ lại mở miệng thuận thế hướng trong nhìn xung quanh y tổ mẫu sao không ở tổ mẫu quản gia thưởng phạt phân minh thiết diện vô tư nên đem nàng cùng nhau thỉnh ra tới nhìn xem bất hiếu tử bị phạt mới là nhìn lời lẽ nghiêm túc nữ nhi cố kính sơn một ngụm lao huyết mạnh hầu không thể tin tưởng bất hiếu nữ có ngươi như vậy hố cha sao Tiểu Khương Thị che lại ngực, đã từ bỏ dây rùa. trường hợp này nàng là không chế không được, thích làm gì thì làm đi. Phía sau tính trạng cố tây lĩnh cố tây phủ tắc hai mặt nhìn nhau, biểu tình một lời khó nói hết. Chỉ có cố tiểu tứ hai mắt sáng lên, phản phất mở ra tân đại môn. Kỳ quái chính là, phòng khách cũng xuất hiện một trận mê chi trầm mặc. Một hồi lâu sau, mới truyền đến vài tiếng cổ quái ho khăn thanh, theo sát lao ra tử nói cũng truyền ra tới, ta mệt mỏi, hôm nay có lôi thả trước nhớ kỹ. Lần sau nếu tái phạm sai, hai quá cũng phạt. lui ra đi. Toàn gia không dám động, chờ đến lao ra tử trở về phòng, mới bắt đầu đại thở dốc Cố kính sơn một tay đỡ lao heo chiều cố tây đường kêu to, mau tới đỡ ta một phen, ai ra, đau. Cố tây đường đem người nâng dậy, thuận thế tới phía sau quét mắt, hỏi, lão nhân và người, sao còn đem mọi người đều kêu lên tới vây xem. Cố kính sơn trừng nàng liếc mắt một cái, giận mắng, vây cái gì xem. Đây là giết gà dọa khỉ. Bên sườn mấy người cực lực nhẫn cười. Cố Tây Đường, tiêu đảo không cần nói như vậy chính mình, gà lớn lên không như vậy nhân mô nhân dạng. Nàng cũng không thuộc hầu. Ngươi nhị thúc nhị thẩm cơ linh, sáng sớm tránh đầu sóng ngọn gió đi. Ngươi nói ngươi tỉnh lại mới bao lâu. Như thế nào như vậy có thể tạo đâu. Liền không thể làm cha mẹ bất lo một chút. Cố Kính Sơn một bên răn dậy cố Tây Đường, một bên nghe răng trợn mắt đi ra ngoài. Một phen tuổi ai phạt quỳ, đau không nói, chủ yếu mất mặt. Cố Tây Linh cùng Cố Tây Phủ Tùy ở bên sân nhắm mắt theo đôi, nghe vậy nhịn không được nói. Cha, hôm nay việc kỳ thật trách không được muội muội. nàng xảy ra chuyện khi mới 3 tuổi, nào học quá cái gì quy củ. Tỉnh lại sau tự nhiên rất nhiều sự tình không biết. Cái gọi là người không biết vô tội. Người câm miệng. Nghe người nói chuyện ta liền thiền. Ngày mai chạy nhanh lăn trở về thư viện đọc người chi. Hồ, giả, ra đi. Cố Tây Linh ủy khuất. Cha, ta cảm thấy ca ca nói cũng không sai. Hùng chi lần này vẫn là bởi vì muội muội, ngài mới không cần tiếp tục quỳ. Cố tây phủ nhẫn cười nói nhỏ, các ngươi không thấy được, tổ phụ rời đi thời điểm đã không tức giận như vậy. Muội muội là chó ngáp phải rồi tiêu hàn khí. Cho nên ngài cũng đừng gian dạy muội muội. ngày sau chậm dại giao đó là. Ừ, gian dạy. Lần sau lại gặp rắc rối ta thước hầu hạ. Nhắc tới thước, toàn ra trầm mặc một cái trước mắt, khẩn tiếp đồng thời cười ra tiếng tới. Cố tây đường hành tại ở giữa, nghe bên thai lưu loát tiếng cười. khỏe miệng đi theo nhếch lên chương sáu sách khối này thân thể thật sự nhược đêm dài mọi âm thanh đều tĩnh toàn bộ chấn nhỏ bao phủ ở ôn nhu ngông lung trong bóng đêm lâm vào ngủ say chỉ có từng trận côn trùng kêu vang cập nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến một hai tiếng chó sủa mang theo này phương pháo hoa khí cố tây đường ngồi ở nóc nhà mái dắt nhìn lên bầu trời đêm bạc sam tê ảnh một mình một người đây là nàng trước kia thường làm sự tưởng sự tình thời điểm nhàm chán thời điểm Cũng không có việc gì thời điểm, liền thích ở đêm khuya bỏ đến chỗ cao, một người xem ánh trăng. Lúc đó cũng không cảm thấy có gì không ổn, chính là hôm nay lại mặc danh, thế nhưng phẩm ra một kia không biết theo ai tới. Nghĩ tự tỉnh lại hậu thân biên phát sinh đủ loại, đặc biệt là hôm nay phát sinh sự tình, cố tây đường con ngươi hiếm thấy hiện ra mê mang. Nàng đều không phải là dễ dàng sẽ chịu người ảnh hưởng người, chính là mấy ngày liền tới biểu hiện, lại như là thay đổi cá nhân dường như. Đặt ở trước kia. Nàng như thế nào ngoan ngoãn làm người méo lỗ thai Lại nơi nào sẽ tự nguyện nhận phạt Tự mình tỉnh lại gian Đột nhiên được nghe đến giờ động tĩnh Cố tây đường nhướng mày nghiêng thai Thanh âm là từ đông xương chính phòng truyền đến Nơi đó là cố đại phu thê phòng ngủ Ngươi từ từ Ta trước đem đèn điểm thượng Là chỗ nào đau a? Đầu gối Tiểu khương thị thanh âm chuyển ra Thực mau chính phòng liền sáng lên ánh đèn Đem ngoài cửa sổ một tấc vương chiếu dọi đến mở nhạt Eo, ta eo đau Mau lấy rượu thuốc cho ta xoa xoa. Đêm khuya tĩnh lặng, cố kính sơn riêng đem thanh âm để thấp chút, miễn cho xảo đến cùng viện cư trú con cái. Như thế nào đột nhiên liền eo đau. Lời này nói. Ta hôm nay nhưng quỷ không sai biệt lắm nửa canh giờ. Cha ở bên trong nhìn, ta quỷ đến thẳng tắp lăng là không dám động, có thể không đau sao. Phụt. Lục tung thanh âm, một lát sau, quần áo vén lên tới, ta cho ngươi xoa xoa. Ai ra? Nhẹ điểm nhẹ điểm, đau đâu? Nam nhân đảo hút không khí. Đau được ngay nhịn không được mắng, đường nhi cái kia chết. Hôn nha đầu, thẫn cho ta gây họa Nàng cha ta mười mấy năm không quỷ qua, nàng khét ngược, tỉnh lại liền cho ta tới cái khởi đầu tốt đẹp. Ta bộ xương già này nhưng kinh không được vài lần tạo. Ai ai, đau. Phụ nhân đối hắn nói không để bụng, ở trước mặt ta mắng đến tàn nhẫn có ích lợi gì, ở nữ nhi trước mặt như thế nào không gặp ngươi lấy ra vài phần đương cha tàn nhẫn hình dáng tới. Nàng này mới vừa tỉnh, ta làm nàng trước thích hướng thích ứng Ngươi thôi đi. Trong phòng, Tiểu Khương Thị Bạch Nam nhân liếc mắt một cái, theo sau không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên làm đạm. Ngươi nói, đường nhi còn muốn bao lâu mới có thể thích ứng Nàng tỉnh lại đến bây giờ cũng có hơn ba tháng, chưa mở miệng gọi quá chúng ta một tiếng cha mẹ. Ngươi có cảm thấy hay không, đường nhi đối chúng ta tựa hồ có ngăn cách. Cố kính sơn sửng sốt ngay sau đó nói, có ngăn cách mới bình thường. Ngươi ngắm lại, đường nhi khi đó mới bao lớn. Ngủ nhiều năm như vậy mới tỉnh lại. Ba tuổi trước kia chuyện này sợ là đã sớm quên hết, nơi nào còn sẽ nhớ rõ cha mẹ. Ta đường nhi hiện tại chẳng khác nào là cái mới sinh ra tiểu hoa nhi ngây thơ mờ mịt, lại cứ lại có 16 tuổi tuổi tác, có tuổi này nên có chủ kiến cùng phản lịch, cho nên nàng nói cái gì làm cái gì ta đều không thể dùng tầm thường ánh mắt đối đãi. Nói nữa, đường nhi đứa nhỏ này hiếu thuận đâu, còn thông minh. Hắc, nếu không phải nàng đem nương dọn ra tới cấp cha tạo áp lực, ta không chừng đến quỷ tới khi nào. Được rồi. Đừng suy nghĩ vơ vẩn, tắt đèn, ngủ. Ánh đèn tắt, bốn phía lại lần nữa yên tĩnh. Chỉ có một tiếng cơ hồ nghe không thấy thở dài, từ nơi đó cửa sổ phiêu ra, không biết bay vào ai lô thai. Cố tây đường ở nóc nhà ngồi thật lâu, vẫn không nhúc ních. Thẳng đến sương sớm ướt nhẹp quần áo, ra thịt cảm thấy hàn ý, mới lặng yên không một tiếng động nhảy xuống mái hiên, trở lại trong phòng. Đường nhi, đường nhi, mơ mơ màng màng gian, bên thai có người ở nhẹ gọi, thanh âm lại nôn nóng lại đau lòng. cố tây đường tưởng mở to mắt lại phát hiện chính mình cả người vô lực tiết hầu làm cay như lửa bỏng cháy Thủy nàng dùng hết sức lực miễn cưỡng bài trừ một chữ thực nhanh có thủy uy đến trong miệng ôn ôn nhuận luận, giảm bất nàng trong cổ họng phỏng ngắn ngủi thoải mái làm nàng lập tức lại đã ngủ chờ đến lại lần nữa tỉnh lại ngoài cửa sổ đã là đại lượng ánh sáng chói mắt đường nhi ngươi tỉnh ở nàng trận mắt nháy mắt đầu giường vang lên thiếu nữ kinh hỉ thanh âm cố tây đường nghiêng đầu tức nhìn đến cố tây phù giật thượng tươi cười mặt nhị tỷ như vậy cao hứng tự nhiên cao hứng ngươi có biết hay không ngươi sinh bệnh đã ngủ suốt hai ngày thiếu chút nữa không đem trong nhà cấp chết cố tây phù nói chuyện xưa nay nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ trước mắt có lẽ là thật sự rất cao hứng liền thanh âm đều nhiệt liệt lên nương đang ở nhà bếp cho ngươi sắc thuốc ta đây liền đi đem nàng kêu tới thuận tiện cho ngươi điểm cuối ăn cố tây phù nói xong bước chân vội vàng đi ra ngoài chờ thiếu nữ đi không ảnh Cố Tây Đường mới chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể này lên tới từng trận cảm giác vô lực, làm nàng rõ ràng cảm nhận được chính mình sinh bệnh sự thật. Sách, khối này thân thể thật sự nhược. Tầm mắt đầu hướng một cửa sổ, nguyên bản mở rộng ra cửa sổ bị người che một nửa, có ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu tiến vào, ngẫu nhiên lẩu tiến gió nhẹ vài sợi. Trong phòng thư tĩnh, kỳ quái chính là, cũng không có dĩ vãng sinh bệnh khi cô độc. Cố Tây Đường cười cười, trước kia nhật tử, đại khái không phải nhược tử. Thức mau. bên ngoài liền có tiếng bước chân văng lên tiểu khương thị bưng khay đi vào tới phía sau đi theo đi mà quay lại cố tây phủ trong tay phủ một chén cháo cuối cùng tỉnh ta xem ngươi về sau còn dám không dám mở cửa sổ ngủ chính mình cái gì thân thể không biết ta cố tây đường nhấp nhấp môi tầm mắt lơ đãng hướng nóc nhà lưu liếc mắt một cái quyết định làm cửa sổ bối nổi vương khay tiểu khương thị đến gần bắt tay dán lên cố tây đường cái trán tham không năng sắc mặt mới thả lỏng lại nhưng có cảm thấy nơi nào không thoải mái choáng váng đầu không vượng đã đói bụng không đói bụng không đợi nàng nói xong cố tây đường há mồm liền đáp không vượng không khó chịu đói cực kỳ cho ta một ngụm ăn ta lập tức có thể sinh long hoàng hổ tiểu khương thị ngón tay điểm lại điểm lăng là không bỏ được hướng nữ nhi chán thượng điểm đi xuống liền sợ một cái tiểu lực liền đem ốm yếu người cấp chọc đổ uống trước điểm cháo uống xong rồi uống thuốc cố tây phù lập tức đem cháo bưng lên tiến đến thanh cháo ngao đến đặc sệt phía mê hương chính là không có một chút giọt dầu tử Cố Tây đường ghét bỏ lên mặt, ta hai ngày không ăn cơm đi, có thể tới hay không cái giỏ. Người sốt cao mới vừa lui, thức ăn nghi thanh đạm. Nay cháu là nương sáng sớm đi ngao, ngao gần hai cái canh dở, liền sợ ngươi tỉnh không đến ăn. Cố Tây phủ đem cháo chén đi phía trước thấu thấu, cho nàng đưa mắt ra hiệu. Nghe vậy, Cố Tây đường tầm mắt dừng ở phụ nhân trên mặt, phụ nhân màu da ảm đạm, có lẽ là mấy ngày liền không có thể hảo hảo nghỉ ngơi, tầm mắt có tảng lớn thanh hắc, một thân mệt mỏi khó nén. cố tây đường rũ mắt đem chén tiếp nhận tới đem cháo uống lên cái không còn một mảnh lại một ngụm xử lý chỉnh chén thuốc tay đắng mới vừa ở trong miệng phim khai thình lình một vật bị phụ nhân tắc lại đây vị ngọt nháy mắt đem kia mặt khổ che giấu là mức hoa quả nuốt xuống mức hoa quả chép chép miệng cố tây đường tầm mắt dính ở tiểu khương thị trong tay giấy dầu túi nương lại đến một viên tiểu khương thị vừa muốn lấy mức hoa quả tay dừng lại đôi mắt nhanh chóng bị nhiệt hơi hơn ra hưởng đỏ một hồi lâu sau mới giả vờ giận Chỉ có thể lại ăn một viên Dứt lời, lại đem toàn bộ túi giấy đều nhét vào nữ nhi trong tay Trưng bảy 200 tiền đồng một tiếng cha Cố tây đường quả thực giống nàng nói như vậy Ăn no là có thể sinh long hoạt hổ Buổi sáng còn ốm yếu, bất quá một cái buổi trưa công phu Thoạt nhìn đã cùng giống như người không có việc gì Tinh thần thật sự Lười nhác dựa nằm ở trên giường gỗ Cố tây đường chân bắt chéo lắc qua lắc lại Dưới chân tràn đầy mức hoa quả hải cốt Nham chán, tầm mắt liền bay tới giường gỗ bên kia nơi đó, theo sam váy lụa thiếu nữ hai đầu gối khép lại sườn ngồi một góc, lưng định đến thẳng tắp, đang ở túi đầu theo khăn. nhị tỷ, ngươi như vậy ngồi không chê mệt. cố tây phủ ngẩng đầu, nhu nhu cười, thói quen không mệt. ngày sau này đó dáng vẻ ngươi cũng sẽ học được. dứt lời, duỗi tay đem cố tây đường nết lên chân bắt chéo dịch đi xuống, ở nhà liền thôi. nếu là ở bên ngoài, thiết không thể như thế tư thái, sẽ bị người ta nói nói. cố tây đường thay đổi chỉ chân kiều. đuổi ở thiếu nữ tay lại dôi thân trước khi đến đây mở miệng hiện tại là ở trong nhà ngẩng cố tây phủ dở khóc dở cười trước kia ta chỉ nói chu nhi bướng bỉnh hiện giờ so với ngươi tới lại là gặp sư phụ đem cuối cùng một châm kết thúc cắt đoạn sợi tơ cố tây phủ đem khăn thêu đưa cho Cố tây đường hai ngày trước nói tốt muốn đưa ngươi một phương khăn thêu trước mắt thêu hảo ngươi nhìn xem có thích hay không cố tây đường đáy mắt hiện lên hơi kinh ngạc nàng cho rằng đối phương ngày đó chỉ là thuận miệng vừa nói tiếp nhận khăn Vào tay khinh bạc đồ tế nhuyễn, dùng chính là tầm thường tế vải đông, cũng không quý báu, nhưng là thực tinh xảo xinh đẹp. Hồng nhạt lấp nền, phía trên phong lan thêu hoa giống như lúc, một góc còn thêu cái đường tự, ngay cả khăn tay ven đều cẩn thận dùng cùng sắc hệ sợi tơ làm bao biên. Nơi trốn dụng tâm. Thích sao? Nếu không thích, ngươi nói cho ta nghĩ muốn cái gì màu sắc và hoa văn, ta lại cho ngươi thêu một phương. Cái này khá tốt. Đem khăn đỉnh ở đầu ngón tay chuyển a chuyển, cố tây đường nghiêng đầu cười hì, hì. vì tỏ vẻ cảm tạng, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Cố Tây Phủ rất tưởng giống mẫu thân như vậy, cấp mội mội cũng tới cái nhất chỉ thiền, mang ta đi ra ngoài chơi, ngươi nhận thức lộ sao? Trên người có tiền bạc sao? Liền sẽ nói tốt nghe, ngươi rõ ràng là muốn cho ta mang ngươi đi ra ngoài chơi đi. Ai mang ai không đều giống nhau sao? Tóm lại là hai ta đi ra ngoài, không đi. Nương nghỉ ngơi trước nói, làm ta chăm sóc hảo ngươi, không thể làm ngươi chạy loạn lộn xộn còn nữa tổ mẫu bên kia bởi vì ngươi sinh bệnh mới miễn ngươi mấy ngày không cần đi thư phòng học tập nếu là biết ngươi cư nhiên ra bên ngoài chạy phi đem ngươi một cái tay khác cũng cấp đánh xương không thể cố tây đường mặt vô biểu tình sau này một nằm liệt a nhân sinh vô tự do vô tự do a nhìn một khắc trước còn nghịch ngậm linh động người giờ phút này nằm liệt giường tử thượng ngẩng bảy không phân chấn cố tây phủ mềm lòng hạ nói ngươi bệnh vừa mới hảo ở trong nhà ngoan ngoan dưỡng mấy ngày mấy ngày nữa đó là tế vũ tiết Chân trên sẽ có hội chùa. Đến lúc đó ta cùng tổ mẫu còn có cha mẹ cầu cầu tỉnh, mang ngươi đi ra ngoài đi dạo tốt không? Tế vũ tiết. Hội chùa. Hảo chơi sao? Cố tây đường một chút tinh thần tỉnh táo, xoay người ngồi dậy mắt trông mong nhìn cố tây phủ. Hạnh nhân nhi mắt sáng lấp lánh, hơi ru khỏe mắt sử thiếu nữ thoạt nhìn càng hiện ngây thơ chất phát. Cố tây phủ trong lòng càng mềm, nhấp cười nói, đương nhiên hảo chơi. Chúng ta vọng tiều trấn mà chỗ giang nam, gần sông hoài. một năm bốn mùa nhựa vũ mỗi năm tới rồi tháng năm mưa dầm quý chấn trên ba cánh đều sẽ tự phát tế vũ lấy khẩn cầu một năm mưa thuận gió hỏa ngũ cốc được mùa đến lúc đó hội chùa đó là biển người tấp nập náo nhiệt vô cùng được điểm buôn đầu cố tây đường chỉ cảm thấy cả người thoải mái nằm ở trên giường gỗ cùng chỉ hầu giường như phịch, rừng không được tới đem cố tây phủ đậu đến cười không ngừng nho nhỏ đông xương viện ở cửa là có thể nghe được nữ nhi nhóm truyền ra tiếng cười Cố kính sơ nước lượng xuống tay túi giấy, lại sửa sang lại biểu tình, mang sang nghiêm phụ tư thế đi qua đi. Thực mau xuất hiện ở nữ nhi phía trước cửa sổ. Tại tiền viện đều có thể nghe được các người thanh âm. Nữ nhi mọi nhà, giống bộ dáng gì? Cha. Nghe được cha thanh âm, cố tây phủ vội từ cửa sổ nhô đầu ra, kinh ngạc nói, ngại như thế nào lúc này đã trở lại. Ngày thường cha tổng muốn tới giờ dậu mới trở về, trước mắt nhưng mới vừa giờ thân, ước chừng sớm hơn một canh giờ. Cố tây đường cũng từ phía sau dò xét cái đầu ra tới, cặp sau tầm mắt thoảng qua tiện nghi láo cha trong tay túi giấy, trong mắt hiện lên hiểu rõ. Nhìn đến nàng, cố kính sơn cụ thành, ra vẻ tự nhiên đem túi giấy phóng tới cửa sổ thượng, có chút việc phải về nhà một chuyến, tiện đường cho các ngươi mang điểm mức hoa quả. Mức hoa quả? Cố tây phù nhìn xem mức hoa quả, nhìn xem cha, nhìn nhìn lại mội muội, cũng hiểu rõ. Cha nói có chút việc, chính là cấp muội muội mang mức hoa quả đi. Nén cười mở ra túi giấy. vệ khởi một quả mức hoa quả để vào trong miệng còn lại đưa cho muội muội là đường ký điểm tâm bốn cái mức hoa quả đâu bán đến đáng quý cố tây đường cũng phẩm thượng một quả gật đầu ăn ngon không làm thất vọng giá cả ngẩng cố kính sơn trong mắt hiện lên đắc sắc hắn mua này mức hoa quả có thể so hài nhi nương lấy ra tới có cấp bậc tự nhiên ăn ngon này bốn cái mức hoa quả mỗi ngày hạn lựa bán đi trễ có tiền đều mua không cha ta còn là dùng nhân tình mới cướp được ít như vậy buổi nói chuyện cường điệu cường điệu tra hai chữ, lại thấy hai nữ nhi chỉ lo vùi đầu ăn, căn bản không phản ứng hắn. Dùng sức hụ một tiếng, cố kính sơn lại nói, này một túi cũng liền mười tới viên đi. Không riêng nhân tình dùng, còn hoa tra 200 tiền đồng, đều xuống dưới mười mấy tiền đồng mới có thể mua một quả. 200 đồng tiền nào, cha một tháng tiền tiêu vặt cũng chỉ đủ mua 10 tiểu túi. Như cũng vô đáp lại. càng nhưng khí chính là, tiểu nữ nhi thấy hắn sắp tức giận, còn nhữ mày đem túi giấy che khẩn chút. Ngài cũng muốn ăn. Ngài? Ngài cái gì? Buổi sáng đều hô nương, như thế nào này một chút sẽ không chịu tiếng la cha đâu. Hắn mua mức hoa quả không đủ ngọt thế nào. Ta không ăn. Cố kính sơn tức giận đến phất tay háo liền đi. Cửa sổ phía sau, thiếu nữ nghiêng đầu, đáy mắt trồi lên bớt cận. Đem trong tay mức hoa quả ném vào trong miệng, thiếu nữ chiều nam nhân thở phì phì bóng dáng rưng rộng. Cha, lần sau tiện đường lại cho ta mua điểm ngẩn. Nam nhân xoay người, chắp tay sau lưng. Trầm mặc một lát sau cười mắng, ngươi liền không thể đau lòng đau lòng cha ngươi tối tiền. nói xong đi phía trước long tương hồ bộ, ngày mai cho các ngươi hai chị em một người một túi, đối xử bình đẳng. quả thực là hào khí mười phần. chờ nam nhân đi không ảnh nhi, cố tây phủ mới lau sạch ngẹn cười ngẹn ra nước mắt, đường nhi ngươi như thế nào như vậy ra, liền cha đều dám đâu. này không đem hắn chọc cười sao? cười một cái mười năm thiếu, đại trưởng bày về sau khẳng định càng sống càng tuổi trẻ. cố tây phủ ngã vào giường gỗ thượng. Ôm bụng lại lần nữa buồn cười không thôi, 200 tiền đồng mua một tiếng cha, cha dễ dàng sao. Phúc, bảo trì mười mấy năm thuộc nữ hình tượng toàn hủy hoại. Đường nhi thật là quá xấu rồi. Phúc ha ha, cố tây đường nửa dựa vào cửa sổ, tinh tế phẩm trong miệng ngọt tư tư hương vị, đáy mắt có thiển bí ý cười. Đúng vậy, 200 tiền đồng mua một tiếng cha, tương đương gấu trĩ. Bất quá, cũng tương đương đáng yêu a. Còn cười, ta một người ăn xong rồi ngẩng. Đừng, cho ta chừa chút. Cái này mức hoa quả ta một năm cũng ăn không được một hồi đâu. Vậy ngươi lần này chính là lấy ta phúc. Ta tặng ngươi khăn. Phân ngươi một nửa. Ấm dương hạ, thanh phong trung, góc tường nở rộ đào hoa, phía trước cửa sổ vui đùa ẩm y thiếu nữ. Hợp thành này phương tiểu viện đẹp nhất xuân sắc. chương 8 tỷ tỷ chúng ta thiếu khi dễ người nhiều trước nay không có thua quá. Tiểu bệnh vừa đi, cả người thoải mái thanh tân. Đến nỗi bệnh nặng, các yêu cầu thời gian chậm rãi điều trị. Này đây cố tây đường lui nhiệt sau ngày thứ hai, đã bị chạy về thư phòng, một lần nữa bắt đầu mỗi ngày thức văn hiểu lý. Canh giờ này cố tiểu tứ còn ở tư thục buổi chiều giờ thân mới hạ học. Hắn sau khi trở về ở thư phòng ôn cố chi tân thời gian, chính là cố tây đường đi theo học tập thời gian. Trước đó, nhìn chung quanh thư phòng, cố tây đường trông cảm, đem trước mặt trên án thư giấy bút quét khai. Mở ra trí đặt ở án thư một góc cơ hội bắt đem hắc tử rơi tại án thượng, cập chuẩn bị ở sau đuổi đi một quả bạch tử từng cái đập rơi dụng hát tử hạ hạ tinh chuẩn chỉ là khi thì bị đánh trúng hát tử đều sẽ lệnh vị trí cố tây đường như mày lực đạo khống chế vẫn là kém đổi làm trước kia nàng có thể nhẹ nhàng khống chế bị đập hát tử không chút sức mẻ rốt cuộc vẫn là bị thân thể cực hạ, trong khoảng thời gian ngắn rất khó trở lại trước kia trạng thái thở hát ra tức một lần nữa điều chỉnh lực đạo cố tây đường ngưng mắt cong lại đem bạch viên đạn ra trong thư phòng tháp tiếng tí tách không ngừng thời gian một chút trôi đi trên án thư lệch vị trí hắc tử càng ngày càng ít nắng gắt tay truy tiểu đoàn tử ôm thư túi đứng ở cạnh cửa cọ tới cọ lui nửa ngày không tiến vào cố tiểu tứ ngươi tính toán chắt ở nơi đó mọc dễ nảy mầm ta mới không có mọc dễ nảy mầm đâu cố tiểu tứ rửa gần khung cửa dầm gì cố tây đường cười cười đem quân cờ thu hồi vào đi tiểu phu tử nên nhập học một hồi lâu sau phía sau có tinh tế tiếng bước chân vang lên tiểu ra hỏa một bước một dịch chậm gì gì dịch tới rồi đối diện án thư ngồi xuống cặp sau lại đem sách vở đào ra tới toàn bộ hành trình đem đầu vùi ở trước ngực an tĩnh đến quá mức hoa wow. trên xà nhà như thế nào có thỏi bạc tử cố tây đường đột nhiên kinh ngạc nói cố tiểu tứ không nghi ngờ có hắn một chút ngẩng đầu hướng xà nhà nhìn lại trên xà nhà giống tuyết nơi nào có nén bạc bóng dáng Tỷ tỷ ngươi lại trêu cả người cố tiểu tứ nổi giận khuôn mặt nhỏ nắm tay lên án cố tây đường một tay căng má liếc xéo bỏ được ngẩng đầu nói một chút đi Này vai hề sao lại thế này? Chỉ thấy tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ thượng thanh một khối tím một khối, còn có mấy đạo tinh tế vết máu. Đôi mắt xương đỏ cũng chưa lui, hiển nhiên phía trước đã khóc. Cố tiểu tứ lúc này mới ý thức được chính mình bại lộ, vội dùng tay ngắn nhỏ đem mặt che lại, một lần nữa đem vùi đầu đến thấp thấp. Còn che cái gì che, ta đều thấy được. Cố tây đường vô tình chọc phá tiểu gia hỏa bị thai trộm chuông hành vi, vui sướng khi người gặp họa, cùng người đánh nhau. Còn đánh thua. nhựa kê. Cố tiểu tứ ngẩng đầu giận chừng thiếu nữ, huy móng vuốt nỗ lực cho chính mình vãn tồn, ta mới không phải nhược kê. La thạch mập mạp bọn họ người nhiều khi dễ ít người, bằng không ta mới sẽ không thua. Cư nhiên như vậy chê cười hắn. Hư tỷ tỷ, ô, cố tây đường hư nói, tỷ tỷ chúng ta thiếu khi dễ người nhiều trước nay không có thua quá. Ngươi gì thời điểm cùng người từng đánh nhau? Trong động, đón cố tiểu tứ xem lốc từ ánh mắt, cố tây đường hơi hơi cúi người thò lại gần, không tin. Là cá nhân đều sẽ không tin. Hôm nay ngươi đừng dạy ta niệm 1-2-3-4-5, ta dạy cho ngươi tìm về mặt mũi, như thế nào? Cố tiểu tứ một ngụm cự tuyệt, không được, tổ mẫu công đạo sự tình nếu là không làm, ta cũng sẽ bị trượng đánh. Sách! Có thủ không báo phi quân tử. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Cố tiểu tứ, ta nhẫn. vững vàng khuôn mặt nhỏ, đem phía trước viết hảo 1-2-3 vương trang giấy lấy ra tới, lại vê khởi bút lông, cố tiểu tứ triển khai chuẩn bị dạy học tư thế. Quả thực là có nề nếp. Cố tây đường nhìn liền đau đầu. Như thế nào liền không hảo lừa dối đâu. Thật không cần ta giáo. Qua này thôn liền không này cửa hàng ngẩn. Cố tiểu tứ siết chặt bút lông, cái miệng nhỏ nhấp chặt hạ, héo héo, liền tính đánh thắng được cũng vô dụng. Thạch mập mạp là tư thuộc phu tử thân thích, có phu tử chống lưng, ngày thường vẫn luôn bá đạo thật sự, đại gia bị khi dễ cũng không ai dám nói chuyện. Ta nương không chuẩn ta đem sự tình nói cho tổ mẫu. Còn làm ta ngày mai để chút điểm tâm đi cấp thạch mập mạp buổi tội. Chúng ta chấn trên chỉ có này một cái tư thục, đắc tội phu tử liền không thể đi học. Trừ phi ta có thể thi đậu đồng sinh, như vậy liền có thể đi đại ca thư viện đọc sách. Cố tây đường nhướng mày. Trách không được tiểu rộng miệng thú trên mặt tràn đầy thương, trên người quần áo lại sạch sẽ, liền phát nắm đều chỉnh chỉnh tề tề. Hóa ra là hạ học trở về, lý thị cho hắn trang điểm qua. Trong lòng trang bị khuất, tiểu gia hỏa không có ngày thường sức sống. niệm thư thanh âm cũng khô cằn, nghe được người quả muốn ngủ. mạch đường khối liệt, mạch đường khối liệt. thư phòng tương ngoài lại truyền đến lão người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng thanh âm, còn có ngõ nhỏ hài đồng nhóm đuổi theo mua mạch đường khối đồng âm. cố tây đường quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, hoàng hôn đã rơi xuống lưng chừng núi, phía chân trời yên hà đem nửa bên không trung nhiễm hồng. bất chi bất giác đã chế thế này. cố tiểu tứ, mạch đường khối bán thế nào? cố tiểu tứ sương sốt ngoan ngoãn đáp. một cái tiền đồng hai tiểu khối cho ta mua hai khối ta chỉ có hai cái tiền đồng cố tiểu tứ lặng lẽ ngăn chặn túi tiền mẫu thân một tháng liền cho hắn mấy cái tiền đồng tiền tiêu vặt chính hắn đều luyến tiết hoa thiếu nữ thu hồi nhìn ra xa phía chân trời tầm mắt cười một cái ta không ăn qua tưởng nếm thử cố tiểu tứ cũng không biết vì cái gì tam thị rõ ràng cười đến có chút bí bí, giống như cái vô lại chính là hắn đột nhiên liền cảm thấy có chút khổ sở ngươi chờ ta cho ngươi mua đi Nói xong tiểu gia hỏa đang đang đang liền chạy ra khỏi môn. Chờ hắn lại trở về thời điểm, trong tay bắt cái giấy bao, đưa tới cô Tây đường trước mặt, thở phì phòi nhếch miệng cười, "Ta cho ngươi mua một khối mạch đường khối, còn có một cái tiểu ma đoàn." Mạch đường khối quá ngạnh không hảo cắn, tiểu ma đoàn tương đối ăn ngon, bên ngoài bọc bột đậu đặc biệt hương. Vốn là muốn mua hai khối mạch đường khối, nhưng là hơn nữa tiểu ma đoàn, hắn tiền đồng liền không đủ. Hắn cùng lão người bán hàng rong ma một hồi lâu một mép, mới dùng hai cái tiền đồng thay đổi này đó. cố tây đường đem giấy bao tiếp nhận mở ra bên trong một khối ngón nút đại đường khối nửa cái nắm tay lớn nhỏ ma đoàn hai ngón tay vê khởi ma đoàn tinh tế cắn một ngụm mềm mềm mại mại bột đậu tiêu hương sắc thật khá tốt ăn cố tiểu tứ lặng lẽ nuốt hạ nước miếng nói chúng ta tư thụ cửa có cái a bà bán hoàn bánh cũng ăn rất ngon lại giòn lại hương chờ ta tích cóp đủ tiền đồng lại mua trở về cho ngươi nếm thử ân cố tây đường ngước mắt ngươi tóc quần áo như thế nào ô huế Ta mới từ bên kia tưởng lỗi chó chui ra đi. Nói lên cái này, cố tiểu tứ còn rất đắc ý, nếu là từ cổng lớn vòng qua đi, lão người bán hàng rong đã sớm đi xa, nào còn mua đến ăn. Hành A, còn rất cơ linh. Đó là... Đem ma đoàn ăn xong, liền đầu ngón tay thượng dính bột đậu đều cấp mút sạch sẽ, cố tây đường đứng lên, thỏa mãn dối người. tỷ tỷ mạch đường khối ngươi không ăn A. Ăn A, ta lưu trữ từ từ ăn. Ác cố tiểu tứ lại nuốt hạ nước miếng. Nỗ lực đem đôi mắt dịch thư trả lời án, đợi lát nữa tổ mẫu khả năng còn sẽ qua tới xem xét, ngươi đến cùng ta hảo hảo học biết chữ, không thể lại hồ nháo nga. Hôm nay không học 1, 2, 3, 4 năm, cho ta niệm niệm cái này. Ở thư phòng bác cổ giá trước lung lay một vòng, cố tây đường tùy tay rút ra một quyển sách ném cho cố tiểu tứ. trương chín giả dư mã giả. Cố tiểu tứ luôn cuống tay chân đem thư tiếp được, vừa thấy thư danh, mắt nhi trọn tròn, khuyên học. Sách này hắn còn không có học quá đâu. bên trong hảo chút tự hắn đều không quen biết nếu là niệm không ra nhiều mất mặt tam tỷ cố ý đi cố tây đường dạo bước án thư trước đem thư tùy ý phiên đến mộ trang ngón tay điểm điểm này mấy cái cái gì tự cố tiểu tứ nghiêm túc nhìn mắt lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm giả ngựa xe giả phi lợi đủ cũng mà trí ngàn dặm trừ bỏ cái thứ hai tự mặt khác hắn đều nhận thức cũng may tỷ tỷ còn không biết chữ hắn loạn niệm nàng cũng không biết ha ha ha có ý tứ gì thiếu nữ lại hỏi Tiểu Đoàn Tử trên mặt khoe khoang tức khắc đọc lại, ngẩng đầu lên, cùng thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau. "Tỷ, ngươi sợ không phải ở cố ý khó xử ta?" Tỷ đệ Hai Hai mặt nhìn nhau chung, một đạo thanh âm đánh vỡ trầm mặc. "Giả dư mã giả, phi lợi đủ cũng mà trí ngàn dặm." Cố Lao Phu nhân chậm chậm đi vào tới, một thân đại sắc bảo tương vân văn bảo đem nàng khí chàng nhuộm đẫm đến cường thế uy nghiêm. "Dư, âm cùng cá." Tiên Lặng tránh đi cùng tỷ tỷ đối diện tầm mắt, Cố Tiểu tứ cảm thấy hôm nay là hắn tràn ngập vận đen một ngày. Lao phu nhân đến gần sau, tâm mắt dừng ở tiểu hoa nhi trên mặt, ánh mắt hơi hơi trầm xuống, trên mặt sao lại thế này. Vốn là cực kỳ nghiêm khắc người, trầm thân sắc, liền hiện hùng hổ doa người. Tiểu gia hỏa một chút bị ép tới nhỏ bé lại co rúm lại, chiếm nhạc nói, tôn nhi quăng ngã, quăng ngã. Bị thạch mập mạp quăng ngã. Cố tây đường hưu mà từ phía sau tễ đi lên, đắc đi đắc đi cáo trạng, rõ ràng không có mặt, lăng là đem chuyện xưa nói được sinh động như thật. Cuối cùng con nói. kia tiểu ác ba quán lấy người nhiều khi dễ ít người cực kỳ đáng giận cực kỳ đáng xấu hổ tổ mẫu ngươi nhìn xem cố tiểu tứ mặt đều bị đánh thành vị pha màu tiểu gia hỏa đáng thương nào nhị thẩm còn muốn cố tiểu tứ ngày mai đi theo thạch mập mạp nhặt lôi ai cố tiểu tứ trong mắt triều thiếu nữ phương hướng động hạ vẻ mặt mờ mịt hắn cùng tam tỷ tương đối nửa buổi chiều cũng chưa nghe nàng nói hắn một câu đáng thương như thế nào này sẽ đột nhiên giúp hắn ở tổ mẫu trước mặt bán khởi thảm tới cố lao phu nhân cũng đem tầm mắt đầu hướng cố tây đường thiếu nữ chớp chớp mắt ngoan ngoãn lại vô tội một cái chớp mắt sau cố lao phu nhân chậm rãi mở miệng câu nói kêu ý tứ là người muốn giỏi về mượn dùng ngoại lực tới đặt thành chính mình xa hơn đại mục tiêu cũng có ở chính mình lực sở không kịp thời mượn dùng ngoại lực giải quyết khốn cảnh chi ý dứt lời dạo bước đi đến án thư trước lật xem mặt trên rơi dụng trang giấy thư tịch bên sườn một lớn một nhỏ bốn con mắt đi theo nàng chuyển động tiểu nhi thạch minh đã là tư thuộc phu tử thân chất, cũng là chấn thủ cháu ngoại. Có quan gia chống lưng, người bình thường ra đắc tội không nổi. Đem trang giấy thư tịch chỉnh lý hảo chỉnh tề phong tới án thư ở giữa, Cố lao phu nhân đạm nói, "Bất quá, này vọng tiểu chấn thượng lại cũng có chấn thủ không dám đắc tội nhân ra." Vũ già Khúc Liên liếc mắt phu nhân sắc mặt, mở miệng bổ sung, "Tiểu Nam Mã ra, nghe nói sau lưng rất có bối cảnh, liền chấn thủ cũng muốn tránh đi nổi bật, gặp gỡ tổng lễ nhượng vài phần." Kia Mã gia Cố tây đường nhứng mẩy, còn tưởng lại tìm hiểu tìm hiểu. Lao phu nhân lại không đáp. Canh giờ không còn sớm, đi sảnh ngoài ăn cơm đi. Mặt khác, đêm hôm nay sở học sao chép mười biến, ngày mai ta sẽ đến kiểm tra. Dứt lời, liền mang theo vụ giả rời đi. Lưu lại trong thư phòng suy sụp mặt thiếu nữ, cùng lâm vào trầm tư tôn nhi. Đi thôi, ăn cơm đi. Cố tây đường có chút héo đi. Chuyện này như thế nào đột nhiên liền chuyển tới trên người nàng. Hôm nay sở học sao chép mười biến. Một hai ba vương những cái đó. Lao thái thái không làm người. Tỷ tỷ, tổ mẫu vừa rồi nói thật nhiều lời nói. Kén chân ngắn nhỏ đi theo thiếu nữ mặt sau, cố tiểu tứ gái chán, tổng cảm thấy chính mình giống như bắt được điểm cái gì, nhưng là lại không có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Đúng vậy, nói thật nhiều đâu, như thế nào mà. Thiện dùng trợ lực. Tiểu nam mạ ra cố tiểu tứ niệm nghiệm, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Tỷ tỷ, tổ mẫu có phải hay không ở dạy ta như thế nào đối phó thạch mập mạc? Cố tây đường liếc hắn. Tiểu tử ai, còn tính trẻ nhỏ dễ dạy. Ngươi biết tiểu nam mã ra tình huống như thế nào? Nàng hỏi. Cố tiểu tứ vội nói, đương nhiên biết, mã ra là chúng ta trấn trên nhà giàu số một, nhưng với báo. Nhà bọn họ có cái tiểu tử cùng ta không sai biệt lắm đại, liền ở ca ca niệm thư học viện đi học. Kia tiểu tử cái gì tính cách? Chúng ta vọng tiểu trấn một bá, có tiếng. Nếu là hắn cùng thạch mập mạp đối thượng đâu? Cố tiểu tứ một phách chán, ý nghĩ toàn thông. kia thạch mập mạp đến khóc lóc tìm cha, hắn đã hiểu, toàn đã hiểu, ha ha ha, hắn có thể nghĩ cách làm mã ra tiểu bá vương sửa trị thạch mập mạp, như vậy không chỉ có có thể xuất khẩu ác khí, còn hoàn toàn không sợ chọc phải phiền thoái. cười đến thật gờ. cố tây đường dơ tay nắm hạ tiểu gia hỏa phát đoàn, đi nhanh điểm, ta đói bụng, thuận tay hướng tiểu gia hỏa trong miệng nhét đi một tiểu khối mạch đường khối, không lớn không nhỏ, vừa lúc thích hợp va nhi gặm, cố tiểu tứ tạm tạm miệng, vẫn chưa nghĩ nhiều. nhảy nhót vòng ở cố tây đường bên chân, thật là vui sướng, Tỷ tỷ, tổ mẫu là che chở ta đi. Nếu tổ mẫu muốn che chở ta, vì cái gì không trực tiếp giúp ta xuất đầu, ngược lại nói như vậy nhiều ta thiếu chút nữa nghe không hiểu nói đâu. Cố tây đường đem bẻ gãy một khắc tiểu khối mạch đường khối ném vào trong miệng, lười nhắc nói, các ngươi tiểu hoa nhi chi gian đùa giỡn, lớn nhỏ đều có thể dùng vui đùa hai chữ viên qua đi, nhưng nếu đại nhân nhúng tay, đó chính là hai cái gia tộc phân cao thấp, không hảo xong việc. Cố tiểu tứ cái hiểu cái không, cố tây đường cũng không hề tiếp tục giải thích. Chỉ lo tiểu tứ tâm tình cực hảo, tổng quản không được máy hát, tỷ tỷ, nếu là ngươi gặp được bị người khi dễ, ngươi sẽ như thế nào? Như thế nào? Cố tây đường những mày, nàng giống hắn như vậy đại thời điểm, đã đem mượn đao giết người chơi đến lưu nhi chuyển. Cũng sẽ không làm cái gì giả dư mã giả như vậy ôn hòa thủ đoạn. Tỷ tỷ, ân, ngươi nói cho ta nghe một chút đi sao, nếu là có kia chờ tình huống, ngươi sẽ như thế nào? Tiểu ra hỏa đôi mắt cọ lượng cọ lượng, rõ ràng là loại ham học hỏi như khát tư thái. Cố tây đường một cái tát hồ qua đi, ngươi quản ta như thế nào? Nước miếng nhiều quá trả an tĩnh điểm hành bất hành. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Cố tây đường mày nhăn đến có thể kẹp chết rồi bỏ, nàng nhất phiền nhân làm lũng, ta có thể như thế nào? Tự nhiên là chờ ngươi bảo hộ, ngươi chính là cố gia nam tử Hán. Hảo, ta nhất định làm được. Sách, đứa nhỏ lốc. Trưng mười có loại quăng ngã lao tử. Có loại người mạc chạy A. Một lần, nhị biến, ba lần. Đem mười biến một hai ba vương sao xong xoa thủ đoạn, cố tây đường mặt vô biểu tình. Điểm này tự viết xuống tới không mệt. Chính là muốn đem tự viết xấu đặc biệt mệt. Nàng lại như thế nào hôn đến này bước đồng ruộng. dứt khoát tìm cái cớ bị trục xuất ra môn tính. Đang là chính ngọ thư phòng ngoại mặt trời lên cao, không có một bóng người. Nhìn vườn hoa dưới ánh mặt trời vui sướng lay động hoa lan thảo, cố tây đường oai qua đầu. cảm thấy nàng cũng yêu cầu ánh mặt trời chiếu khắp một chút khuyết thiếu ánh mặt trời hài tử thực héo đi tỉnh lại sau ở cố gia trong nhà câu hơn 3 tháng nàng cũng nên đi ra ngoài phóng thông khí đi ra thư phòng vòng qua tươi tốt lâm viên đi vào phòng sau tường đây cố tây đường nhìn hạ góc tường lỗ chó cửa động còn lưu có bò cọ quá dấu vết cố tiểu tứ kia đứa nhỏ ngốc hẳn là chính là từ nơi này chui ra đi kia phía sau tất nhiên chính là dân trạch hẻm nhỏ nhấc chân đem lỗ chó chung quanh dấu vết hủy diệt lại đem nơi đó dã man sinh trưởng cỏ dại lây hạ che lại cửa động, Cố Tây Đường xoay người nhảy thượng tường viện. Hán Nương chỉ lo có thể đi ra ngoài thông khí cao hứng, không suy nghĩ chu toàn. Cố ra tường viện thượng cái ngói lưu ly bị thái dương phơi sáng sớm thượng. Năng ông Cố Tây Đường, ngươi đang làm gì? Cố Tây Đường chính dịch chân phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát hỏi, cả tên lẫn họ thanh âm dị thường quen thuộc. Nhắm mắt bật hơi quay mặt đi tới Cố Tây Đường con mắt cười ngọt ngào. tổ mẫu chính ngọ thái dương lớn như vậy ngài lao như thế nào ra tới phía dưới tường viện cách đó không xa cố lao phu nhân đứng ở thư phòng chỗ ngặt ánh mắt ở tường thể thượng nho nhỏ dấu dày sẽ qua nếu là không tới như thế nào có thể biết được ngươi chân cẳng như vậy nhanh nhẹn tám thước tường viện nàng cư nhiên ở mặt tường cọ một chút liền lên rồi nhìn ngồi ở đầu tường cận nhà thiếu nữ cố lao phu nhân đôi mắt híp lại ánh mắt sắc bén cố tây đường cũng nhìn đến chính mình ở mặt tường lưu lại chứng cứ phạm tội cười hi hì, hì. ta chính là thử xem này tưởng có đủ hay không cao miễn cho cấp bọn đạo trích cơ hội kia nhiều nguy hiểm a xuống dưới lao phụ nhân trầm giọng, được rồi tổ mẫu cố tây đường dứt khoát lưu loát nhảy xuống tường viện vụ vô, vô góc áo cách tường viện trong chiều đầu dưng giọng ai nha nhảy sai phương hướng rồi tổ mẫu ngài ở trong nhà chờ cháu gái thực mau trở về tới buổi tội a dứt lời cố tây đường cong hai tay khoái hoạt vui sướng đi rồi tương viện nội cố lao phu nhân nhìn không có một bóng người đầu tường Ngực pháp phồng. Khúc Liên ở bên lặng im một hồi lâu, mới đánh bảo nói chuyện. Lao phu nhân, tôn tiểu thư là bướng bình chút, ngài đừng tức giận tính, chờ nàng trở lại lại hảo hảo khiến trách. Nàng nếu là sợ bị khiến trách, liền sẽ không ra bên ngoài nhảy. Cố Lao phu nhân thanh tuyến trước sau như một đạm, nghe không ra hỉ nộ. Khúc Liên không dám đáp lời. Ai biết tôn tiểu thư là gan lớn như vậy đâu. Một lần hai lần va chạm ngỗ nghịch không nói, còn dạy mãi không sửa. Như thế nào không nói lời nào. Cố Lao phu nhân ngưng mắt Khúc liên nghiền ngẫm lão phu nhân tâm tư nhất thời thật đúng là không biết nên nói cái gì lão phu nhân hiếm khi có như vậy chủ động yêu cầu nàng đáp lời mấy phen do dự Khúc liên thật cẩn thận nói lão nốt nhưng thật ra cảm thấy tôn tiểu thư tính tình này có chút giống lão phu nhân tuổi trẻ thời điểm hầu ngôn là ngữ nàng kia tính tình bất hảo đến độ thành thoát cương con ngựa hoang đang theo lão phu nhân năm đó giống nhau không sợ trời không sợ đất cố lão phu nhân lánh liếc khúc liên liếc mắt một cái phất tay háo rời đi đầu lao phu nhân một chuyến tàn sao chép sáng sớm thượng nghệ khuất cố tây đường thần thanh khí sảng nhìn cái gì đều cảm thấy đẹp hẻm nhỏ phiến đá xanh lộ kéo dài hai sừng đều là hôi tường đại ngói trong không khí tràn đầy ánh mặt trời cùng hơi nước hỗn hợp tươi mát hương vị đi bộ ở giữa một đường có thể thấy được tiểu đồng nhóm top năm top ba ghé vào một khối vui đùa ẩm ỉ chơi đùa hoặc đá quả cầu hoặc ném bao cát hoặc kỵ trúc mã hoặc đoạt bao cầu cố tây đường nơi đi qua tiểu đồng tiếng khóc một mảnh ở tiếng khóc tiếng mắng chung, cố tây đường làm mặt chạy vắt dò lên cổ nang liên tưởng thấu cái náo nhiệt chơi chơi những cái đó chưa từng chơi tiểu ngoạn ý nhi ai biết sẽ dùng sức quá mãnh món đồ chơi toàn bộ bỏ mình chạy ra ngõ nhỏ chấn nhỏ ầm ĩ lập tức gập vào trước mặt trước mắt tựa một bộ lưu động bức họa của tròn người đến người đi ngựa xe như nước bên đường cửa hàng san sát tiểu quán đường hẻm tiểu thương nhóm tận tình thét to ở đường phố đối diện là hệ thống xuyên chấn nhỏ con sông hà phong phất đến mang nước sông đặc có thiện mùi tanh bờ sông dương liếu là lướt con thuyền điệp dựa công nhân bốc xếp nhóm khiêng đòn gánh đẩy một xe xuyên qua bến tàu nơi trốn sinh cơ bừng bừng cố tây đường đứng ở đầu ngõ lẳng lặng nhìn này bức họa cuốn. theo sau nàng nhắc chân bước ra hẻm nhỏ đi vào đường phố dung nhập tới lui đám đông biến thành này bức họa cuộn tròn chung một bức cảnh một đường đi qua đi tiệm bánh bao bùn quán bánh quán hương khí hội tụ đồng thời hướng nàng chót mũi đáng tiếc trong túi không tiền bạc ở lại một nhà cửa hàng trước mặt vọng bánh than thở cố tây đường sờ sờ bụng quyết định tìm người hỏi đường đi cố ra cửa hàng hỏi tiện nghi lão cha yếu điểm tiền tiêu vặt đang muốn xoay người chợt nghe phía trước chuyển đến một trận ầm ĩ ồn ào nàng đầu vai bị người tàn nhẫn đâm một cái một đạo nhỏ gầy khô quát thân ảnh từ bên người nàng bay nhanh lưu quá Chán thượng đỉnh đầu tóc nửa trắng nửa đen dối bời kết thành thảo hoa Thảo hoa đầu phía sau là một đám cầm côn đồng trắng hán hùng hổ theo đuổi không bỏ người qua đường sôi nổi hốt hoảng tránh lui cố tây đường ánh mắt hơi ngưng tại chỗ đứng đó một lúc lâu sau lắc mình tiến vào phụ cận một cái ngõ nhỏ hô hô hô hô nay đàn đoàn mệnh, như thế nào truy như vậy khẩn muốn mệnh liệt mỗi điều ngõ nhỏ thả ra đầu không lưng đỡ đầu gối không ngừng thở dốc nghe được tiếng bước chân tới gần vội vàng lại vung lên chân chuẩn bị chạy thình linh phía sau bị một cổ lực đạo bắt lấy không đợi hắn phản ứng hắn đã bị người ném tới tường vây phía sau Thiếu chút nữa không đem hắn mông quăng ngã thành tám cánh. Thảo ra đầu xanh mặt, hắn thậm chí không thấy rõ đối phương là ai, chỉ mơ hồ ngắm đến một mặt lóa mắt màu đỏ. Không đợi hắn chửi ầm lên, truy binh tiếng bước chân đã gần ngay trước mắt, cùng hắn chỉ có một tường chi cách. Thảo ra đầu một chút nhắm chặt miệng, bảo mệnh đệ nhất. Chết lao nhân, đụng vào người liền chạy. Lần sau làm ta thấy ngươi, cô nãi nãi định lột da của ngươi ra. Thiếu nữ thanh em bên ngoài tường căm giận. Lao nhân! Có phải hay không tóc một nửa hắc một nửa bạch, lớn lên lại gầy lại tiểu. Có hán tử thô cà thanh em do hỏi. Các ngươi nhận thức lao nhân kia. hắn hướng nào chạy. Bên kia. Hôn loạn tiếng bước chân thực mau biến mất. thà hoa đầu lại ở tường phía sau hoa một hồi lâu. Xác nhận sẽ không bị người đánh hồi mã thương, mới lén lút bò lên trên đầu tường. Ngõ nhỏ đã không có một bóng người. Có loại quăng ngã lao tử, có loại người mạc chạy a hung hung hổ hổ nhảy xuống đầu tường, thả hoa đầu che lại mông. kiên quyết không thừa nhận người nọ vừa mới cứu chính mình. Làm tốt sự không lưu danh. A Phi. Thời buổi này, nhưng không có như vậy ngốc hóa. Lúc này cố tây đường đã rời đi ngõ nhỏ, chầm gì gì tiếp tục ở trên phố du đãng cùng vừa rồi bất đồng chính là, trong tay nhiều cái dơ hề hể, hể túi tiền. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, lấy điểm thù lao cũng là hẳn là. Suy, độc lao quái, đã lâu chương mười 11 ta không thích bạch đi gì tiểu Nam trả lâu. vọng tiêu chấn tối cao trà lâu dựa sông mà xây cất nhưng sát cửa sổ ngắm cảnh lúc này trà lâu khách quý trật nhà náo nhiệt thật sự đại đường ở giữa trên đài cao thuyết thư tiên sinh trong tay thước gõ một phách thanh âm đầy nhịp điệu kia cố tịch hồi kinh bất quá ngắn ngủn mấy tháng ác danh liền chuyển khắp thượng kinh thành trong ngoài mất hết quảng bình hầu phủ thể diện cuối cùng vì cướp đoạt mội mọi hôn phu càng là có ý định vu hãm làm hầu phủ rơi vào cái ném quan hàng tức kết cục tâm hát thủ độc chuyện xấu làm tẫn thật là thiên lý nan dung nói rất đúng chung quanh lập tức vang lên một trận cổ động thanh âm bất trung bất hiếu thật là thiên lý nan dung sinh ra như thế nghịch nữ quảng bình hầu phủ thật đúng là suối quậy đem gia nghiệp đều đáp đi vào cái gì kêu trời sắt tinh hình khắc thân mình mặc kệ ai cùng nàng lây dính thượng đều sẽ không có kết cục tốt quảng bình hầu liền không nên lại đem này chờ nghịch nữ tiếp trở về từ nàng ở thích giả sơn tự sinh tự diệt tính quảng bình hầu phủ vẫn là lòng dạ đàn bà nào sớm đem nàng này diệt xác Làm sao có mặt sau rất nhiều sự. Tiếng mắng chung, tối sầm y kính trang nam tử lặng lẽ đi vào đại đường, đi vào rác rửa cửa sổ vị trí, chiều ngồi ở chỗ kia thanh niên nam tử đưa lỗ thai, ra, thuộc hạ vô năng, bị người cướp đường. Thanh niên nam tử cười cười, nhẹ điểm mặt bàn, trước ngồi xuống uống một ngụm trà đi, không nổi. Đúng vậy hắc y ghi nam tử theo tiếng nhập tòa, trong lòng lại ảo não thật sự, đến nỗi trên mặt buồn bực. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không cam lòng. Ra! ta rõ ràng đã phát hiện độc lão hành tung nếu không phải bị mặt khác nhất ban nhân mã chỗ lẫn hôm nay khẳng định có thể đem người đưa tới ngươi trước mặt thanh niên nam tử đổ một ly trà đẩy qua đi không sao chỉ cần người ở chỗ này tổng có thể tìm ý nam tử môi giật giật quá mức mất hứng nói nhất thời không đành lòng nói ra độc lão hành tung mơ hồ không chừng bọn họ là cha xét đã lâu mới tra được hắn xuất hiện tại vọng tiểu trấn sợ chính là người hôm nay còn ở nơi này Ngày mai liền không chừng lại sẽ xuất hiện ở khác địa phương nào. Bọn họ vẫn luôn bị động truy, cùng mèo vờn chuột dường như, còn như thế nào đều bắt không. Đem trà uống một hơi cạn sạch, Hắc y H.I.I. Nam tử méo chén trà căm giận nói thầm, này độc lão cũng quá có thể chạy. Hai người phía sau cách hai bàn vị trí, cố tây đường một tay trà một tay điểm tâm, chuyện xưa nghe được mùi ngon. Nề hà như tiêm, không cẩn thận bắt giữ tới rồi hai chữ mắt, thuận thế hướng bên kia nhìn lại. Đập vào mắt cảnh sắc cảnh đẹp ý vui. Ở thích giả sơn ngốc 16 năm, gặp qua muôn hình muôn vẻ người không ít, đi thượng kinh cũng gặp qua diện mạo tuấn Mỹ mỗi người mỗi vẻ quý tộc công tử ca. Không một cái so được với trước mắt người. Một bộ bạch tí dưới khóa tấn nguyệt hoa. Thon dài trắng non tay, cốt tương cực Mỹ, vê chén trà mỉm cười mà ngồi. Chỉ một cái mặt nghiêng, liền hấp dẫn ánh mắt vô số. Rêu dao, thực sự rêu dao. Cố tây đường tấm tắc thu hồi tầm mắt, trưởng thành như vậy nên hảo hảo ở trong nhà ngốc chạy ra tạc cái gì phô a lúc này thuyết thư tiên sinh chuyện xưa đã nói đến xuất sắc chỗ vô thước go nước miếng bay tứ tung quảng bình hầu rốt cuộc vô pháp chịu đựng hạ lệnh cung tiến thủ bắn tên chẳng sợ gánh vác thì nữ nêu danh cũng muốn đem ác nữ bắn thành cái sảng đúng lúc này đột nhiên xét đánh giữa trời quang không trung giang xuống một đạo tím lôi thẳng tắp phích ở ác nữ cô tịch trên người đuổi ở quảng bình hầu động thủ phía trước đem nàng phích thành một khối thang cốc chính những câu nói kia ác nhân đều có thiên thu a cố tây đường nghe được hứng khởi bàn tay trắng hướng trên bàn một phách cổ động nói rất đúng Trung quanh lập tức tần khởi ứng hòa thành nghe khách vô tay sống dậy ác nữ thiên thu đại khoái nhân tâm đến làm nhiều ít tác sự mới đưa tới xét đánh giữa trời quang nên nên như vậy kết cục mới có thể cảnh kỳ những cái đó ác nhân gian đe cảnh cáo quả nhiên là quần chúng tình cảm kích động mỗi người lòng đầy căm phẫn đặt mình trong ở giữa cố tay đường lười biếng rửa góc bàn phẩm một miệng trà, than một tiếng tự tại thật tốt không khí a nàng liền thích loại này náo nhiệt bảo sao hay vậy bên cửa sổ thanh niên nam tử lắc đầu đối hắc y. y nam tử nói tiến nhất đi thôi sắp trời mưa đúng vậy tiến nhất lập tức đứng lên đi đến thanh niên phía sau đem hắn từ bên cạnh bàn đẩy ra một luân đấu đá sàn nhà phát ra kéo kẹt văng nhỏ cố tây đường lúc này mới phát hiện nam tử là ngồi xe lăn nguyên lai like đi đứng không tốt hướng hắn vừa rồi câu kêu bảo sao hay vậy cố tây đường nhấc chân đem ngăn trở lối đi nhỏ ghế câu khai nàng động tác đổi lấy nam tử nhật nhạc cười đa tạ, ngày hành một thiện khu kỳ thật nàng tưởng nói không khách khí tới không quản được miệng xem đem tiêu kêu hiến nhất tức giận đến mặt đến đen thanh niên nghe vậy trên mặt lại ý cười bất biến thoải mái hào phóng chụp hạ tàn tật chân nói cũng là có tâm cố tây đường nhướng mày xoay đầu không hề đáp lời chỉ nghe được xe lăn thanh tiệm đi xa dần bên ngoài sắc trời không biết khi nào bắt đầu ám xuống dưới xác thật là tưởng trời mưa giang nam nhiều vũ nghĩ đến là tới rồi nhị tỷ tây phủ nói mưa dầm thời tiết cố tây đường một bên ám sấn một bên đem tầm mắt đầu đến cách đó không xa cầu đá nơi đó hai cái hình thể tương đương nam ra một đường truy đánh từ chỗ cao người mặc cẩm ý gì vị kêu biểu tình kêu căng ngang ngược rõ ràng ở vào thượng phong thấy được muốn nhìn không uổng công nàng tại đây chỗ ngồi ngồi hơn một canh giờ đứng dậy vỗ vô, vô gấp áo cố tây đường chắp tay sau lưng đi ra ngoài thời điểm không còn sớm cũng nên đi trở về còn phải nghĩ cách như thế nào cùng lao thái thái báo cáo kết quả công tác trên đài cao chuyện xưa cũng gần kết thúc thuyết thư tiên sinh đầy nhịp điệu thanh âm lại lần nữa phiêu xuống dưới nói không sai ở ác gặp dữ nay ác nữ cô tịch bị lôi phích chết sau khi chết cũng không được yên ổn cuối cùng lấy một trương phá chiếu bọc thân bị ném đến ngoài thành bãi tha ma phơi thuây hoang dã tao kên kên trục thực chết không có chỗ chôn nay cũng không phải là lão hủ địa chuyện Chính là từ từng ở Quảng Bình Hầu Phủ làm việc hạ nhân trong miệng truyền ra tới, không một hương luôn Cố tây đường bước chân rừng một chút, bước đi đi ra trả lâu. Sắp tới tháng 5, mưa dầm thời tiết nước mưa, nói đến là đến. Vừa mới đi ra cửa, tí tách lịch vũ liền phiêu xuống dưới. Cố tây đường đứng ở bậc thang chỗ, nhìn màn mưa, suy nghĩ có chút chỗ trống. Hoàng hốt gian, hình như có nhẹ nhàng kéo kẹt thanh xuyên thấu màn mưa rừng ở gần chỗ, một phen rủ giấy xuất hiện ở nàng trước mắt. Cố tây đường tầm mắt trước rừng ở nắm dù cái tay kia, trắng non con dài, cốt cách rõ ràng. Lại từ cái tay kia dao động đến nam tử ý cười ôn nhuận mặt, cuối cùng định ở hắn kia tập bạch đi Nam tử xem nàng không tiếp, đem tay lại đi phía trước đệ hạ, ta liền ở tại đối diện khách điếm, gần vui thực. Cô nương nếu vội vã lên đường, này dù nhưng cầm đi dùng. Cố tây đường thu hồi tầm mắt, đạm nói, không cần. Cô nương, nam tử ngần người, chính là ta đường đột. Biết là chính mình không khống chế tốt cảm xúc, có trong nháy mắt ngoại phóng, chỉ là không nghĩ tới nam tử như thế mẫn cảm, thế nhưng lập tức phát hiện. Cố tây đường bước đi đi vào màn mưa, tiếng mưa rơi trùng, chỉ để lại một câu đạm mạc lời nói. Không có. Chỉ là ta không thích bạch thi gì chương mười 12 thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Mùa xuân vũ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hạt mưa nền ở trên da thịt, lạnh băng lại trên miên. Trên đường phố chưa mang dù người đi đường tiêu chạy vội. bay nhanh tìm kiếm tránh mưa địa phương quán ven đường phiến cũng sôi nổi mở ra che vải che mưa đem tiểu quán tận lực cháo đến kỹ càng hỗn độn vũ cảnh trung thiếu nữ đi được không chút hoang mang như sân vắng tản bộ bóng dáng nhìn tản mạn không kềm chế được lại từ linh hồn lộ ra cô độc cha lâu cửa tiến nhất nhỏ giọng oán giận ra ngươi làm chi muốn đem rủ cho người khác người con không cảm kích nam tử nghe vậy nghiêng đầu cười nói có lẽ là ngày hành một thiện bị đem một quân Yến nhất lạnh ngạnh, ta đây đảo hy vọng độc lão ngày hành một thiện, tự động chạy đến ngài trước mặt tới. Cái này có thể ngẫm lại, nói không chừng ngày nào đó liền trở thành sự thật đâu. Ngài Liên sẽ chèn ép ta. Nơi nào là chèn ép? Ta là nói cho ngươi, ngẫu nhiên có thể làm làm mộng đẹp. Chủ tớ hai đấu miệng, khởi động ô che mưa đi vào trong mưa, đấu võ mồm thanh âm dần dần bị tiếng mưa rơi bao phủ. Cố tây đường trở lại cố Trạch quả nhiên cả người ướt đẫm, theo trong nước vớt ra tới dường như... bộ dáng này thiếu chút nữa không đem tiểu khương thị hủ chết cấp giống giống mệnh nha hoàng đi thiêu nước gấm ngao nước thuốc đệ nặng nàng uống lên một chén lớn canh gừng lại đem nàng ấn ở thuốc tắm ướt chừng nửa canh giờ mới phóng nàng lên trong lúc cố tiểu tứ tới đi tìm một lần khúc liên tới hai lần đều bị đuổi đi cố tây đường phát hiện cái này ốm yếu thân thể có đôi khi còn khá tốt dùng đã có thể làm tấm mục miễn nàng bị quấy dày lại có thể đương bảo mệnh phủ miễn nàng bị trách phạt chờ hết thể an tĩnh lại ngoài cửa sổ bóng đêm đã thâm vũ cũng ngừng mái huyên thượng ngẫu nhiên có vũ Châu rơi xuống nện ở cửa sổ hạ hoa lay đơn diệp phát ra tí tách văng nhỏ cố tây đường vô buồn ngủ dứt khoát xuống giường đẩy ra nửa khép hoa cửa sổ sau cơn mưa thổi tới gió đêm có điểm lạnh phất ở trên mặt làm người phá lệ thanh tỉnh Ý ở phía trước cửa sổ nhìn ra xa bóng đêm cố tây đường thần sắc mặt danh tự tỉnh lại sau nàng chưa bao giờ cố tình suy nghĩ những cái đó chuyện cũ năm xưa đều nói thân tử đạo tiêu Cố Tịch đã chết, sở hưu cùng cố tịch có quan hệ hết thề cũng nên tan thành mây khói. Từ nay về sau, không có cố tịch, chỉ có giang nam chấn nhỏ cố tây đường. Đây là kết cục. Cố tình cố nhân lại nhảy đến nàng trước mắt tới, nghĩ đến đột nhiên xuất hiện tại vọng tiểu chấn thảo ra đầu, cùng với hắn phía sau rõ ràng không phải người bình thường truy binh. Cố tây đường chật một tiếng, tâm tình một bực bội liền muốn đánh nhau. Nhìn đến phía trước cửa sổ đột nhiên nhiều ra tới hắc ảnh, cố tây đường không chút nghĩ ngợi dơ lên nắm tay tạm qua đi. Thuận thế đem ban ngày thuận tới túi tiền đi phía trước một tác vừa lúc lấp kín người tới miệng đem chu lên cấp đổ trở về nô no. ngông no, nô no. Thảo hoa đầu che lại mũi đau đến tiêu nước mắt một phen kéo xuống trong miệng đồ vật tức giận mắng dưa hoa tử ra tay cũng quá độc gác khuya khoác trộm tiến nhà người khác sân ta không đem ngươi đương tặc bắt lại ngươi đảo trách ta ra tay tàn nhẫn cố tay đường đôi tay ôm cánh tay rửa cửa sổ đạm nói hắc cư nhiên ác nhân trước cáo trạng Thảo ba đầu khí vui vẻ Dơ lên trong tay túi tiền, giữa hoa tử không biết đi. Lao tử đồ vật tất cả đều có ký hiệu, Lao tử chính là nghe mùi vị tới. Chính là ngươi trộm tiền của ta túi. Ban ngày nếu không phải đến trốn những cái đó truy binh không tiện bại lộ hành tung, hắn lúc ấy là có thể tóm được đứa nhỏ này. Quá hồng rồi, Lao nhân ra túi tiền cũng trộm. Nhìn cũng không rông thiếu tiền hài tử, như thế nào liền làm ra loại sự tình này đâu. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Cố tây đường lẳng lặng nhìn đối phương biểu tình biểu diễn. lao nhân này còn theo trước giống nhau trong lòng tưởng cái gì trên mặt toàn tàng không được nàng tự nhiên biết hắn có ở chính mình đồ vật thượng lưu ký hiệu thói quen là loại hắn đặc chế thuốc bột nếu là đồ vật vô ý ném hắn tổng có thể dựa vào núi chó tìm trở về nếu không phải ở trà lâu nghe thư lung lay tâm thần lại vừa lúc gặp một hồi mưa rầm nàng sớm đi kia đồ vật ném kia còn luân được đến người khác tang cũng hoạch đồ vật tìm về liền chạy nhanh đi thôi đừng nhiễu người giấc ngủ nàng mở miệng đuổi người Thảo hoa đầu hết mặt, lắc lắc chống rông túi tiền, ta bạc đâu? Hoa! Hoa! Dưa hoa tử ngươi thật đúng là dám nói lời nói thật. Thảo hoa đầu đương trường dậm chân. Hắn đương nhiên biết bạc không có là bị hoa, dưa hoa tử ngươi dám không dám biên cái lấy cớ làm ta buông tha ngươi. Ban ngày ta cứu ngươi một lần, ngươi có phải hay không muốn phó thù lao? Vẫn là ngươi tưởng thiếu nhân tình. Cố Tây đường những mày, nếu không ta đem bạc trả lại ngươi, nhân tình ta cho ngươi nhớ kỹ, dùng khác phương thức còn. có hố tình cảnh này như thế nào như vậy quen thuộc đâu cùng người nào đó giống như thảo hoa đầu hít mắt tinh tế đánh giá con quang thiếu nữ càng thấu càng gần đôi mắt chậm rãi chợt to trong trí nhớ kia trương tươi sống trương dương mặt cùng trước mắt thiếu nữ ẩn ẩn trọng điệp tiểu tiểu hôn đàn. hắn hỏi trong thanh âm ẩn run rẩy cố tây đường ánh mắt có một lát dừng lại mắng ai đâu lão nhân không tin tả lại tới một lần thử ngươi tin hay không ta một cái đầu ngón tay là có thể lộng chết ngươi chạy trốn khi liền bỏ tường đều bỏ không nhanh nhẹn miệng nhưng thật ra hoành thiếu nữ khỏe miệng một phiết đột nhiên kêu to người tới nào có tặc mau chào tặc theo nàng tiếng gào khởi tiểu viện tử các phòng lập tức vang lên động tĩnh thả hoa đầu chạy như bay ba chân bốn cẳng bò lên trên đầu tường nhảy đi ra ngoài cuối cùng còn không quên đệ nặng giọng nói bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói lao tử nhớ nhân tình thả ngươi một con ngựa ngươi đừng tưởng rằng là lao tử sợ ngươi sao hiện tại người trẻ tuổi Một đám không nói võ đức, nhìn hắn nhảy xuống đầu tường, cố tây đường mới đối tiểu viện kia đầu muốn xông tới cố Kính Sơn cập Tiểu Khương Thị nói, cha, nương, trở về ngủ đi, ta chính là kêu tới chơi chơi. Cố Kính Sơn một câu đường nhi đừng sợ, cha ở chỗ này đâu tạp ở hết hầu, tức giận đến khỏe miệng chiều chiều. Tiểu Khương Thị vội mắng nàng một câu, đại buổi tối vui đùa cái gì vậy? Nhanh lên quan cửa sổ ngủ, đừng cảm lạnh Đem cố Kính Sơn một phen xả trở về phòng. ly đến gần chút cố tây phủ cũng một trận vô ngữ nàng sốt ruột hoảng hốt dưới chỉ khoác kiện áo ngoài liền lao tới kết quả đến tới một câu kêu chơi ngươi như thế nào như vậy ra đâu thiếu nữ nửa một mình tự do ra cửa sổ nghiêng đầu đối nàng vui cười làm người lăng là mắng không đi xuống tiểu viện lại lần nữa yên tĩnh cố tây đường không có lập tức quan cửa sổ tầm mắt dừng ở kia phương đầu tường thật lâu sau sau mới nhẹ lẩm bẩm một câu dùng dược tam lưu chạy trốn đệ nhất thi đại bản lĩnh không có lao ra hỏa Quay đầu lại liền đem ngươi đầu ngón tay cắt. Trước kia đấu võ mồm, Lao Gia Hỏa khó thở tổng hội hoành như vậy một câu, nàng liền đáp lễ một câu. Ba năm, không nghĩ tới Lao Gia Hỏa còn nhớ rõ, còn nhớ rõ cố tịch. Chỉ là hiện giờ, nàng là cố tây đường. Tương viện bên kia, thả hoa đầu xoa trên quần áo cọ đến nước bùn, vẻ mặt liền sắc. Sống một phen số tuổi, hắn vẫn là hồi thứ hai gặp được như vậy làm hắn ngứa răng nhân vật. Quay đầu lại, tầm mắt xuyên thấu vách tường chừng mắt nào đó phương hướng. Thả hoa đầu nghiến răng nghiến lợi, giữa hoa tử, cư nhiên âm lão tử. Có loại. lao tử không đi rồi. chương mười ba gì cần như thế. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Sáng sớm cửa sổ đã bị chụp đến bang bang vang, tiểu đồng thanh âm ở bên ngoài không ngừng kêu to, rất có không đạt mục đích không bỏ qua tư thế. Cố tây đường đỉnh một đôi quần thâm mắt rời giường, cả người phát ra buồn bực. Vốn tưởng rằng hôm qua tránh thoát một kiếp, không nghĩ tới tại đây chờ nàng đâu. Cố tiểu tứ. Ngươi lúc này không phải hẳn là đi tư thục sao? Đánh nở hoa cửa sổ, cố tây đường đối với cùng cửa sổ giống nhau cao tiểu đồng nhướng khỏe mắt. Đáng tiếc tiểu đồng hoàn toàn không thấy hiểu nàng hung ác, hưng phấn đến không được. Tỷ tỷ, ta nói cho ngươi cái bí mật. Ta không phải rất tưởng nghe a. Ngày hôm qua thạch mập mạp bị mã ra tiểu bá vương tấu, khóc đến nhưng tàn nhẫn. Chúng ta tư thục có thật nhiều người nhìn đến. Cố tiểu tứ lo chính mình nói chuyện, căn bản không nghe người nào đó cự tuyệt. Lần này hắn ném đại nhân. ta xem hắn về sau còn như thế nào ở tư thuộc diêu võ dương ai nói xong nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái ra vẻ thần bí hề hề hỏi ngươi biết thạch mập mạp vì cái gì sẽ bị tấu sao là ta làm hắc hắc hắc tiểu gia hỏa rung đùi đắc ý trên mặt cười đến đặc biệt xán lạ khuôn mặt hơi hơi dơ lên trói lọi viết hỏi mau ta hỏi mau ta cố tây đường mặc một hồi lâu cực miễn cưỡng cho tiểu đồng cái mặt mũi nga ngươi làm như thế nào được hắc hắc hắc tiểu đồng tức khắc khoe khoang đến không được Tiểu bá vai run lên run lên, Mã gia tiểu bá Vương mỗi ngày hạ học sau đều sẽ đi tiểu Bắc quán trà nghe Kim Đao đại hiệp chuyện xưa, Thạch mập mạp cũng thích nghe, đáng tiếc hắn tiền bạc không đủ sử, đến cách thật nhiều thiên tài có thể đi thượng một hồi. Nói tới đây tiểu gia hỏa còn cố ý tạm dừng hạ điếu người ăn uống, ta hôm qua dùng bồi tội tên tuổi cho hắn mười mấy tiền đồng, có tiền, hắn hạ học liền hướng tiểu Bắc quán trà chạy. Cái kia quán trà uống trà nghe thư giá tiện nghi, mỗi ngày cơ hồ đều là ngồi đầy, bởi vì Mã gia có quan hệ cho nên quán trà tổng hội cấp mã ra tiểu bá vương lưu cái chỗ chúng ta tư thuộc hạ học sớm chút thạch mập mạp tới so tiểu bá vương sớm chiếm hắn chỗ hắc hắc hắc cố tây đường hiểu rõ hai cái bá vương bởi vì chỗ đánh nhau rồi bái. thạch mập mạp không biết kia chỗ là để lại cho tiểu bá vương a nàng hỏi biết nha như thế nào không biết nhưng là thạch mập mạp muốn mặt nhi bị hai cái tùy tùng một khuyến khích liền ngồi lên đi kia không thọc tổ hong vỏ vẽ sao kết quả đánh lên tới thời điểm. thạch mập mạp kia hai tủy tùng sớm chạy tiểu gia hỏa nhớ tới ngay lúc đó trường hợp cười đến ngã trước ngã sau không ủng công hắn tránh ở trong đám người trộm đạo nhìn nhìn đến thạch mập mạp bị đồng bọn ném xuống còn bị tiểu bá vương truy đánh đến kêu cha gọi mẹ nhưng tính ra khẩu ác khí tỷ tỷ, ta lợi hại không này có phải hay không giả dư mã giả cuối cùng không quên cầu khen ngợi sách cái đôi tiểu trời cao cố tây đường liếc hắn ngươi một tháng tiêu vặt mới mấy cái tiền Cho ta mua ma đoàn đều mua không nổi, quay đầu liền tiến cống người mười mấy tiền đồng. Cho ngươi năng lực. Cố tiểu tứ có điểm trọt dạng, còn có điểm đau lòng. Mười mấy tiền đồng nha, có thể ăn bốn chén mì hoành thánh. Phá của tiểu tử, hoa nhỏ nhất đại giới đổi lớn nhất thành quả, kia mới là thật lợi hại. Cái gì là nhỏ nhất đại giới? Ở trên phố tìm hai cái tiểu khất cái, thưởng hai cái bánh bao, làm cho bọn họ ở tiểu bá vương trước mặt nói vài câu tiểu lời nói. Liên tiểu bá vương cái loại này tính cách. Nếu là nghe được có người nói hắn nói bậy, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào làm. Vươn một lóng tay đầu đem tiểu ra hỏa đẩy xa, cố tây đường đánh ngáp quan cửa sổ, đi học đi, đừng xảo tỉ tỉ ngủ. Cố tiểu tứ đi thời điểm tròn váng, cuối cùng nắm chặt móng nuốt nhỏ ngao một tiếng giận gào. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Hai cái bánh bao mới hai văn tiền. Hắn mệt đã chết ngao. Cố tây đường vẫn là không ngủ thành. Đi rồi cố tiểu tứ, tới khúc bà bà. nàng thiếu chút nữa đem lão phu nhân kia tôn đại thần cấp đã quên ra tới hôn quả thực đều phải còn a đi theo khúc liên phía sau tiến vào mùi hoa mùi thơm ngào ngạt chủ viện hành quá khoanh tay hành lang đi vào phòng khách lần trước cố tây đường đã tới nơi này chỉ là lúc đó đứng ở cửa không có đi vào hơn nữa lúc ấy tình hình không có dư thừa tầm tư xem bên trong bố trí phòng khách ở giữa một bộ bình thường lê khắc gỗ hoa bàn ghế góc cao cổ bình hoa cắm mấy chi đào chi dựa cửa sổ trên bàn trên bàn bãi cái bảo liên hân lò vẫn chưa châm hương cố lao phu nhân liền dựa vào trên bàn mấy một bên trong tầm tay điệp phóng tờ giấy trương lao thái thái hôm nay ăn mặc một kiện đỏ thấm màu lót năm màu dệt lụa hoa sam tóc chỉnh chỉnh tề tề bản thành búi tóc nghiêng cắm hai chi bích ngọc thoa nhìn uy nghiêm lại đoan trang tổ mẫu hôm nay này trang điểm đẹp còn chưa đi đến phụ cận cố tây đường liền cười hì hì tới câu tục ngữ nói dối tay không đánh cười mặt người nàng không chỉ có cười nàng còn chụp câu mông ngựa Đợi lát nữa trách phạt khả năng sẽ nhẹ điểm. Cố lao phu nhân khỏe mắt nhảy hạ, ngước mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm nàng. Khúc liên thấy thế đi ra phía trước, không người thấp nói, lão phu nhân, tôn tiểu thư tới. ân. Lao phu nhân lúc này mới hử một tiếng. Cố tây đường, ta lớn như vậy cá nhân xử tại nơi này, còn thế nào cũng phải đi xong quy củ mới bằng lòng hé răng. Cáu kình đâu? Lại đây. Lúc này, lão phu nhân mới đối nàng mở miệng, chỉ chỉ án kỳ thượng bày biện trăng giấy. này đó đều là người viết. Cố Tây Đường ngưng mắt, liếc mắt một cái nhận ra điệp phong trên cùng chính là nàng hôn qua sao chép tự, nét bút vụt về, hình cùng chân gà. Là ta viết. Phi nàng lão đại kính nhi. Khó coi. Tổ mẫu giao hơn chính là. Nếu tự viết không tốt, vậy bối thư đi. Lao phu nhân từ án kỷ hạ lấy ra một quyển sách, vân đạm phong kinh. Cố Tây Đường, kia thư ít nhất nửa trường hậu. Tổ mẫu, ta nhận thức tự liền như vậy mấy cái. Nàng quải con không sao lão thái thái vừa nói vừa đem thư mở ra ta dạy cho ngươi một lần dứt lời không chờ đến đáp lại lão thái thái ngầm đầu không muốn. cố tây đường ngậm miệng không nói lấy hành động biểu đạt ý nguyện ngươi cảm thấy cố Gia như thế nào đem thư khép lại lão phu nhân đột nhiên hỏi vấn đề này có điểm đột ngột cố tây đường sửng sốt vẫn là đi thẳng nói khá tốt cố ra người như thế nào cũng khá tốt nhà này chung nhưng có ngươi không mừng người hoặc là không mừng người của ngươi Không có. Hỏi chuyện càng ngày càng quỷ dị, trong lúc nhất thời, cố tây đường có điểm sở không rõ lao thái thái dụ ý, mày ẩn ẩn nhân lại. Nàng tự hỏi chính mình biểu hiện không có lộ ra cái gì sơ hở. Cho dù có, đem nàng trục xuất khỏi ra môn cũng có thể. Dù sao nàng cho tới nay, đều là tôi cút một người. Án kỳ bên, lão phu nhân túc dung sắc, một khi đã như vậy, vì sao ngươi chậm chạp không chịu thiệt tình tiếp nhận cái này ra, tiếp nhận bên người thân nhân. Ngươi là cố tây đường. Chẳng sợ nằm 13 năm, ngươi cũng là cố tây đường. Là ta cố ra con cháu, là cha mẹ ngươi nữ nhi. Chính là ngươi tự tỉnh lại sau, chỉ lấy hy tiếu nổ mạ kỳ người. Gì cần như thế, chúng ta chưa bao giờ bỏ qua ngươi. Cố tây đường trên mặt biểu tình giấu đi, lặng lặng nhìn Lao phu nhân. Lao phu nhân cũng nhìn nàng, trầm giọng trả lời. Chưng 14 hai người đều là Lao Khương. Khúc liên ở bên bị này trận trượng dọa một cái run run, lặng lẽ chiều thiếu nữ nhìn lại. Lại thấy thiếu nữ trên mặt vẫn chưa không có đặc biệt biểu tình. Không biết là bị dọa choáng váng, vẫn là thật sự một chút đều không sợ. Nghĩ thiếu nữ mấy ngày liền tới biểu hiện, nàng càng xu hướng người sau. Mới vừa như vậy tưởng, liền thấy thiếu nữ túi đầu, thanh âm khó được hiện ra đê mê. Ta là sợ hãi. Một giấc ngủ dậy, bên người người toàn bộ đại biến dạng, liền ta chính mình đều thay đổi cái dạng. Ta không biết muốn như thế nào cùng đại gia ở chung, cũng không biết muốn như thế nào dung nhập. Ta sợ hãi nói sai lời nói làm sai sự, một không cẩn thận liền dứt lấy ghét bỏ chán ghét. Cho nên mới sẽ cập nhà, làm bộ cái gì đều không để bụng. Cố lao phu nhân nghe vậy, xưa nay nghiêm khắc mặt ẩn ẩn bung lòng, mở miệng không tự giác hòa hoãn, lại nói hiệu nói vượng. Đã là người một nhà, không ai sẽ ghét bỏ chán ghét ngươi. Tổ mâu nói chính là, là cháu gái nghĩ sai rồi. Thiếu nữ từ tóc mái hạ nhìn lén lao phu nhân liếc mắt một cái, giảo hai tay muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? nói thẳng đó là kia cháu gái liền nói thẳng thiếu nữ lại trộm liếc lao phụ nhân liếc mắt một cái vươn một bàn tay thật cẩn thận nằm xoài trên lao phụ nhân trước mặt tổ mẫu đã là người một nhà có thể cho điểm bạc hoa sao cố lao phu nhân nghĩ hoặc ngươi muốn bạc gì dùng uống trà nghe thư a thiếu nữ đem đầu nâng lên con mi cười mắt nào có nửa điểm đê mê chi sắc tổ mẫu ngài đi không đi qua kiểu nam trà lâu nghe thư nhưng dễ nghe nhà cao cửa rộng bí sử ác nữ cố tịch cố Tây Đường sáng tỏ chính mình lại bị chơi đùa, cố Lão Phu nhân tức giận đến sao qua tay biên quyển sách liền chiều thiếu nữ trên người đánh đi. Thiếu nữ thân hình linh hoạt trận lóe, vài bước chạy trốn tới ngoài cửa, tiếng cười to phi dương, tổ mẫu ta ở chỗ này tận trọc ngài sinh khí, chờ ngài hết giận cháu gái lại đến buổi tội a. Dứt lời vẻo không ảnh nhi, cố Lão Phu nhân dùng sức đem quyển sách chụp ở bàn, thịnh nộ bất hảo, mềm cứng không ăn, quả thực là chỉ khó thuần con người hoang. khúc liên cũng không dự đoán được sự tình sẽ biến thành như vậy mắt thấy lao phu nhân tức giận đến sắc mặt xanh mét vội căng ra đầu liên thanh trấn an lao phu nhân ngôi giận tôn tiểu thư là tuổi thượng ấu mới bất hảo chút lại nói mặc dù tôn tiểu thư là con ngựa hoang này dây cương cũng là nắm chặt ở ngài trong tay không phải nắm chặt dây cương có ích lợi gì cũng đến nàng cho ta xuyên mới được nàng này chỉ con ngựa hoang là cởi cương không biết vì sao khúc liên có điểm không nín được muốn cười Từ Tôn tiểu thư tỉnh lại sau, lão phu nhân tuy rằng sinh khí nhiều, người lại cũng tươi sống lên, hiện lộ ra chút tuổi trẻ thời điểm tính tình. Nếu đổi làm trước kia, lão phu nhân nơi nào sẽ giống như vậy ném dáng vẻ mắng chửi người. Phân phó đi xuống, ai đều không được cho nàng tiền bạc sử, miễn cho nàng càng chơi việc dã. Đúng vậy. Chạy ra phòng khách, ẩn ẩn còn có thể sau khi nghe được lão đầu phu nhân khí giận khó tiêu thanh âm, Cố Tây Đường nhìn trời thở dài. Đến Lại đem lao thái thái khí thượng một hồi, nàng ở lao thái thái chỗ đó phỏng chừng là việc xấu loang lộ. Hôm nay thiên tình, gần ngọ ánh nắng tươi sáng, cố tây đường tâm tình lại nói không tốt nhất. Muốn bạc hoa, còn phải dựa vào chính mình a. Khu khu, khu khu khu. Có ho khan thanh truyền đến, cố tây đường quay đầu nhìn xung quanh, cùng ngồi ở vũ hành lang hạ cố lao gia tử vừa lúc đối vừa vặn. Nơi này ly phòng khách không tính xa. Thượng có ngói đen che lớp mặt trời, hạ có phòng ngoài gió lạnh lao gia tử ở kia bảy chương gỗ chắc ghế nằm hóng mát quạt hương bộ nhẹ lay động phẩm trà xanh điểm tâm thật là thích ý. đường nhi lại đây lao gia tử huy cây quạt hướng nàng vây tay nói nhỏ lại chọc ngươi tổ mẫu sinh khí cố tây đường đi đến hành lang hạ tùy ý ngồi ở lao gia tử bên chân học hắn cũng nói nhỏ tổ phụ ta chọc tổ mẫu sinh khí ngài sẽ phạt ta sao tự nhiên là muốn phạt lao gia tử lập tức hổ hạ mặt đưa cho nàng một khối tiểu điểm tâm ngươi còn nhỏ Ta phạt cha ngươi. Lại phát quỳ. Quay đầu lại làm ta nương cho ta cha phùng hai cái đầu gối lót. Điểm tâm nhập khẩu, thanh hương không nhị, không biết là dùng cái gì làm. Ngươi này con khỉ quậy. lão gia tử bành không được, vui vẻ, uống điểm trà, tổ phụ thân thủ nấu trà xuân long tỉnh. Hành lang hạ thanh phong từ từ, mùi hoa từng trận. Một ra một trẻ phẩm một hồ trà, nói chêm trọc cười đấu võ mồm. Tại đây khác, thời gian bước chân tựa trở nên thong thả lên. Mắt thấy trà đem tẫn. Cố tây đường đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người. Tổ phụ, không lãng phí ngài hảo trà, ta đi trước. Đi trả lâu nghe thư đi. Lao gia tử hỏi. Nhưng thật ra tưởng, nghề hà trong túi không tiền bạc. Cố tây đường vừa mới dứt lời, trong tay đã bị tắc cái nho nhỏ túi tiền, phân lượng rất trầm Lao gia tử phe phẩy cây quạt, cười tùng tịm, muốn đi liền đi thôi. Ngày nào đó không, cấp tổ phụ cũng nói một chút đều nghe tới cái gì dễ nghe chuyện xưa. Ước lượng túi tiền, cố tây đường cười mắt. Rối tay liền ở lao gia tử sám trắng tròm dâu thượng nắm một phen, tổ phụ, ngài lao thật là cực hiểu ta. Ai ra, tê. Lao gia tử có một cái chớp mắt không thể tin được, chờ phản ứng lại đây sau cười mắng, hôn nha đầu, liền tổ phụ dâu người đều nắm. Thiếu nữ đã sớm chạy không ảnh, chỉ từ tường viện bên ngoài bay tới thanh thúy tươi đẹp tiếng cười. Này phương lão gia tử một lần nữa nằm hồi ghế nằm, phía sau lưng bị thứ gì cấp công hạ. Lấy ra tới vừa thấy, lão gia tử dừng lại. Là hắn cấp đi ra ngoài túi tiền tiêu nha đầu, căn bản không lấy Khoe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười nhẹ nhàng Giãn ra khai, lão ra tử thấp thấp Hử câu, nha đầu này Ra chủ viện, cố tây đường cong hai tay Bước chân nhẹ nhàng Nghĩ đến lão gia tử vừa rồi không thể tin tưởng Biểu tình, nhìn không được cười ra tiếng Còn có lao thái thái Một cái diễn chính diện, một cái diễn phản diện Hai người đều là lao khương Cố tây đường nhìn lên trời quang Trên mặt mang theo không tự sát ý cười đỉnh đầu nắng gắt minh diễm kim sắc ánh sáng tự thượng sái lạc xuống dưới nàng vươn năm ngón tay chảo nắm ánh mặt trời từ khe hở ngón tay lậu hạ. như cũ cái gì đều chảo không được chỉ là lúc này đây có ấm áp lưu tại lòng bàn tay tháng năm tới ai cái kia hảo thời tiết tổ phụ từ ai cái kia tổ mẫu nghiêm thiếu nữ gửi không thành điều khúc nhi thân ảnh tung tăng nhảy nhót biến mất ở tiểu đạo cuối chương mười lăm như thế nào như vậy giống đạo bảo đâu trong tiểu viện góc tường đào hoa đã bắt đầu héo tàn Chắc cây cây rừng trùng điệp xanh mướt. buổi sáng mới vừa hạ quá một trận mưa nước mưa đem không khí rửa sạch đến phá lệ sạch sẽ hoàng sam thiếu nữ ngồi ở hoa phía trước cửa sổ thừa lương theo hoa túi đầu gian tóc mái khi thì buông xuống một sợi phát họa ra thiếu nữ điểm tĩnh nu mỹ mặt nghiêng tiểu mỹ nhân có nhàn dỗi sao một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt đột nhiên xuất hiện ở bên cửa sổ chớp chớp nhìn rất là ngoan ngoãn thiếu nữ buông trong tay việc bất đắc dĩ nói đường nhi lại không đứng đắn lại hỏi chuyện gì a? cố tây đường cười hì hì từ sau lưng lấy ra một đoàn màu thiên thanh vải dệt, gom lại chồng chất đến cửa sổ thượng. ta từ cha kia cầm hai kiện hắn không cần cũ sam, ngươi thủ công hảo, giúp ta sửa sửa bái. cố tây phủ lấy quá vải dẹp rũ ra, to rộng áo dài kiểu dáng, vải dẹp hiện cũ, đây là cha mấy năm trước xuyên. nghĩ như thế nào muốn sửa cũ sam? cho ai xuyên? nàng hỏi. ta xuyên. cố tây phủ dừng lại, ngươi thiếu xiêm y đi hề. làm nương cho ngươi mua vài món tân đó là ngươi nếu là ngượng ngùng mở miệng ta giúp ngươi nói đi cái này nhan sắc không thích hợp nữ tử xuyên đào thổ trồng hoa gì đó phải xuyên cái này sắc lại dơ tỷ tỷ ngươi giúp ta sửa là được sao thiếu nữ mở to hạnh nhân nhi mắt tiểu thanh làm lũng này tư thế người bình thường tao không được dù sao cố tây phủ là tao không được lập tức trong lòng liền mềm mại xuống dưới sở hữu nghi hoặc vứt đến trên chín tầng mây hành ngươi tưởng như thế nào sửa chính là đem quần áo lớn nhỏ đổi thành ta có thể xuyên, còn có cổ tay áo chỗ đó hơi chút thúc một chút, cắt ra dư thừa vải dệt giúp ta ở cái này vị trí phủ cái ngoại đâu. Cố Tây Đường lập tức nói ra yêu cầu, như vậy sửa không tính phiền thoái, chính là đến phí chút công phu. Cố Tây phủ gật gật đầu, ngươi tiên tiến tới, ta lượng hạ kích cỡ. Cố Tây Đường tuân lệnh, tay một trống, ma lưu từ ngoài cửa sổ nhảy vào tới. Cố Tây phủ, nhanh nhẹn véo hảo kích cỡ. Cố Tây phủ liền bắt đầu xuống tay sửa chữa quần áo. Cố Tây Đường ở bên ăn không ngồi rồi, đánh giá khởi thiếu nữ phòng. Phong cách cục cùng nàng xương phòng không sai biệt lắm, chỉ là thiếu nữ hơi thở càng đậm hậu chút. Tiểu Phúc đan thanh, màu xanh lục buồn cảnh, tay biên vua. Đem phòng trang chi đến ấm áp lịch sự tao nhã. Nhất thấy được chính là giường gỗ khắc hoa bên cạnh quải giá áo, treo màu đỏ rực chưa hoàn thành theo chế áo cưới, quải rổ thượng còn trang theo chế dùng các màu sợi tơ cập phối sức. Cố Tây Đường lúc này mới nhớ tới khoảng thời gian trước Lao Thái Thái nói qua. Nhị tỷ đã tới rồi bản chuyện cưới hỏi tuổi tác. Chỉ là việc hôn nhân tựa hồ mua không định ra tới. Nhị tỷ, chính ngươi chế áo cưới a? Ân, nương nói thành thân cả đời chỉ một lần, chính mình chế áo cưới, thứ nhất có thể hiện tâm linh thủ xảo, thứ hai cũng càng vì có ý nghĩa. Nói lên cái này, cố tây phù hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Có thể hay không quá sớm điểm. Người mới 17 tuổi. Không còn sớm, nữ tử tầm thường đều là 16-17 tuổi nghị thân gà chồng. Lại nói theo chế áo cưới tốn thời gian háo lực đều không phải là chuyện dễ, sớm chuẩn bị cho thỏa đáng. Nhìn ngữ khí thẹn thùng lại mắt hàm chờ mong thiếu nữ, cố tây đường có chút không thể lý giải, sớm đem chính mình nhân sinh giao cho một người khác trong tay, có cái gì hảo ngoạn. Gà chồng sau thượng muốn hiếu kính cha mẹ chồng, hạ muốn hòa thuận chị em dâu, còn muốn chịu đựng phu quân tam thê tứ thiếp, mọi chuyện cần thủ tam tòng tứ đức, xuất giá tòng phu phu tử tòng tử, liền về nhà mẹ để xuyến xuyến môn đều phải trước cầu cho phép Ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Loại sự tình này, nàng chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy hít thở không thông. Cố tây phù nhăn nhăn mày, nghi hoặc nói, thế gian nữ tử đều là như thế, vì sao khó chịu? Hỏi rất hay. Cố tây đường lần đầu tiên á khẩu không trả lời được. Nàng từ nhỏ ly kinh phản đạo mọi việc tự chủ, nhưng là cố tây phù lại là tại thế tục quy điều chung lớn lên. Cùng nàng ý tưởng tự nhiên không giống nhau. Tầm mắt dừng ở nghiêm túc sửa chế quần áo thiếu nữ trên người, cố tây đường thở dài. Mỹ lệ hiền huệ, tốt như vậy cải trắng, cuối cùng cũng không biết sẽ dừng ở nào chỉ heo trong tay. Bên kia xương, cố tây phủ trong tay áo dài đã sửa chế ra hình thức ban đầu, đem sợi tơ thắt cắt đoạn, lại lần nữa mở ra quần áo kiểm tra, tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Đương nhi, nay quần áo sửa ra tới, như thế nào như vậy giống am ni cô ni tử xuyên đạo bào đâu. Cố tây đường nết miệng cười, nhưng còn không phải là đạo bào sao. Nàng mặc đạo bào so xuyên áo váy la sam càng tự tại. Tự mang tiên phong đạo cốt chi khí, thế ngoại cao nhân chính là như vậy. Trước mắt, nàng đặc biệt yêu cầu. Hai chị em đang nói chuyện cái gì đâu. Nhị thẩm cũng tới thấu cái náo nhiệt. Ngoài cửa, lý thị để cái rổ cười tủm tỉm mà đi vào tới, ngữ khí thuộc lạc. Cố tây phủ vội đem trong tay quần áo bông, đứng dậy hành lễ. Nhị thẩm, ngại như thế nào lại đây? Hại, ta mấy ngày trước đây tìm may và tải kiện tân y hề phục, hôm nay kêu nha hoàn đi thu hồi tới. Mở ra vừa thấy. Cùng ta muốn kém đến cũng quá nhiều. Lý thị vừa nói vừa buông cái làn, từ trong rổ lấy ra một kiện đoàn cẩm chắc hoa quần áo, cả giận, các ngươi nhìn xem, hảo hảo một kiện đoàn cẩm sam, nên có quý khí nửa điểm không có, mặc vào cùng cái quê mùa thôn phụ dường như. Sơn ảnh sắc điệu quần áo, thượng ấn màu tràm hoa đoàn, nhìn chỉ là hơi ngại bình thường, cũng không đến nôi đến quê mùa trình độ. Cố tây đường, nhị thẩm, nếu không hài lòng, lui hàng không phải thành. Này! Ta cùng kia ra cửa hàng may và cũng là quen biết lão nhân, lui hàng đã thương người tình a. Lý Thị dừng một chút, tươi cười nhìn về phía cô Tây Phủ, Phù Nhi, ta nhớ rõ lần trước ngươi tổ mẫu cho ngươi một bó chỉ bạc tuyến, còn không có dùng xong đi. Ngươi giúp ta ở Hoa Đoàn này đó địa phương dùng chỉ bạc tuyến miêu cái biên như thế nào? Siêm thì càng thêm chỉ bạc văn, cấp bậc một chút liền lên đây. Nhị thẩm cố Tây Phủ cắn môi, mắt lộ khó xử, kia thúc chỉ bạc tuyến là tổ mẫu cho ta khâu vá áo cưới dùng. một bó cũng không có nhiều ít chỉnh kiện áo cưới khâu vá xuống dưới còn cần tỉnh phương khó khăn lắm đủ dùng người đứa nhỏ này keo kiệt không phải ta chính là người một nhà lại nói liền cấp miêu cái đường viền hoa không dùng được nhiều ít chỉ bạc bằng không thẩm thẩm ta phùng này tân sam bạc liền ném đá trên sông lý thị không khỏi phân trần đem xiêm y toàn bộ nhét vào cố tây phủ trong tay người tay sống mau hoa không mất bao nhiêu thời gian quay đầu lại thẩm thẩm chính mình tới bắt ta khi nói chuyện Lý Thị tầm mắt liếc đến đặt ở một bên cũ áo choàng, hai ngón tay xách lên tới đánh giá hai mắt. Nha, này xem mỹ thị như vậy cũ, như thế nào còn lấy ra tới đâu? Ta xuyên, làm nhị tỷ giúp sửa sửa kích cỡ. Cố Tây đừng nói. Ngươi xuyên, ngươi một nữ hoa nhi như thế nào xuyên loại này xám xịt nhăn sắc. Lý Thị kinh ngạc qua đi, trong mắt khẽ nhúc đích. Cha mẹ ngươi cũng là, cho ngươi mua hai kiện bộ đồ mới có thể hoa nhiều ít bạc. Còn có phù nhi. Ngươi một năm thêm vào bộ đồ mới mười cái số ngăn không được, mắt thấy mội muội muốn mặc quần áo cũ, ngươi như thế nào không cho nàng đều hai kiện đâu. Cố tây phù môi giật giật, đẹ nặng không tranh luận. Cố tây đường thấy thế, tiến lên một bước che ở cố tây phù trước mặt, thở dài, tỉ tỉ thân hình cùng ta không giống nhau, đều ra tới ta cũng xuyên không thượng, còn phải sửa. Lại nói cha mẹ nơi đó, trong tay cũng không rộng thùng thình, muốn dưỡng ba cái hài từ đâu, không thể so nhị thúc nhị thẩm quá đến thoải mái. Nhị thẩm. nếu không ngươi cho ta mua hai kiện tân sam bái người một nhà không phải thiếu nữ ngữ tốc rõ ràng không mau nhưng là một hồi lời nói xuống dưới thông thuận đến lăng là làm người cắm không thương miệng lý thị bị nghẹn lại cùng cố tây đường bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu sau cười gượng đường nhi lời này nói thẩm thẩm cũng không dư giả a cái kia chu nhi liền mau hạ học ta phải đi học đường tiếp hắn đi liền đi trước a nhìn lý thị trốn cũng dường như bóng dáng hai chị em nhìn nhau cười làm một đoàn chương mười thần toán tử tái bán tiên trở lại tây sương viện ngồi ở tiểu đại sảnh lý thị càng nghĩ càng giận chính mình một cái trường bối thế nhưng bị cái hoàng bao nha đầu nghẹn đến nói không ra lời kia nha đầu rốt cuộc nào học nhẫm miệng lưỡi sắp bén bên cạnh nam nhân hình chữ ít nằm xoài trên trường kỷ thượng tiếng ngáy như sấm trên mặt đất còn rải đầy đất chưa dọn dẹp hạt dưa xác tình cảnh này xem đến lý thị càng là giận sôi máu dối tay liền hướng nam nhân bên hông mềm thịt véo đi Ngủ ngủ ngủ Cả ngày liền biết lười biếng, ngươi có thể hay không tranh đua điểm. Cố lao nhị ngủ đến chính hàng đột nhiên bị đánh lén, đau đến bắn lên tới, ai ra. Ngươi lại phát cái gì điên? Nổi điên. Ngươi như thế nào không nói chính mình chơi bời lêu lổng? Từng ngày cửa hàng không xem, sống không làm, cuối tháng phân tới tay bạc liền nhân ra một nửa đều không có. Lý thị cả giận nói, lại như vậy đi xuống, chúng ta nhị phòng tại đây trong nhà ngay cả châu ngồi đều không có. Hạt nói bậy gì đó đâu. ta chơi bời lêu lổng ta bị đói ngươi còn không có chỗ ngồi chạm càng nói càng thái quá như thế nào thái quá ta mới vừa đi đông viện đi rồi một chuyến ngươi có biết hay không kia hai nha đầu như thế nào đối ta hợp nhau tới chèn ép ta đều quên ta là các nàng nhị thẩm hóa ra là ở bên kia khí không thuận quay đầu lại tìm ta xì hơi tới cố lão nhị chật một tiếng đứng dậy đem giày tùy ý một lê đứng lên đi ra ngoài lý thị như mày thượng nào đi a nơi này vô pháp lên người Tìm màng ngủ. Nam nhân chắp tay sau lưng cũng không quay đầu lại lý thị liền phải dậm chân tức giận mắng lại cố kỵ thanh âm chuyển tới chủ viện bên kia chỉ có thể đè ép giọng nói nghiến răng nghiến lợi có bản lĩnh cũng đừng trở về vừa dứt lời phía chân trời chuyển đến hai tiếng sấm rẻn mây đen cuồn cuộn mới vừa còn tỉnh thiên nhãn xem lại muốn trời mưa nhìn nam nhân mau biến mất bóng dáng lý thị dậm chân trở về mang bả dù lại đi nam nhân ở viện môn quay đầu chiều nàng làm mặt quỷ Không mắng ta. Tiền đồ. Khắc cạnh, cố tây đường bắt được sửa tốt áo choàng lập tức liền cấp thay, kích cỡ thực thích hợp. Như thế nào? Còn có chỗ nào yêu cầu sửa sao? Cố tây phu hỏi, thuận tay giúp nàng đem vào táo thân mình Cố tây đường trực tiếp cho nàng dựng cái ngón tay cái, cùng ta muốn giống nhau như lúc. Không cái chính hành. Dẫn nàng liếc mắt một cái, cố tây phủ cầm lấy lý thị kia kiện xiêm ý đi trọng lại ngồi trở lại bên cửa sổ. Ngươi thật đúng là cấp nhị thẩm dùng ngươi chỉ bạc tuyến A. tóm lại là người một nhà cố tây phủ con môi cười một cái khởi châm xả tuyến kỳ thật nhị thẩm người này không có gì khuyết điểm lớn chính là ai chiếm chút tiểu tiện nghi ngươi nha đừng cùng nàng so đo ta không so đo a cùng nàng khai cái tiểu vui đùa nàng chính mình dò chạy cố tây đường ứng câu sau đó bế lên chính mình đồ vật nhị tỷ ngươi vội vàng ta đi rồi thật muốn đảo thổ trồng hoa đi a không phải làm đại sự đi cố tây phủ sửng sốt ngẩng đầu lên làm gì đại sự Đăng đang đăng đăng, cố tây đường từ trong lòng ngực lấy ra một quyển bố trục, ném ra. Chỉ thấy bố trục thượng phi bút cưới ngựa viết ba cái chữ to, thần toán tử. Cô nương ta kiếm tiền đi. Dứt lời, thiếu nữ bố trục vừa thu lại, lưu loát từ cửa sổ nhảy ra đi. Cố tây phủ, đường nhi ngươi cho ta trở về. Làm tổ mẫu đã biết, lúc này đến đem ngươi chân đánh gãy. Giang Nam tháng 5, nước mưa nói đến là đến. Hạt mưa nện xuống kích ra trong không khí bụi đất hương vị. nháy mắt là có thể đem không có chuẩn bị người tới thành gà rớt vào nồi canh người qua đường sôi nổi tránh đi hỗn độn đường phố ba lượng hạ thanh tĩnh tiểu đạo cô đứng ở bên đường tiểu lầu vũ dưới hiên chi ăn cơm chiêu bài đôi tay ôm cánh tay nhìn ra xa màn mưa mặt vô biểu tình mặc cho chung quanh tránh mưa người tìm tòi nghiên cứu nhất phái cao nhân làm vẻ ta đây Chợ. ra tới thời điểm bỏ tường quá nhanh nhẹn quên mang ô che mưa làm đến trước mắt cần đến cùng đông đảo người tê ở nho nhỏ mái hiên thường thường còn bị đụng phải hai hạ, Thật là chiếc nàng cao nhân phong phạm. Ô ô, ô đều tại ngươi tún ta tiến bảo, ta miêu chạy. Đó là gì từ Đại Châu Thành cho ta mang lại đây thuần trùng bốn mùa hảo, nhà khác không có. Ta mặc kệ, ngươi đi cho ta tìm, nếu là tìm không ra, ta liền không trở về nhà. Tiểu đồng khóc nháo thanh từ vũ mái một góc chuyển đến, cố tây đường theo tiếng nhìn lại, liền thấy một tiểu nữ đồng đang ở xô đẩy nhà hoàn bộ dáng người. Xem hai người mặc quần áo trang điểm. Hẳn là nhà ai phú hộ tiểu thiên kim mang nha hoàn lên phố chơi đùa, kết quả ra tiểu chẳng hướng. Hơi thêm đánh ra sau, cố tây đường nướng mày, sinh ý tới. Khiêng lên chính mình bố chiêu bài, cố tây đường vòng quanh đám người đi qua, biểu tình cao thâm, tiểu cô nương, cần phải đoán một quẻ. Tiểu nữ đồng bảy 8 tuổi tuổi tác, nghĩ đến là ở trong nhà bị nuông chiều, tính nết rất là kiêu căng. Nghe vậy lập tức hử nói, ai muốn xem bói, ta muốn tìm tam miêu. Tính cái quẻ, có lẽ ngươi miêu là có thể tìm được rồi đâu. Thật sự, tiểu nữ đồng mặt lộ vẻ nghi ngờ, đem tin chưa tin. Cố Tây Đường chỉ chỉ trong tay chưa bài, thần toán tử, không lừa già dối trẻ. Có phải hay không thật sự tính một lần chẳng phải sẽ biết. Vừa rồi bị sô đẩy nha hoàng đáy mắt do dự chi sắc chật lóe nói khẽ với nữ đồng nói, tiểu thư thử xem cũng không sao. Nếu là không chuẩn, chúng ta không mua trường đó là. Cố Tây Đường mỉm cười không nói. Chủ tử miêu đánh mất, nếu là tìm không trở lại, dựa vào tiểu nữ đồng tiêu căng. quay đầu lại chắc chắn trách phạt này nha hoàn sợ hãi dưới loạn chạy chữa hơi thêm xối rục ân sinh ý ổn ha ha, dựa dăm ba câu lừa dối liền dám xưng chính mình thần toán tử cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi phía sau chuyển đến cười lạnh thanh cố tây đường sắc mặt tối sầm tùng bát tự mi nhìn về phía cái này trình rào kim liền thấy tế ở vũ dưới hiên người qua đường phân ra nói tới xúc dâu cá chê chung đẳng cái nam tử từ sau chậm gì gì đi ra trong tay cũng khiêng cái chiêu bài Thượng thư ba chữ, tái bán tiên. Trong đám người có người kinh hô là tái bán tiên. Hắn xem bói chi thuật ở chúng ta chấn trên chính là có tiếng chuẩn. Nghe nói có cái lao đồng sinh liên tiếp kết cục khảo tú tài đều danh lạc tôn sơn. Năm trước tìm tái bán tiên tính một quẻ, trở về đem tên cấp sửa lại. Năm đó kỳ thi mùa thu liền trên bảng có tên Tiêu Bắc Liêu gia tiểu phường khai trương trước không cũng tìm tái bán tiên xem bói sao. Lúc sau sinh ý vẫn luôn rực rỡ. Cố Tây Đường hiểu rõ. Chắc không được nửa đường ra tới cắn người đâu. Đồng hành như địch quốc nha. Xem ra vị nhân huynh này ở chấn trên cũng khá nổi danh, xem bói thức chuẩn. Cố Tây Đường cùng tái bán tiên đối thượng mắt, từng người đỏ mắt. Tái bán tiên đem chiêu bài đi phía trước một chú, hừ nói, không dám khoét khoang, bất quá chưa bao giờ tính sai mà thôi. Như vậy nha Cố Tây Đường gật gật đầu, cười nói, kia không bằng ngươi ta so một hồi, nhìn xem ta có thể hay không lóe đầu lưỡi, cũng nhìn xem ngươi có phải hay không danh xứng với thực. chung quanh tránh mưa người một chút xuống tới tả hưu trước mắt không có việc gì để làm này so đấu mặc kệ ai thua ai thắng bọn họ đều có thể coi trọng một hồi náo nhiệt có người thậm chí mở miệng đề nghị không phải muốn xem bói tìm miêu sao không bằng như vậy ở tìm miêu phía trước hai vị đại tiên trước cấp tính tính này miêu là cái gì nhan sắc mới vừa còn nháo muốn tìm miêu tiểu nữ đồng thấy thế cũng hăng hái vỗ tay trưởng hảo nha hảo nha nếu ai đoán chúng kia tất nhiên là có bản lĩnh tái bán tiên bóp ngón tay đôi mắt một bế chân mắt không cần nghĩ ngợi màu vàng hoa đoán đúng rồi tam yêu chính là màu vàng tiểu nữ đồng thoại vừa ra chung quanh người xem tái bán tiên ánh mắt lập tức càng vì nóng bỏng hử tiểu hữu như thế nào tái bán tiên cao nâng cảm khiêu khích nhìn cố tây đường cố tây đường lắc đầu thở dài ở mọi người mặc dành cho nên chung. dối tay từ nữ đồng khỉu tay chố vê hạ hai căn thuần màu vàng lông tóc đôi mắt có thể thấy được đồ vật còn cần tính Chúng. Tại Bán Tiên. Chương 17 tự động tặng người đầu. Phát hiện chung quanh người trở nên có chút vi diệu ánh mắt, tái Bán Tiên mặt đều khí thanh. Tiểu thần côn cố ý hủy đi hắn đài đâu. Cố Tây Đường thổi rốt trên tay lông tóc, đạm nói, xem bói tìm vật còn sống, chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, một khắc nửa khắc chi kém kết quả đều sẽ biến hóa. Đại tiên, vậy ngươi nhanh lên giúp ta tính tính, ta Miêu Nhi rốt cuộc ở đâu? Tiểu nữ đồng thúc dục, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm Cố Tây Đường. Tái Bán Tiên sắc mặt lại thanh vài phần. Rõ ràng là hắn trước tính ra thuần miêu sắc, bằng gì tiểu thần côn lấy ra hai căn miêu mao liền đoạt hắn nổi bật. Lúc này Cố Tây Đường đã theo tiểu nữ đồng nói xem qua đi, tiểu cô nương sốt ruột. "Bán Tiên, chúng ta đây liền bắt đầu đi." "Hử, lão đạo thả xem bản lĩnh của ngươi." Tái Bán Tiên cả giận nói. Vừa rồi chứ một lần nói, lần này hắn làm này tiểu thần côn trước tới, sau đó hắn pha đám. Cố Tây Đường âm thầm chật một tiếng, làm nàng trước tới này lao thần côn thật là không cho chính mình lưu đường sống a như thế ta liền đều xấu ở một chúng hiếm lạ nóng bỏng trong tâm mắt cố thần toán đôi mắt hơi hạp một bên dọc theo vũ mái từ tả đi dạo đến hưu một bên bấm đốt ngón tay ngón tay một lát sau đôi mắt mở giờ mùi canh ba lợi khôn vị không đợi người khác đặt câu hỏi tái ban tiên trước cười lạnh khai khôn vị ở tây nam cũng chính là tiểu lầu sau lưng phương hướng trước mắt vì giờ mùi nhị khắc ý của ngươi là 15 lăm phút nội hướng tiểu lầu phía sau tìm kiếm là có thể tìm được miêu nhi. Hoang đường. Miêu nãi vật còn sống, khoảng cách chạy ném đã có một khắc lâu ngày, giờ phút này đã sớm không biết chạy đến địa phương nào đi. Nha đầu rốt cuộc tuổi trẻ, liền lừa dối người đều biên không ra cái chu toàn lý do. Bên kia tiểu thần côn cười mà không nói. Cho người ta đoán mệnh bói toán nhiều năm, tái ban tiên cũng không phải không tao nộ quá đồng hành, lại vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy cuốn vọng. Ha ha ha, quả thực buồn cười. Lời còn chưa dứt. chợt nghe tiểu lầu đại đường truyền ra động tĩnh nhà ai dưỡng tiểu xúc sinh dám chạy đến sau bếp tăng loạn xem ta không đánh chết ngươi tiểu lầu tiểu nhị trong tay cầm căn gậy gỗ một bên lao tới một bên tức muốn hộp máu chửi bậy đường trung thực khách thấy thế có người né tránh có người cười vang một trận ồn ào ngay sau đó vài tiếng bén nhọn mèo kêu xuyên thấu ồn ào phiêu ra đường ngoại xinh đẹp thuần hoàng tiểu miêu xuyên bàn toàn ghế nhảy lên bàn đài cuối cùng nguyện chuyển nhẹ nhàng một túng nhảy tới cửa tiểu cô nương trong lòng ngực à, là ta miêu nhi nó chính mình đã trở lại vũ dưới huyên hống nổ tung tái bán tiên ngơ ngác nhìn oa ở tiểu nữ đồng trong lòng ngực thuần hoàng bốn mùa hảo cảm giác mặt bị đánh đến bạch bạch vang lại cay lại đau hắn một lát trước nói câu kêu buồn cười giờ phút này tạp trở về trên người mình cố tây đường lẳng lặng đứng sẽ chờ tiểu nữ đồng kích động qua đi bàn tay trắng rối ra thịnh huệ sáu van tái bán tiên lại là một cái cái tắt bang ném ở trên mặt hắn hắn thay người xem bói giá cả chưa bao giờ ngã ra hai lượng tiền làm ồn đám người cũng tính một tính nữ đồng nha hoàn có chút không thể tin được đại tiên ngươi chỉ cần sáu sáu văn cố tây đường gật đầu hôm nay ta cùng tiểu cô nương có duyên chỉ thu sáu văn thu tiền đồng quay đầu nhìn đến tái bán tiên sắc mặt đã chướng thành tím đen hô hấp dồn dập rất có mau thở không nổi tư thế cố tây đường nghĩ nghĩ mở miệng an ủi đạo hữu ngươi là nửa cái tiên ta là một cái thần kỹ cao một bậc cũng là đương nhiên Ngươi không cần canh cánh trong lòng. Tái ban tiên khó thở công tâm, trong mắt đều đỏ lên, chỉ kém không phun ra một búng máu tới. Bỏ đá xuống giếng. Diêu võ dương ai? Vô sỉ. Đại tiên, đại tiên, ta cũng tưởng tính cái quẻ. Ta ngày hôm trước ném chi bạc trâm. Đại tiên, người giúp ta cũng coi như tính. Nhà ta hải nhi đi biện thành hai tháng không có tin tức. Hắn khi nào trở về nhà? Ta cũng muốn tính. Đều nhung nhường, đừng tễ, đừng tễ. Ngắn ngủi an tinh qua đi. vũ giới hiên lại lần nữa nổ tung mọi người sôi nổi hướng cố tây đường kia phương dũng đi trước mắt công phu liền đem tái bán tiên cấp tế tới rồi trong một góc bên ngoài vũ thế đã thu mây đen tan đi xám xịt không trùng khôi phục sáng trong vũ mái thượng có ngưng tụ giọt nước khi thì rơi xuống phát ra tí tách thanh vang thanh lanh đường phố trọng lại bắt đầu náo nhiệt lên cố thần toán khiêng lên chiêu bài từ biệt đám người chậm rãi đi vào sau cơn mưa ẩm ướt đường phố chỉ để lại một câu ngay tính một quẻ chỉ tiếp người có duyên Tiểu lầu đối diện khách điếm lầu ba một phiến cửa sổ được hai. cửa sổ nội có người đem một màn này thu hết đáy mắt thâm thúy mắt đen trồi lên một chút hứng thú cái kia tiểu đạo cô đảo có vài phần bản lĩnh quẻ tính tinh chuẩn đảo mắt công phu liền đem thanh danh dương đi ra ngoài tiến nhất cảm thán bởi vì trời mưa cho nên chủ tớ hai người không có ra cửa không nghĩ tới sẽ trong lúc vô tình nhìn đến như vậy một hồi náo nhiệt Bạch lý liền nam tử đem xe lăn đuổi xa phía trước cửa sổ một luân kéo kẹt thanh ngừng ở trong phòng bàn bắt tiên bên Lấy qua chén trà châm trà, quẻ xem như không tinh chuẩn không biết, nhưng là tiểu đạo cô đích sắc có chút bản lĩnh. Ra gì ra lời này? Đã nghi ngờ đối phương quẻ tính chi thuật, vì sao lại nói đối phương sắc có bản lĩnh? Tiến nhất có chút nghi hoặc. Kia tiểu đạo cô ở quẻ tính thời điểm, có cái cực kỳ nhỏ bé động tác, ngươi nhưng phát hiện. Cực nhỏ bé động tác. Tiến nhất đem vừa rồi nhìn đến hình ảnh lại cẩn thận hồi tưởng một lần. Đúng rồi, nàng lúc ấy có cái không rõ ràng nghiêng thai động tác, nàng là đang nghe thanh âm. Dứt lời, tiến Nhất vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ, kia tiểu đạo cô là cái hiểu công phu. Hơn nữa công phu không kém. Nàng đang tìm mèo tiêu thanh. Chỉ có tập võ người nhĩ lực mới có thể so thường nhân càng vì nhanh nhẹ, đặc biệt là nội lực thâm hậu giả, có thậm chí có thể nghe được mấy trượng bên ngoài rồi mua thành, Trà xanh nhập khẩu, hương vị so ra kém danh phẩm tinh khiết, lại có khác một phen tư vị. Bạch Ý Gì Nam tử đem hơi mang chua sót nước trà chậm rãi nuốt xuống, dư vị nheo nheo mắt. Tiểu nữ hoa miêu nhi là vũ mới vừa hạ thời điểm bị kinh hoách chạy vứt, cho đến nữ hoa nhi tránh mưa nói muốn tìm miêu kỳ thật chỉ qua một chén trà nhỏ công phu. Điểm này thời gian miêu liền tính có thể chạy cũng chạy không được rất xa, huống chi miêu phu linh tính đó là chạy cũng sẽ chính mình quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân ra. Cái kia tiểu đạo cô từ đến gần nữ hoa nhi bắt đầu hứa cũng đã biết miêu nơi vị trí. Sự tình chạy vứt xong tiến nhất đột nhiên có điểm đồng tình cái kia nửa đường nhảy ra tái bán tiên. Đây là tự động tặng người đầu, thượng vội vàng cho người ta làm áo cưới A. Tiểu đạo cô như thế cố lộng huyền hư, tất nhiên là buôn lửa, kiếm tiền đi, vì sao cuối cùng chỉ thu nữ hoa nhi sáu cái tiền đồng. Tiến nhất lại hỏi. Nam tử cười cười, tất nhiên là, thả con thép, bắt con tôm. Rời xa mọi người tầm mắt sau, cố tây đường phiên xuống tay tâm sáu cái tiền đồng nết miệng cười. khai trương đại các. Này sáu cái tiền đồng là tung ra đi gạch, đến lúc đó dẫn trở về chính là tiền vô như nước. Đến nỗi thu tiền bạc nhiều ít, kia tự nhiên là xem đối tượng. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo sao. Ngày tính một quẻ, hôm nay nhưng thu quán. Vước vứt trong tay tiền đồng, cố tay đường cũng không cảm thấy tiếc hận. Nàng mỗi ngày có thể chuồn ra tới thời gian không nhiều lắm, như thế vừa vẫn tốt. Thả vật hy vì quý, nào một hàng đều là như thế. Có một ngày chỉ tính một quẻ mạnh lưới, ngày khác tìm tới môn tới khách nhân, sẽ cướp đem giá cả nâng lên lấy rút thứ nhất. đem treo ở gậy gỗ thượng chiêu bài bố trục gỡ xuống cuốn đi cuốn đi thu vào bên hông ngoại đâu cố tây đường xoay góp chân chuẩn bị dẹp đường hồi phủ đứng lại có người lạnh giọng tới gần mơ hồ có thể nghe được người tới nghiến răng nghiến lợi thanh âm tiểu đạo cô ngươi như vậy tạp bãi đoạt địa bàn đã có thể hỏng rồi quy củ cố tây đường quay đầu nhìn lại nhướng mày nga khoát khoát, đồng hành tìm bãi tới chương 18 nga cấp phú tế bẩn vừa mới hạ quá vũ góc đường không khí phiếm một cổ tươi mát hơi lạnh hương vị tương thể phía dưới cùng trên mặt đất phiến đá xanh khe hở gian mọc ra rêu xanh bị nước mưa cỏ rửa qua đi tiên lục như xinh phỉ cố tây đường thích vũ cũng thích sau cơn mưa tươi sống lục bên chân thạch thượng có một chỗ cực thiện vũng nước nàng dùng mũi chân điểm hạ vũng nước lập tức dạng ra vào nước nàng màu xám dày vải bị nước bẩn thấm ra một đạo thâm sắc mũi chân thấm thượng ti lạnh đạo hữu hỗn nào một mảnh a nàng oai đầu chiều đuổi theo người hỏi hỗn nào một mảnh hử lão tử chú quán vọng kiều Nam Bắc thông ăn, Tái ban tiên tiến lên một bước, trên mặt hung thợn, trong lòng lại nổi lên cảnh giác. Trước mắt tiểu đạo cô tuổi cũng không lớn, nên là thiệp thế chưa thâm, chính là nói chuyện hành sự lại nơi trốn lộ ra vượt quá tuổi trầm ổn thông thấu. Nếu đổi làm người bình thường gặp được loại này trận trượng, không nói run bần bật ít nhất cũng sẽ biểu lộ khẩn trương. Tiểu đạo cô không chỉ có không có, còn lao không ấn bài lý ra bài. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, tái ban tiên đi qua Nam sông qua Bắc, gặp qua người muôn hình muôn vẻ. Lại phát hiện chính mình giờ phút này nhìn không thấu cái này tiểu đạo cô. Nam Bắc thông ăn Nói như vậy toàn bộ vọng tiểu trấn đều là địa bàn của ngươi. Cố tây đường nhứng mày, cười ha hả nói, đạo Hữu ta đánh cái thương lượng như thế nào. Ta một ngày chỉ tính một quẻ, đoạt không được ngươi bắt cơm, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ừ, nói nhưng thật ra dễ nghe. Ngươi trước mặt mọi người dấm lên ta thượng vị, sở đồ còn không phải là danh lợi tiền tài. Còn không đoạt bắt cơm, lừa quỷ đâu. Rời đi tiểu lầu khi chung quanh người xem hắn ánh mắt, tái bán tiên hiện tại hồi tưởng lên còn lưng như kim chích, da mặt cay đến không được. Xách, ta lừa ngươi làm cái gì? Ta ngày tính một quẻ chỉ tiếp người có duyên. Dừng một chút, cố tây đường vẻ mặt thành thật với nhau, ra tới kiếm cơm ăn, mọi người đều không dễ dàng, ta hiểu. Đoạt người bắt cơm đoạn người tài lộ loại này bị hồi sự tình ta khẳng định không làm. Hoa khí mới có thể phát tài sao đạo hữu? Dứt lời! Tiểu đạo cô còn cực kỳ hữu hảo vỗ vỗ tái bán tiên đầu vai. Tái bán tiên. Thứ này rốt cuộc từ nào toát ra tới. Hắn cẩn thận đoan trang tiểu đạo cô. Một chương hơi hiện thanh tú mặt, còn tính có thể xem. Đáng tiếc giải quá đối không quá hòa hợp với tập thể lông mày, tán mà hỗn độn, mi nuôi nội cầu, màu sắc lại thiện, sinh sôi đem thanh tú khuôn mặt ép tới dung mạo bình thường. Lệnh người xem qua tức quên. Thấy thế nào đều nhìn không ra đặc biệt. Đã có thể như vậy một người. Càng là giao tiếp càng làm người không dám kinh thường. ngươi ý tứ như thế nào? Cố tây đường cũng không để ý đối phương đánh giá tìm tòi nghiên cứu, nàng không có dịch dùng, chỉ là hơi thêm tân trang thay đổi dung mạo, lộ không được sơ hở. Sau cơn mưa góc đường không có gì người lui tới, hai người giao phong hình ảnh không vài người thấy, liền tính thấy cũng sẽ không để ý. Chính là hai cái đạo sĩ đang nói chuyện mà thôi. Tái bán tiên nhìn mặt mang cười nhạt tiểu đạo cô, trong lòng kịch liệt dấy rủa, cuối cùng thử hỏi, ngươi. tưởng hôn nào một mảnh cố tây đường tươi cười mở rộng để sát vào một chút thấp giọng này toàn bộ vọng tiểu chấn như cũ là của ngươi tiểu đạo người có duyên ở nhà giàu trạch nga cướp phú tế bẩn tái bán tiên trên mặt buông lỏng tiên lỏng có thể ở lại nhà giàu trạch người giàu có chướng mắt hắn loại này quán ven đường thần côn dù sao là hắn kiếm không đến bạc cấp đi ra ngoài cũng không sao tiểu hữu cao thượng a lao đạo bội phục bội phục nói đến tận đây hai cái thần côn liếc nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tái bán tiên triều cố Tây đường chắp tay, nếu như thế, ta liền không chở tiểu đạo cô độ người có duyên, gặp lại. Hảo thuyết hảo thuyết, không chừng ngày sau sẽ có dựa vào đạo hưu hỗ trợ địa phương, đến lúc đó mong rằng không tiếc hỗ trợ a. Nhất định nhất định. Hai cái thần côn hữu hảo từ biệt, từng người xoay người tan đi. Đi ra mấy chục bước lúc sau, tái bán tiên quay đầu lại xác nhận tiểu đạo cô đã nhìn không thấy, mới đột nhiên thay đổi sắc mặt, ôm đầu vai nghe răng trận mắt. Hắn xương cốt thiếu chút nữa bị trục nát Vừa rồi nếu là không phối hợp Hắn cũng không biết chính mình có thể hay không hoàn hảo rời đi Một vô ý Cống ngầm lật thuyền A Rốt cuộc là cái nào đạo quan thả ra thai họa? Bán dương quả nho liệt Ăn ngon dương quả nho Mới mẹ thủy linh liệt Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ Bán xong tức ăn Ven đường chi khởi tiểu sạp, Bán hàng rong đối với quá vãng người đi đường ra sức thét to Cố tây đường tùy ý ngó mắt Bước chân dừng lại Sạp thượng bày biển dương quả nho màu sắc đỏ tươi, da dính một chút mưa móc, thoạt nhìn Thủy Linh Linh rất là mê người. Cái này bán thế nào? Nàng hỏi. Bán hàng rong lập tức cười nói, tam văn tiền một cân. Khách quan tới vừa vặn, ta đây liền thừa như vậy mấy cái. Đây là cuối mùa xuân cuối cùng một bát, bán xong liền không có. Lại muốn ăn a, đến trở sang năm lâu. Cố tây đường đi thời điểm đào hết túi tiền, mang đi bốn cái dương quả nho. Mới vừa kiếm sáu cái tiền đồng còn không có che nóng nổi. liền toàn cấp đi ra ngoài. Cố ra nhà cửa. Cố lao phu nhân giờ ngọ nghỉ ngơi sau, theo thường lệ đi phòng khách xử lý việc vặt, Không liên đi theo bên sườn hầu hạ, một bên bẩm báo trong nhà sự vụ. Lao phu nhân, giờ ngọ đại lao ra trở về quá một chuyến, đưa tới cửa hàng tháng này sổ sách, nói làm ngài đã cho xem qua. Nhị lao ra buổi sáng ở cửa hàng ngây người sẽ nói đau đầu người liền rời đi, lúc sau cả buổi chiều cũng chưa tái xuất hiện quá. Tiểu tôn thiếu gia đã hạ học đã trở lại. đang ở thư phòng ôn tập công khóa lại nhải toàn là trong nhà mọi người động tĩnh cố lao phu nhân nghe trên mặt nhàn nhạt không có gì biểu tình thẳng đến đi vào phòng khách ngồi xuống tầm mắt trong lúc lơ đãng đảo qua cửa sổ đó là cái gì không liên nghe vậy theo xem qua đi ngẩn người lê một sơn đen cửa sổ thượng hai quả đỏ tươi thủy linh quả nhi song song bày thật là đáng chú ý lao phu nhân đây là dương quả nho không liên qua đi đem quả tử cầm lại đây đưa tới lao phu nhân trước mặt Ai đặt ở chỗ đó? Tiếp nhận quả tử, cố lao phu nhân hơi có kinh ngạc. Khúc liên suy nghĩ một lát, nhấc người, lão phu nhân, lão nô đoán, hẳn là đường nhi tiểu thư phóng. Lao phu nhân dương mắt xem nàng, không nói lời nào. Lao phu nhân một chúng con cháu bối nhi, cũng chỉ có đường nhi tiểu thư sẽ làm chuyện như vậy. Thấy lao phu nhân vẫn là không nói lời nào, khúc liên tạm dừng một lát, lại nói, ngày hôm trước đường nhi tiểu thư chọc lão phu nhân sinh khí, hôm nay như vậy, là tưởng hống lão phu nhân cao hứng đâu. Hừ, kia chỉ thoát cương con ngựa hoàng, nàng có thể có này phân tâm tư. Dứt lời, cố lao phu nhân đem quả tử phong đến một bên, cầm lấy án trên đài sổ sách bắt đầu lặn xem. Khúc liên đứng đợi một lát, không chờ tới phân phó, ám sát lao phu nhân thần sắc, thử nói, lao phu nhân, này quả nhi đến sấn mới mẻ mới ăn ngon. Lao nô cầm đi tẩy tẩy cắt. Cố lao phu nhân phiên sổ sách động tác ngừng hạ, đưa một nửa đến lao ra tử kia đi. Đúng vậy. Khúc liên túi đầu cười khai. Ngày hôm trước lão phu nhân bị khí tàn nhẫn, liên tiếp hai ngày để cũng chưa để đường nhi tiểu thư tên. Trước mắt, nên là muốn chọc giận tiêu. Chờ đến khúc liên rời đi, phòng khách an tĩnh lại, cố lão phu nhân mới ngẩng đầu nhìn về phía chống rông cửa sổ. Cuối cùng, khẽ hử nhẹ thanh. mười 19 có người tưởng cùng nhị tỷ tương xem nghị thân. Cho nên, ngươi liền dựa vào mưu lợi, tháng kia tái bán tiền, còn kiếm tới 6 văn tiền. Đông viện xương phòng, cố tây phủ không biết nên khóc hay cười. cắn cố tây đường tắt lại đây quả cánh nhi đây là hãm hại lừa gạt nếu là làm tổ mẫu đã biết ngươi nhưng có đến chịu cố tây đường hồn không thèm để ý cười hì hì ngươi không nói ta không nói tổ mẫu như thế nào sẽ biết lại nói ta không phải giúp kia tiểu nữ đồng tìm miêu sao không coi là lừa cưỡng từ đoạt lý cố tây phủ không hề cãi cọ cái này luận khởi ngoài miệng công phu nàng là nói bất quá đường nhi cũng không biết nha đầu này rốt cuộc từ đâu ra như vậy nhiều ngụy biện kia nếu ngày sau ngươi gặp gỡ quẻ tính không ra nan đề, phải làm sao bây giờ? Chính mình tạp thần toán tử chiêu bài sao? Tính không ra nan đề liền không tiếp nhà, vô duyên sao? Cố tây phủ, chỉ tiếp người có duyên năm chữ, thật đúng là tiến khả công lùi khả thủ. Bất quá như vậy gần nhất, nàng ngược lại yên tâm không ít. Vậy ngươi đến bảo đảm không hồ nháo. Nếu là làm ta biết ngươi bên ngoài lừa người, lấy không nên lấy thù lao, ta chắc chắn nói cho tổ mẫu. Nàng nói, cố tây đường liếc nhìn nàng một cái. có chút vô ngữ. Nhà này có phải hay không chuyên sản rộng miệng thú? Ta hiện tại lại không thiếu ăn uống, cũng Phi vô ngói che đầu, ta đi lừa người tiền tài làm chi. Ta chính là nhàm chán đi ra ngoài chơi chơi, thuận tiện tránh điểm có thể tránh bạc thôi. Ngươi lời này ta thế ngươi nhớ kỹ, ngày sau ngươi nếu nuốt lời, khiến cho tổ mẫu cùng cha mẹ thu thập ngươi. Cố tây phủ yên lòng, ngoài miệng lại không dung tha. An ta quả tử còn uy hiếp ta. Sách, không cho ngươi ăn. Thiếu nữ ra vẻ tức giận rỗi tay muốn thu hồi mâm đựng trái cây cố tây phủ nhanh tay lẹ mắt lấy quá một quả cánh nhi mồm to cắn vào trong miệng nghịch ngậm hừ cười ta càng muốn ăn khó được hiện ra tính trẻ con cố tây đường đáy mắt có ý cười buồn cười đứng hạnh tỷ muội đùa dẫn gian ngoài cửa sổ bùi hoa truyền đến động tĩnh một cái đầu nhỏ chui ra bùi hoa khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ưu hoán bất mãn tỷ tỷ các ngươi trộm ăn quả tử không kêu ta cố tiểu tứ ngươi như thế nào chạy tới cố tây đường kinh ngạc hỏi Cố tiểu tứ càng gũ hoán, ngươi chậm chạp không tới thư phòng, ta lo lắng ngươi lại bị tổ mẫu trách phạt mới chạy tới kêu ngươi, hào tâm không hào báo. Xem tam tỷ cùng nhị tỷ chơi đến vui vẻ, sợ là căn bản không nhớ rõ hắn còn ở thư phòng chờ nàng đi. Sớm biết rằng liền không tới, tức giận người. Tiểu hoa nhi trừng mắt hai mắt bái trụ cửa sổ, phồng lên thịt đô đô hai má, chán thượng còn đỉnh một mảnh hoa lay tân rối thân lại đây to rộng lá xanh. Tiểu bộ dáng quá manh, cố tây đường không nhịn xuống. đi qua đi tóm được cố tiểu tứ đầu chính là một trận xoa nắn ngạnh sinh sinh đem tiểu gia hỏa xoa tạt bao phát đoàn đều ai cố tây phù phù một tiếng ở tiểu gia hỏa khí khóc trước đem mâm đựng trái cây tử đoàn qua đi không có không kêu ngươi ngươi tam tỷ riêng cho ngươi để lại quả cánh nhi đâu mới hai cánh tổng cộng liền một cái quả tử tiểu gia hỏa lúc này mới vừa lòng tiếp nhận mâm đựng trái cây bẹp bẹp ăn đến hoan tam tỷ đến đi thư phòng cùng ta tập viết nga Bằng không đợi lát nữa tổ mẫu tới nếu là không nhìn thấy ngươi, khẳng định lại muốn tức giận. Một bên ăn, cố tiểu tứ một bên thúc giục Cố tây đường cách cửa sổ đem hắn ôm tiến vào, không đổi, từ từ ăn. Tổ mẫu hôm nay sẽ không đi thư phòng kiểm tra. Ngươi như thế nào biết? Ta hôm trước đem tổ mẫu chọc bao, mấy ngày nay nàng đều không nghĩ thấy ta. Cố tiểu tứ cái miệng nhỏ bông lỏng, quả cánh nhi thiếu chút nữa rơi xuống, ngươi sao lại chọc tổ mẫu. Ngay cả cố tây phủ cũng trận tròn đôi mắt Vô ngữ lại tò mò, muốn biết. Cố Tây Đường nhướng mày, nhìn chung quanh hai người. "Tưởng, một lớn một nhỏ trăm miệng một lời. Tổ mẫu ở nhà bọn họ là cái gì địa vị? Không khác lao thái quân a." Tam tỷ, muội muội là như thế nào có bản lĩnh một mà lại chọc giận tổ mẫu còn có thể tung tăng nhảy nhót." Cố Tây Đường thanh thanh giọng nói, kéo qua ghế hướng lên trên ngồi xuống, triển khai tư thế, việc này nó nói ra thì rất dài, ta từ từ giảng a." Viện giác trong sương phòng, thường thường truyền ra thiếu nữ cùng tiểu đồng tiếng kinh hô cùng tiếng cười to đêm này phương góc nhuộm đấm âm áp náo nhiệt sân một khắc đầu cố kính sơn cùng tiểu khương thị thăm dò hướng bên này xa xa nhìn xung quanh vài lần chịu đựng không có tới quấy dày, trở về phòng nói lên lặng lẽ lời nói tam tỷ đệ không biết đang nói chuyện cái gì như vậy náo nhiệt cố kính sơn trong lòng miều chảo dường như tiểu khương thị giận hắn liếc mắt một cái đem cắt xong rồi dương quả nho mang lên náo nhiệt tổng hảo quá ấm ý bằng không nguyên nên sốt ruột tới ăn quả tử, Đường Nhi lấy lại đây. Nha, chúng ta Đường Nhi còn biết hiếu kính cha mẹ. Cố kính sơn một nhạc, phần quả cánh Nhi cảm thấy phá lệ ngọn, kỳ quái. Trước kia cũng không phải không ăn qua dương quả nho, cũng chưa hôm nay ăn ngon. Không chỉ có ăn ngon, ăn trong lòng còn đặc biệt cao hứng, đặc biệt thoải mái. Nam nhân khoe ra sức mạnh, xem đến tiểu Khương Thị vừa bực mình vừa buồn cười. Ăn ngươi đi, lời nói như thế nào nhiều như vậy. Sau đó lại nói, đúng rồi, Tây Lĩnh mang tin trở về. Thuyết Minh Nhi nghỉ tắm gội về nhà, có việc muốn cùng chúng ta nói. Cố Kinh Sơn, hắn có thể có chuyện gì, chỉ một cái con một sách. Mỗi lần nghe hắn nói lời nói ta đầu liền đau, thẳng thắn không hiểu quẹo vào. Không biết hạ hắn bao nhiêu lần mặt mũi. Quá phiền nhân. Ngươi nói ngươi người này, cùng hai tử trí cái gì khí. Tiểu Khương thị trừng hắn một cái, đem đề tài quay lại tới, trên mặt có thể thấy được cao hứng. Ta xem hắn tin để ra một câu, giống như cùng Phụ Nhi việc hôn nhân có quan hệ. Lập tức mang lời nói qua đi, kêu hắn ngày mai đừng trở lại. Tiểu Khương thị quả muốn đem mâm đựng trái cây khấu đến nam nhân Trán thượng, một phen tuổi như thế nào còn bốn sáu không biết điều đâu. Nhà bọn họ phù nhi đã 17 tuổi, lại không nghị thân gả chồng, muốn thành gái lỡ thì. Thật muốn đem Hải Tử lưu đến thành thủ không thành. Hôm sau buổi chiều, Cố Tây Đường bò tường trở về mới vừa đổi hảo xiêm y, ý ý, đã bị Cố tiểu tứ tóm được, lôi kéo nàng cấp giống giống đi đi phía trước viện đại đường. Tỷ tỷ, ra đại sự tình. Đại ca trở về, nói có người tưởng cùng nhị tỷ tương xem nhị thân. Tiểu gia hỏa gấp đến độ chán đổ mồ hôi. Cố Tây đường tùy ý hắn kéo đi, người nhắc tán, nhị tỷ muốn tương xem nhị thân, người gấp cái gì? Tương xem nghị thân lúc sau nhị tỷ tỷ liền phải gả chồng, gả chồng lúc sau liền phải đi trong nhà người khác ở, ta như thế nào không nóng nảy? Cố tiểu tứ túc khuôn mặt nhỏ, tỷ tỷ gả chồng về sau, chính là nhà người khác người, về sau làm cái gì đều sẽ nghĩ nhà người khác, không cùng hắn thân cận. này đó hắn tất cả đều biết nương nói với hắn hắn một chút cũng không thích nếu là nhị tỷ tỷ không cần gả chồng thì tốt rồi như vậy liền có thể vẫn luôn ở tại trong nhà ta mỗi ngày đều có thể nhìn đến nàng tiểu ra hỏa nhữ mày chảy môi toàn thân tràn ngập không vui cố tây đường nâng lên ngón tay chọc chọc hắn tiểu phát đoàn nữ tử trưởng thành đều phải gả chồng bằng không về sau tuổi lớn ra rồi sẽ bị người nhà ghét bỏ không người phụng dưỡng ta mới sẽ không ghét bỏ nhị tỷ tỷ cố tiểu tứ quay đầu lại rất là tức giận chừng cố tây đường cố tây đường nghiêng đầu khinh bỉ tiểu tử ai sở hữu hứa hẹn không có làm đến phía trước đều là thí một phóng liền tán còn hơn người chương hai mươi đại ca thành vạn người ngại cố tiểu tứ bị bao phủ ở khinh bỉ giữa miệng trương lại trường lăng là không nghĩ tới nên nói cái gì mới hảo nói hắn thí sẽ không một phóng liền tán vẫn là nói hắn thí không hơn người cuối cùng cố tiểu tứ ném ra thiếu nữ tay dậm chân căm giận nói ta chính là sẽ không ghét bỏ tỉ tỉ. chính là sẽ không. sách lại trêu đùa đi xuống, này rộng miệng thú đến muôn tức giận. hành ta rửa mắt mong chờ, thả xem ngươi về sau như thế nào. cố tây đường nhướng mày cười khẽ, sách lên tiểu ra hỏa hướng đại đường phương hướng đi. cố tiểu tư nâng cầm lên, thật mạnh hừ một tiếng lấy kỳ ứng chiến. Hồn nhiên bất giác trong lòng bị chôn xuống một viên nho nhỏ hạt giống. nhà ta có con gái mới lớn, sự tình quan trong nhà nữ hoa nhi việc hôn nhân. Cố gia trưởng bối giờ phút này tề tụ một đường, đương sự cố tây phủ cũng ở. Cố tây đường cùng cố tiểu tứ miêu đến cửa sổ nghe lén thời điểm, các trưởng bối thương nghị đã gần đến kết thúc. Vọng tiêu chấn liền như vậy bàn tay đại, chấn trên vừa độ tuổi thanh niên tài tuấn một cái bàn tay là có thể số lại đây. Tiểu Khương thị mặt mang vui mừng, đối cố lao phu nhân nói, người nọ đã là thành tùng thư viện tài tử, ở chấn trên liền cũng là người xuất sắc. Nương, ngài xem, cố lao phu nhân lược làm trầm âm. ngược lại hỏi đứng ở đường Trung cô tây lĩnh ngươi nói là kia viên thư sinh chủ động tìm người hỏi tham phủ nhi việc hôn nhân cố tây linh trước đây mới từ thư viện trở về trên người còn ăn mặc thanh tùng thư viện học sinh phục tình khung sắc nạm biên trường bào thúc cùng sắc đai lưng đầu đội khăn trích đầu một thân hào hoa phong nhã dáng vẻ thư sinh được nghe tổ mẫu hỏi chuyện cố tây linh chính xác đáp lại hồi tổ mẫu thật là viên sư huynh tìm tôn nhi hỏi tham phủ nhi việc hôn nhân tôn nhi nghe hắn lời nói tri gian chân thành khẩn thiết lúc này mới trở về cùng trong nhà thuyết minh vốn dĩ liền sú mặt cố kính sơn nghe được hắn nói chuyện liền ghét bỏ đến muốn chết trách mắng ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện ở trong nhà trang văn chiếu chiếu hình dáng cho ai xem nào cố tây lĩnh cha ta không trang văn chiếu chiếu hình dáng sinh ra như thế vẫn là ngài sinh cố kính sơn thượng đầu cố lao phu nhân nhàn nhạt hoành cố kính sơn liếc mắt một cái mở miệng Từ xưa đến nay nhi nữ việc hôn nhân đều cần lệnh của cha mẹ lời người mai mối, phương là đứng đắn. Viên thư sinh nếu thật có lòng, nên tìm trong nhà trưởng bối hoặc là bà mối tiến đến thăm lời nói, mà không phải chính mình lén đi tìm tây lĩnh để lời nói. Này với Lý không hợp, vẫn luôn tìm không thấy cơ hội nói chuyện Lý Thị lập tức phụ họa, nương nói rất đúng, ta vừa rồi liền tưởng để chuyện này nhi, chỉ là sợ nói ra tới các ngươi trách ta mất hứng. Này việc hôn nhân của con cái, nào có chính mình tự mình làm chủ. Viên thư sinh loại này qua loa hành vi, kia không phải xem nhẹ chúng ta cố ra, xem nhẹ phù như sao. Đại đường không khí một chút ngã xuống dưới. Thiểu Khương Thị trên mặt vui mừng cũng phai nhạt đi xuống. Lý Thị nói sắc thật mất hứng, nhưng là không phải không có lý. Nhưng thật ra nàng nhất thời vui sướng phía trên, không có suy xét chu toàn. Vẫn luôn ngồi ở ghế hạng bét túi đầu xấu hổ không nói cô tây phủ, trên mặt xấu hổ sắc cũng tất cả rút đi, nổi lên tái nhợt. Cố lao nhị mắt thấy không khí không thích hợp. vội ở nơi tối tăm dùng sức tốn thê tử lý thị một phen như thế nào như vậy nhiều chuyện đâu ngồi một bên nghe là được cắm cái gì miệng vốn là không quá hy vọng nữ nhi sớm xuất giá cố kính sơn nhưng tính có lý do thật mạnh một phách ghế rửa tay vịt này việc hôn nhân không cần nghị cố tây lĩnh ngươi ngày mai trở về thư viện liền tìm kia cái gì thư sinh làm hắn khắc tìm thấp chi khu khu khụ thượng đầu cố lao ra tử khụ hai tiếng nhẹ mắng con trai cả ngươi nương còn chưa nói lời nói đâu ngươi hạ cái gì định luận Cố Kinh Sơn, cố Tây Linh cảm thấy, hắn cha sợ không phải ở tổ phụ nơi đó bị quá nhiều nghẹn quất, cho nên mới lao thích ở hắn cái này đương nhi tử trên người tìm về đương cha uy nghiêm. Cha, có nói là gậy ông đập lưng ông. Người câm miệng. Cuối cùng, vẫn là lao phu nhân lên tiếng làm hạ quyết định, viên thư sinh đã vì người đọc sách, hẳn là biết lễ. Việc này thả từ từ xem. Ba ngày nội nếu có người tới cửa hỏi thân, đến lúc đó lại nói. Ba ngày không tới. ngày hôm sau cô ra liền tới khách nhân lúc đó cố tây đường đang ở kiều nam nô đồng hẻm thay người chảo gà phành phạch đầy đất lông gà tránh hai văn tiền trở về thời điểm mang theo mấy khối mạch đường khối đem mạch đường khối tạo thành nhỏ vụn khối trạng phóng tới trong nhà lao thái thái cửa sổ sau trở lại thư phòng nghe cố tiểu tứ nói lên cố tây đường mới biết được trong nhà đã đồng ý cùng viên thư sinh tương xem thời gian liền định ở phía sau ngày kiều nam trả lâu lầu hai ngươi thấy cái kia viên thư sinh cố tây đường hỏi cố tiểu tứ lập tức khuôn mặt nhỏ lôi kéo hắn không có tới nghe mẹ ta nói hỏi thân thời điểm chỉ có thể trưởng bối cùng bà mối ở đây nam tử không thể xuất hiện đây là quy củ nghĩ đến nếu là việc hôn nhân này thành về sau nhị tỷ tỷ phải trụ đến viên thư sinh trong nhà đi tiểu gia hỏa đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi. viên thư sinh người kỳ thật tới chỉ là ngại với quy củ không có vào cửa vẫn luôn ở nhà của chúng ta ngoài cửa chờ cố tây linh tử thư phòng ngoại đi vào tới vừa thấy đến hắn Cố tiểu tứ lập tức hừ một tiếng, đem đầu vặn đến một bên đi. Hắn liên quan cũng sinh đại ca khí. Cố tây lĩnh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tiến lên đem bố túi phóng tới án thư mở ra, bên trong là mấy viên vàng óng ánh quả cam. Hiển nhiên là hống người tới. Cố tây đường cầm cái quả cam lột ra, không phải nói có quy củ sao, hắn chạy cửa nhà tới làm chi. Bồi tội. Cố tây Linh chỉ chỉ án thượng kia mấy cái quả cam, nói là phía trước nóng nổi lỗ mãng, hành sự không chu toàn, làm ta cùng trong nhà nói tốt vài câu. Tỉ tỉ, không chuẩn ăn. Cố tiểu tứ đoạt lấy cố tây đường trong tay lột một nửa quả cam, mang lại cấp ném trở về bố trong túi. Cố tây đường nhìn bố đâu lăn hai lăn quả cam, khỏe miệng chịu chịu. Hảo tiểu tử, có tinh tỉnh. Đại ca, nếu không ngươi vẫn là đi thôi, tại đây thảo người ngại. Cố tây lĩnh, hắn rốt cuộc làm gì? Không phải trong nhà sớm nói muốn giúp Phù Nhi tìm kiếm hôn phu, hắn lúc này mới thượng điểm tâm sao. Sao quay đầu lại hắn thành vạn người ngại? Cố tây linh hống người không hướng hảo, bị banh ra thư phòng. Ngày hôm sau sáng sớm, đông viện liền truyền ra từng trận động tĩnh. Cố tây đường ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe được tiểu khương thị gọi người thanh âm. Đường nhi, rời giường, đừng ngủ. Màn Dương bị người kéo ra, ngay sau đó có người sốc nàng bị. Cố tây đường nhắm mắt lại một cái xoay người, đem chăn gắt gao đẻ ở phía dưới. Nương, còn sớm đâu, làm ta ngủ tiếp một lát. Sớm cái gì sớm, chạy nhanh rời giường, hôm nay có việc đâu. Chuyện gì? Tỷ tỷ ngươi ngày mai không phải muốn đi theo viên thư sinh tương xem sao, dù sao cũng phải hơi làm trang điểm. Nương mang tỷ tỷ ngươi lên phố mua chút xiêm y gì trang sức, ngươi cũng một khối đi. Cố tay đường trận mắt, nâng lên một tay chi cái chán suy yếu nói, Nương, ta đầu hảo vượng, này thân thể khi tốt khi xấu, hôm nay ta liền không cùng các ngươi đi, ta ở trong nhà dưỡng dưỡng tinh khí thần. Tiểu Khương thị vội dừng lại động tác, cẩn thận đoan trang tiểu nữ nhi, một lát sau, mặt vô biểu tình hoàn tay. Cố Tây Đường ngắm nàng liếc mắt một cái, lại nói, bất quá ngài yên tâm, chờ ngày mai tỉ tỉ tương xem, ta nhất định trình diện. Tiểu Khương Thị hừ cười, ngày mai ta không tính toán mang ngươi đi, miễn cho ngươi kia há một một khai, kết thân không thành ngược lại kết thủ. Từ mẫu sao thay đổi. mươi 21 đó là nhà ai Tiểu Kiều Nương. Tháng 5 tam, với lúc là Trấn Trên đi chợ ngày. Hôm nay Trấn Trên so ngày thường càng vì náo nhiệt, tùy ý có thể thấy được vác rổ khiêng đòn gánh tiến đến đi chợ ba cánh. Trên đường biển người tấp nập, vọng tiêu có lợi mệnh sạp trước cũng náo nhiệt vô cùng, tiến đến cầu quẻ người vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng. Tiểu đạo cô khiêng chiêu bài đi ngang qua thời điểm, diễn hướng trong đám người nhìn liếc mắt một cái. Tái ban tiên cái kia thần côn, đang ở làm bộ làm tịch thay người bói toán, trước mặt trên bàn nhỏ đã đôi một đống tiền đồng, bạc vụn. Người xem mắt thèm. Ngay tính một quẻ, chỉ tiếp người có duyên, tiểu đạo cô bước lên giọng nói hô câu. Đám người trung gian. Vừa nghe đến thanh âm này tái bán tiên lập tức khỏe miệng run rẩy, cũng không ngẩng đầu lên hướng bên ngoài ném cái tiểu hồ lô. Tiểu đạo cô rỗi tay tiếp được, đối tượng tái bán tiên viết cút đi hai chữ mặt, cười hắc hắc, xoay người hối nhập dòng người. Cách đó không xa, tránh ở đám người sau lưng thảo hoa đầu đem một màn này xem ở trong mắt, người đều phải bị chỉnh điên rồi. Giống, liên loại này tên du thủ du thực diễn xuất đều giống cái 10 phần 10A. Chính là mặt lớn lên lại thoáng có điểm khác nhau, chẳng lẽ là chỉnh dung. Tiểu hôn đản rõ ràng đã. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy giống hai người. Trong miệng toái toái niệm, đang muốn không lưng lại theo sau, liền thấy được đám kia đuổi theo hắn không bỏ người nên diện vào tới. Như thế nào âm hồn không tan đâu. Thảo hoa đầu thầm mắng một tiếng, vung lên hai chân chạy trốn, thực mau không có bóng người. Tiểu Nam Kim Ngọc Phường. Phương Trung khách khứa như nước. Tiểu Khương Thị mang theo cô Tây Phủ đứng ở trước quầy, phía trước phía sau đã chọn 4 năm khoảng trang sức. Nương, quá nhiều, không cần lại chọn. thấy mẫu thân còn có tiếp tục chọn lựa tư thế, cố tây phủ vội lôi kéo nàng ống tay áo, tiểu khương thị nói, cấp đường nhi cũng chọn hai khoản, nàng tỉnh lại mẹ kế còn không có cho nàng mua qua trang sức, bằng không nàng đến nói mẫu thân nặng bên này nhẹ bên kia, cố tây phủ nhấp cười, muội muội sẽ không như vậy, như thế nào sẽ không, nàng kia há mồm nha, nói chuyện thời điểm thường thường có thể đem nhân khí chết, nhắc tới tiểu nữ nhi, tiểu khương thị vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không biết kia cô gái tính tình rốt cuộc tùy ai. Khi còn nhỏ tuy nói cũng bướng bỉnh, lại không bướng bỉnh thành như vậy làm người tay ngưỡng nữa. Đã là cấp mội mội chọn trang sức, cố tây phủ cũng nghiêm túc lên, cuối cùng tầm mắt định bên trái sườn quầy rắc một chi màu gốc một thoa thượng. Lá con gỗ tử đàn sở chế, chưa từng có nhiều hồ sinh đẹp trang trí, chỉ ở thoa đầu điêu khắc một đóa tường vân. Giản lược lại không mất tinh xảo. Nghĩ đến mội muội mỗi ngày ra cửa chỉ dùng một đoạn gỗ đào bàn phát, thừa dịp mẫu thân không chú ý, cố tây phủ đi qua đi con tiểu khương thị đem này chi một thoa lặng lẽ mua Tiêu nha đầu đến lúc đó tất nhiên lại sẽ ngoài miệng ghét bỏ không được ngầm lại tiểu tâm quý trọng trong đầu nghĩ kia cảnh tượng cố tây phủ buồn cười che miệng cười khẽ xoay người hết sức thình lình cùng người đụng phải vừa vạn một cổ dễ ngửi mặc hương phát mũi hôn loạn ở giữa còn có nam tử mát lạnh sạch sẽ hơi thở biết chính mình là cùng nam tử đụng phải cố tây phủ sát khi trên mặt bò mãn dạng mây đỏ không dám ngẩng đầu xin lỗi tiểu nữ tử nhất thời không bắt bẻ Không sao. đỉnh đầu, nam tử nói nhỏ một câu. Thanh âm trầm thấp thuần hậu, nhàn nhạt ôn hòa. vừa lúc gặp quầy bên kia tiểu khương thị kêu to, phù nhi, phù nhi. Như thế nào chạy bên kia đi, đồ vật lấy lỏng, chúng ta đến đi rồi, còn muốn đi tiệm may tử bên kia xem siêm ý gì Ai, tới nương. Cố tây phủ vội vàng ngứng thanh, túi đầu vòng qua nam tử triều tiểu khương thị bước nhanh bước vào. Đi ngang qua nhau gian, khỏe mắt dư quang liếc đến một mặt quen thuộc tình không sắc. là thanh tùng thư viện học sinh phục cũng bởi vì chưa từng lần đầu nay đây không phát hiện nam tử cứng còng thân ảnh cùng với nhiễm hồng bên hai đi ra kim ngọc phường tiểu khương thị trong miệng còn rất có phê bình kín đáo như thế nào chính mình chạy bên kia đi cũng không cùng nương nói một tiếng ta mua đủ đồ vật quay đầu nhìn lại không ai ta chính là xem bên kia tiểu trang sức tinh xảo qua đi nhìn xem cố tây phủ thấp giọng đáp lời trên mặt như cũ dạng mây đỏ chưa khởi mũi gian tử còn có thể nghe đến kia cổ nhiễm miêu tả hương mắt lạnh Hôm nay vừa lúc là họp chợ ngày, trên đường cái người rất nhiều, người nữ nhi mọi nhà đừng chạy loạn. Tiểu Khương Thị vẫn là cố cô ý công đạo câu. Tiểu nữ nhi ra ra mặt mỏng, nàng không có nói được quá minh, trên đường người đến người đi, cô nương ra một cái vô ý liền dễ dàng gặp phải lời đồn đáy tới. Cố Tây Phủ nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, trên mặt thiêu đến lợi hại, đem đầu rũ đến càng thấp, đã biết, nương, y Không đi ra vài bước, Tiểu Khương Thị đột nhiên y yề thành, chỉ vào đường phố đối diện nào đó tiểu quán. Người kia nhìn như thế nào như vậy giống đường nhi. Cố tây phù lập tức trong lòng nhảy dựng, ngẩng đầu chiều tiểu khương thị sở chỉ phương hướng nhìn lại. Trên đường người đến người đi, nơi nơi là bán hàng rong nhóm thét to thành, cùng khách nhân có kẻ mặc cả cùng với các loại đàm tiếu thanh đan chéo thành một mảnh. Phố đối diện tiểu sạp đó là bán các loại ăn vặt. Bánh cuốn thường, hồ bánh, đồng bánh, bánh bao. Ở bán đồng bánh tiểu con trước, giờ phút này cao cao dựng một phương quải bố chiêu bài, dưới ánh mặt trời đón gió phấp phới. thần toán tử ba chữ thình lình có thể thấy được khiêng chiêu bài tiểu đạo cô trên người ăn mặc xanh thấm đạo bảo bên hông treo cái đại đại ngoại đâu không nhận sai nói đó là nàng thân thủ sửa chế ra tới lúc này tiểu đạo cô đã tiếp nhận lấy lòng đồng bánh chính xoay người lại cố tây phủ mí mắt kinh hoàng vội đẩy tiểu khương thị hướng một cái khác phương hướng đi nương nhận sai người muội muội trước mắt đang ở trong nhà tĩnh dưỡng sao có thể sẽ xuyên thành như vậy chạy ra bên kia quán thượng dây đeo biên đến đẹp nương chúng ta đi xem đi tiểu khương thị chưa từ bỏ ý định tránh cố tây phủ tay nhìn chằm chằm tiểu đạo cô nhìn có cái gì không có khả năng tiểu đạo cô bóng dáng quả thực cùng nàng kia bướng bình nữ nhi giống nhau như lúc kia hôn nha đầu trộm đi ra tới không phải một lần hai lần trước đó vài ngày bỏ tưởng còn đem ngươi tổ mẫu khí một hồi ta là còn không có cùng nàng thanh toán nói chuyện tiểu đạo cô chính mặt chuyển qua tới thượng tính thanh tú ngũ quan thua ở dài quá hai hàng lông mày mao lại đạm lại loạn mi đuôi còn hướng trong đánh câu đột nhiên thấy Người bình thường chỉ biết nhìn chằm chằm kia đối lông mày nhìn, quay đầu liền nghĩ không ra này tiểu đạo cô trông như thế nào. Tiểu khương thị, khu, đi thôi, ngươi mới vừa nói cái nào quán dây đeo xinh đẹp tới. Bên kia, ta mang ngài đi. Cố tây Phủ nén cười, đem tiểu khương thị đẩy thay đổi cái phương hướng. Bên kia xương, tiểu đạo cô khiêng chiêu bài, ăn bồng bánh, nên ngang hướng các nàng bên người đi qua. Cùng cố tây Phủ đôi mắt đối thượng thời điểm, tiểu đạo cô còn cười xấu xa một chút, quăng lại bắn hạ đánh câu lông mày. Cố Tây Phủ cuối cùng rốt cuộc không nhịn xuống, che miệng cười khai. Thiếu nữ Bích Ngọc Phương Hoa, Hoàng Sam Váy lụa, Dung Nhan Tú Mỹ, chỉ đứng ở trong đám người cũng cực kỳ đục lỗ. Giờ phút này con mi nhợt nhạt cười, liền như hoa lê mới nở, tận hiện nhân gian xuân sắc. Bên đường trà lâu lầu hai ghế lô, có người đem này mà xuân sắc thu hết đáy mắt, chỉ vào dưới lầu hỏi, đó là nhà ai tiểu kiều nương. Nhà, Mã Công Tử đây là lại coi trọng nhà ai Mỹ nhân nhi. Phía sau có người vui cười diễn hỏi. nghe vậy, ghế lô tức khắc cười vang một mảnh. Mọi người đối bực này, tình hình tựa tập mãi thành thói quen. chương 22 kêu ra ra. ta nếu là biết đó là nhà ai mỹ nhân nhi, ta còn dùng đến hỏi ngươi. bên cửa sổ, cầm bìa nam tử tay cầm quạt xếp, quay đầu lại không kiên nhẫn mắng thanh. ghế lô ngồi ba người, tuổi toàn ở 20 mươi trên dưới, cũng đều là chấn trên phú hộ gia công tử ca. chỉ là phải kể tới thân phận địa vị, còn lấy bên cửa sổ nam tử vị nhất, vọng tiêu chấn nhà giàu số một chi tử. Mã Ngọc Thành nay đây ngày thường mấy người tụ ở một khối, tuy rằng khi có hy tiếu nộ mạng, đối với Mã Ngọc Thành lại không dám quá mức. Mắt thấy Mã Đại Công Tử không coi nhẫn mại, ba người nhìn nhau, đồng thời đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía cái kia quặc Mã Công Tử tầm mắt người. Bên đường, Hoàng Sam váy lụa thiếu nữ còn chưa đi xa, chỉ là đưa lưng về phía Trà Lâu, chỉ có thể nhìn đến thức tha bóng dáng cùng với thoáng lộ ra nửa trường mặt nghiêng. Chỉ này, cũng đã có thể khui ra thiếu nữ phủ dung chi tư. nha. Nay tiểu nương tử là thật xinh đẹp, so với Ngọc Xuân Lâu đầu bảng cũng không kém. Tiểu nương tử là nhà ai không thể hiểu hết, bất quá bên người nàng cái kia phụ nhân ta nhưng thật ra gặp qua, chính là cố thị hiệu thuốc đại chủ nhân phu nhân. Cố ra. Xong rồi. Mã công tử, cái này ngươi nếu muốn ăn đến trong miệng nhưng không dễ. Đàng hoàng nữ tử không thể so Ngọc Xuân Lâu cô nương, cho bạc ngóc ngóc ngón tay là có thể thượng. Mã công tử, nếu không ngươi đổi cái mục tiêu. Nghe nói cố ra, Mã Ngọc Thành mày nữ hạ. Cấp sau diêu khai quả xếp khinh miệt cười, đổi cái mục tiêu. Ta Mã Ngọc Thành muốn đổ vật chưa từng có không chiếm được. Còn lại ba người nghe nói lời này, vội pha trò nín hót, đó là đó là, Mã công tử là người nào? Có tài có mạo, muốn ra thế có ra thế, muốn quyền thế có quyền thế, vọng kiều nhiều ít nữ tử tế phá đầu tưởng tiến Mã gia môn. Hừ. Nhìn phía kia nói càng lúc càng xa bóng hình xinh đẹp, Mã Ngọc Thành trong mắt hiện lên nhất định phải được. Hẹp nhỏ truyền ra tiếng đánh nhau. Cố Tây Đường nhíu nhĩ mày, Cái kia phương hướng là nàng về nhà nhất định phải đi qua chi lộ. Lao nương cùng nhị tỷ liền mau về đến nhà, nàng đến chạy nhanh trở về trang thượng một trang, như thế nào lại cứ gặp gỡ đổ lộ. Khiêng chiêu bài chậm gì gì đi phía trước đi, cố tây đường không hề nghĩ ngợi qua đường vòng. Nếu là thật không có có thể đặt chân châu ngồi, cùng lắm thì bỏ tường qua đi. Ngõ nhỏ hai bên là các gia dân Trạch có lẽ là nghe được tiếng đánh nhau sợ bị lan đến. Giờ phút này từng nhà đại môn nhắm chặt, ngày thường yêu thích ở cửa nhà chơi đùa tiểu đồng. ông lão tất cả đều không thấy bóng dáng dân nhà cửa ngoài tường đầu chất đống một bó bó củi gỗ còn có lẽ lạc mấy chương không kịp thu hồi đi ghế đầu Thảo hoa đầu liền ngồi sổn một bó củi gỗ biên gục xuống mặt già buồn bực đến cực điểm hắn bị đổ ở nơi đó hai bát truy binh giờ phút này đang ở trước mặt hắn đánh túi bụi căn bản không chỗ ngồi chạy cố tây đường thăm dò quan vọng tình thế thời điểm nhìn đến đó là này phó cảnh tượng sách thật vô dụng nhìn về phía đánh vào cùng nhau hai đám người cố tây đường nhướng mày nàng còn đều từng có gặp mặt một lần một bát là từng ở ngõ nhỏ đánh quá giao tế đám kia đại hán một bắt còn lại là ở trà lâu gặp qua hắc ý hiền nam tử giống như kêu yến nhất đánh đơn đối quần đầu nhất thời rằng co đều không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy đem chiêu bài tường ngăn ném vào bên cạnh sân kéo xuống bên hông ngoại đâu sẽ mở che lại nửa trước mặt lại đem áo ngoài cởi phản xuyên cố tây đường làm khởi này đó động tác không nhanh không chậm đâu vào đấy kinh nghiệm lao đạo Thả ba đầu một khắc trước còn ở chừng mắt đám kia người ác độc chửi thầm, tiếp theo nháy mắt thấy hoa mắt, chính mình liền thay đổi cái địa phương, chỉ dư hẻm nhỏ trận mắt há hốc mồm một đám người, nhìn xa kia lũ ở bọn họ mí mắt phía dưới vòng vòng bay đi khói nhẹ cái đuôi, thật lâu hồi bất quá thần, chờ đến phản ứng lại đây đuổi theo ra đi, người đã sớm không ảnh, bọn họ thậm chí liền người tới nguyên lành hình dáng cũng chưa thấy rõ. Ai ra? Bị ném tới trên mặt đất, thả ba đầu đau đến nhe răng trợn mắt, chỉ vào trước mặt người há mồm liền mắng. làm đánh lén đúng không? trai có đánh nhau ngư ông được lợi đúng không? ngươi có biết hay không ta là ai ngươi liền dám động? ngươi xong rồi ta nói cho ngươi, ngươi xong rồi, xong rồi. Cố Tây Đường thong thả ung dung kéo xuống trên mặt cháu bố, lắc lắc. vậy ngươi nói nói ngươi là ai à? ta là. thấy rõ trước mặt người là ai sau? Thả hoa đầu sạc hạ, quay đầu xem bốn phía. ngươi như thế nào lại đem ta ném đã trở lại? nay còn không phải là hắn vừa rồi ngồi sổm chỗ ngồi sao? bên cạnh tuổi gỗ dị thường quen mắt. Trên mặt đất hôn độn dấu chân một cái không thiếu. Giữa hoa tử, người chơi ta chơi đâu? Đem chính mình chiêu bài từ bên cạnh sân nhặt về tới, cố tây đường vô vô ngông chuẩn bị chạy lấy người, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, những người đó sẽ không đã trở lại. Có đạo lý. Biết chính mình an toàn, thả hoa đầu lại coi chừng tây đường thời điểm, cổ tay háo giật giật, cười lạnh liên tục. người trước đứng lại. Nếu thanh tĩnh, hai ta chướng là nên hảo hảo tính tính. Cố tây đường quay đầu lại, nhưng mày... Nhấc chân gợi lên một trường ghế đầu ngồi xuống, ta mới vừa cứu ngươi. Ta không kêu ngươi cứu, là chính ngươi xen vào việc người khác. Chết lao nhân, cùng nàng chơi xấu. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Tới, giữa ba tử, ta biết ngươi là đằng trước tiểu viện kia cô nương. Chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, chúng ta chi gian đơn đoán, xóa bỏ toàn bộ. Nga, cố tây đường dù bận vẫn đung dung. Đối với độc lao quái nhận ra nàng một chút không ngoài ý muốn, lao nhân này theo nàng vài thiên. Ngươi nói cho ta, ngươi này thân tuấn công phu, là đánh nào học. Quan ngươi đánh giám. Đây là không nghĩ hảo hảo hàn huyên. Thảo hoa đầu lại là một tiếng cười lạnh, tầm mắt lặng lẽ hướng nào đó phương hướng lên mắt, đáy mắt trào ra hương phấn. Ở hắn khỏe mắt dư quang chú ý vị trí, một con móng tay lớn nhỏ hắc bạch văn con nhện, đang ở bay nhanh hướng tiểu đạo cô phương hướng bỏ. Giữa hoa tử ai, lần này còn chỉnh không được ngươi. Cố tây đường tựa đối này hết thảy không hề sở giác. Mắt thấy tiểu con nhện lập tức liền phải dọc theo nàng giày biên bò lên trên đi, Thả hoa Đầu đắc y vinh vào hết sức, nàng đột nhiên vứt ra ngoại đâu một quyển một hợp lại, tiểu con nhện bị chặt chặt chẽ chẽ cuốn ở ngoại trong túi. Thảo hoa Đầu, giữa hoa tử, ngươi trả ta con nhện. Ta nói cho ngươi, kia con nhện có kịch độc, chỉ cần bị nó cắn thượng một ngụm, thần tiên đều cứu không được ngươi. Cố Tây Đường vứt quyển hạ thành đoàn ngoại đâu, như vậy nó như thế nào cắn ta? Bất quá, nếu ngươi nhắc nhở ta, ta hiện tại liền đem nó ấn chết hảo. phòng tai nạn lúc chưa xảy ra sao thảo ga đầu gấp đến độ muốn tiêu nước mắt giữa hoa tử ngươi so này con nhện con độc biết nói tốt vô dụng thảo hoa đầu cũng không trang trực tiếp nhào lên suy nghĩ thượng thủ đoạn tiểu đạo cô kia căn treo bố trục chiêu bài gậy gỗ hướng trước mặt hắn một hành liền đem hắn cấp bức đến lui về phía sau lúc sau vô luận thảo ga đầu như thế nào tả sung hữu đột đều ra không được gậy gỗ nơi phạm vi giữa hoa tử đem gậy gỗ khiến cho như có cánh tay chỉ Tiêu chân bắt chéo nhàn nhã ngồi ở chỗ kia bộ dáng cùng đầu hầu dường như. Thảo hoa đầu tức giận, tức muốn hụt máu, giữa hoa tử, ngươi xác định không trả ta con nhện đúng không? Hảo, hảo, ngươi cấp lao tử chờ ta nhất định phải ngươi quản ta kêu ra ra. Cố tay đường gậy gỗ đỉnh thảo hoa đầu, một tay chi cáp, nhàn nhàn nói, quản ngươi kêu gì? Kêu ra ra? Cái gì? Ra ra? Ai? kia thanh thanh thúy trả lời, tức giận đến thảo hoa đầu trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Chờ kia khẩu khí kính nhi hoán lại đây, tiểu đạo cô đã thượng đầu tường, hướng hắn tà ta cười, biến mất ở trước mặt hắn. mươi 23 lại bị người cấp đường. Đó là thảo hoa đầu nhảy không thượng đầu tường. Đó là xích quả quả cười nhạo. Thảo hoa đầu ở tường hạ dầm chân, giữa hoa tử, ngươi trả ta con điện A. Đó là hắn hao hết trăm cây ngàn đắng khó khăn mới ấp ra tới ngũ độc màu nhện, chỉ này một con. Hơn nữa đây là ấu nhện, còn không có dưỡng thục Nói cách khác hiện tại ai cho nó ăn. Nó liền nhận ai làm nương. Hắn độc lao quái vất vả làm ra tới độc vật, cho người khác may áo cưới. Giữa hoa tử, lão tử liều mạng với ngươi. Trở lại đông viện, đuổi rồi lại đây cha cương lao đường, cố tây đường ngồi ở hoa phía trước cửa sổ, từ ngoại trong túi lấy ra kia chỉ màu nhện, Nho nhỏ một con, chỉ có móng tay cái lớn nhỏ. Hẳn là mới sinh ra không có bao lâu. Loại này độc vật rất khó phu hóa, có thể nói vạn trung tồn một, này đây phi thường hiếm có. Cũng rất khó nuôi nấng cần quần cuộn không dứt đầu uy độc vật hoặc là chân quý dược liệu mới có thể lớn lên, trách không được độc lao quái một thân độc vật, còn sẽ bị mấy cái truy binh truy đến trốn đông trốn tây. những cái đó độc vật đại để là đều uy tới rồi màu nhện trong bụng, thế cho nên liền phòng thân đổ vật đều lấy không ra, chật vật đến không được, đáng tiếc còn quá nhỏ, ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ điểm tiểu màu nhện, lập tức bị cắn một ngụm, miệng vết thương mạn khai rất nhỏ ma ý, lại thực mau tiêu tán, nửa tuổi trong vòng ngũ độc màu nhện, cũng liền điểm này bản lĩnh. liền chỉ rồi trùng đều độc bất tử Phụ. nghĩ đến độc lao quái tức muốn hộp máu hù dọa nàng bộ dáng cố tây đường hết sức vui mừng cười ngã vào cửa sổ năm đó nàng liền lão nhện độc đều không sợ sẽ sợ này chỉ tiểu nhân lấy chỉ túi tiền đem tiểu màu nhện ném vào đi tùy ý treo ở ven tường cố tây đường lúc này mới kéo siêm ý hiề tay áo, nhìn về phía vẫn luôn ở phát run cánh tay phải đem nội lực vận đến cực hạn hậu quả chính là toàn thân thoát lực cơ bắp không chịu khống chế co rút lại Nếu không phải cường trống, nàng sợ cũng chưa sức lực trở về. Phá thân thể, lại đến dưỡng tốt nhất nhiều ngày. Duyệt lai like khách điếm. Lầu ba phòng cho khách. Tiến nhất đầy người buồn bực ngồi ở bên cạnh bàn. Ra, ta lại bị người cướp đường. Lần này liền người cũng chưa thấy rõ. Chỉ kém một chút, chờ hắn giải quyết đám kia ngụy trang hộ viện. Hắn là có thể đem độc lão quái đưa tới ra trước mặt. Nào biết. Quả thực đáng giận. Nói như vậy trừ bỏ thượng kinh bên kia phái hạ truy binh. Vọng tiêu chấn còn có một khác sóng cao thủ cũng buôn độc lao tới. Bạch Di Việt Nam tử cong lại nhẹ điểm mặt bàn, trầm tư một lát sau hỏi, nhưng thấy rõ người tới công phu con đường. Không thấy rõ, liền nhìn đến một sợi khói nhẹ bay qua tới lại bay đi, thân pháp cực nhanh. Nghĩ nghĩ, tiến nhất lại nói, đó là ở thượng kinh, cũng khó tìm ra bực này thân pháp cao thủ. Bạch Di Việt Nam tử ôn thanh nói, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Ngươi am hiểu truy tung, nhãn lực thường nhân khó cập, tất nhiên là có phát hiện chỉ là nhất thời lầu. Một lần hai lần bị người cấp đường, tư vị nghẹn khuất đến cực điểm, Tiến nhất dùng sức nhắm mắt lại, dùng sức hồi tưởng lúc ấy tình hình. Không đem làm hắn ăn mệt ra hỏa bắt được tới, hắn cuộc sống hàng ngày khó an. Có, có. Tiến nhất khoát mà mở mắt, phân chân nói, ra, người nọ xuất hiện phía trước, ta đánh nhau chung từng hướng, cái kia phương hướng xẹt qua liếc mắt một cái. Lúc ấy có cái đồ vật cao hơn hẻm nhỏ tường vây một chút, hình như là căn gậy gỗ. Gậy gỗ mặt trên treo đồ vật. nhưng là chỉ có thể nhìn đến treo chỉ gai cùng với một tiểu phương nan hoa. Bạch Ý lìa Nam tử mắt đen nhẹ động, nói, lấy gậy gỗ treo nan hoa. kia hẳn là cái chiêu gì bài, hơn nữa là phương tiện di động. Phương tiện di động chiêu bài. Người nọ đã buôn độc lao tới, còn tùy thân mang theo chiêu bài làm chi. Không chê dẫn nhân chú mục sao. Không chê phiền phải sao. Có lẽ, là vì giấu người thay mắt, tựa như thượng kinh người tới giả thành tầm thường hộ viện. Bạch Ý lìa Nam tử dương môi cười. Thâm thúy mắt đen hơi hơi nheo lại, lại có lẽ, đối phương ra tay, chỉ là vừa vặn đụng phải, lâm thời nảy lòng tham, phi sớm có dự mưu. Nghe vậy, Yến Nhất có chút do dự, kia có hay không khả năng kia chỉ là cái qua đường người, ra tay có khác một thân. Sẽ không. Bạch Đi Việt Nam Tử nói, người tới xuất hiện đến các ngươi đuổi theo ra đi, kỳ thật bất quá là một cái trước mắt, như vậy đoạn thời gian, lấy người bình thường sức của đôi bàn chân căn bản đi không ra ngõ nhỏ. Yến Nhất bừng tỉnh. Đúng rồi. từ hắn phát hiện gậy gỗ chiêu bài đến bọn họ đuổi theo ra ngõ nhỏ thời gian quá ngắn nhưng là bọn họ đuổi theo ra đi khi toàn bộ ngõ nhỏ đã không có một bóng người liền gậy gỗ chiêu bài cũng không thấy tiến nhất trầm tư gian bạch y hề nam tử đầu ngón tay đánh mặt bàn dừng lại phục lại đánh phòng cho khách trung thắp tiếng tí tách vang đứt quãng cứ có tiết tấu một lát sau trong phòng vang lên nam tử cười khẽ thanh người nọ ra tay trước hẳn là đem gậy gỗ chiêu bài ẩn nấp rồi thú vị tiến nhất Đã nhiều ngày không cần đi tìm độc lão hành tung, ngươi đi cha một người. Ra muốn thuộc hạ cha người nào? Yến nhất vội hỏi. Nam tử, cha ngày ấy ở khách điếm đối diện xuất hiện tiểu đạo cô, nàng đã ngày tính một quẻ, chắc chắn mỗi ngày xuất hiện ở trên phố. Ngưng lại, nam tử lại nói, hoặc là, cha chúng ta từng ở trà lâu gặp qua vị tiên nữ tử áo đỏ. Yến nhất có chút không hiểu ra sao, cha tiểu đạo cô thuộc hạ có thể lý giải, nàng liền khiêng cái đại chiêu bài, có khả nghi. Nhưng là cha nữ tử áo đỏ làm chi? Này hai người có quan hệ gì? Hơn nữa, ra, ngày này cha chính là hai người, không phải một người. Này hai người, có lẽ là cùng người. Nam tử khỏe môi hơi câu, đáy mắt hứng thú nồng hậu. Cùng cá nhân. Ra vì sao như thế kết luận? Có lẽ là bởi vì. Các nàng cũng chưa chắt lỗ thai. Trong nhà nữ nhi muốn tương xem, hôm nay buổi sáng đông viện đặc biệt náo nhiệt. Tiểu Khương thị sáng sớm liền tới thế đại nữ nhi trang điểm trải chuốt. ngay cả cố tiểu tứ đều đi theo hắn mâu thân lý thị một khối tới xem náo nhiệt cố tây đường vốn dĩ muốn tránh thanh nhàn bị cố tiểu tứ cấp lay đi lên trước bàn trang điểm tiểu khương thị đang ở cấp cố tây phủ đối tóc lý thị thì tại bên sần giúp đỡ chọn lựa muốn beo trang sức nay thành thân trước tương xem là trăm triệu không thể qua loa lý thị một bên so đối trang sức một bên gào to cần thiết đến cấp đối phương lưu lại liếc mắt một cái khó quên khắc sâu ấn tượng cuối cùng chẳng sợ việc hôn nhân không thành cũng đến đem mỹ danh cấp lưu lại